Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 5 của chuyện ly hôn chỉ nam. chương 56, Nguyên tự khó chịu xoa xoa ngực tuy tạ manh vẫn còn đang khinh bì gu thẩm mỹ mặn mà của anh, nhưng vẫn quan tâm ý thứ hỏi thăm một chút này, anh làm sao vậy? Nguyên tự cao mày nói, tâm bị xuẩn đau. Tạ manh nghiêng đầu thuần đồng. Xuẩn, đau. Sau khi nghĩ kỹ lại, cô liền hung hăng quay đầu chừng anh một cái, anh mới mới xuẩn, cả nhà anh đều xuẩn. Hồng Vũ không biết tại sao đột nhiên hai người lại cãi nhau. Nhưng anh ta cũng không quan tâm. Dẫn tạ manh đi nộp tiền, sau đó đưa phiếu thu cho tạ manh. Tạ manh tiện tay bỏ phiếu thu vào túi, hồng vũ với tay lấy quyền sách từ trên kệ đưa cho cô tạ manh nhìn qua bìa sách là một quyển tuyển tập các đề thi đánh giá chất lượng. Cô mở ra xem thử tất cả nội dung đều là câu hỏi trắc nghiệm. Hồng vũ cười nói, em nên đọc quyền này, khi kiểm tra, mấy câu hỏi trong đề đều sẽ được chọn lọc từ đây. Câu hỏi cũng không đánh đố đâu, em đừng quá lo lắng. Đọc rồi làm vài lần là quen, nếu không có vấn đề gì thì về nhà nhắn tin WeChat cho tôi, tôi sẽ báo trước cho em thời gian thi bằng lái. Tạ Minh gật đầu, nói cảm ơn. Nguyên tự thật sự không muốn nhìn thấy mặt Hồng Vũ, liền kéo Tạ Minh nói, đi thôi, về nhà tiếp thu tri thức. Tạ Minh ngoan ngoãn đi theo, cũng lật quyển sách ra đọc. Hồng Vũ quả thực là có ý với Tạ Minh, con gái lớn lên đẹp như vậy, ai mà chẳng thích. Nếu người đàn ông kia quả thật không phải là bạn trai của cô Anh ta sao có thể bỏ lỡ cơ hội này Nếu thật sự cứ thế buông tay thì quá đáng tiếc Nghĩ như vậy, Hồng Vũ hô to tạ manh Muốn đi xem trường đua không Tạ manh chớp chớp mắt Hồng Vũ liền cười chỉ chỉ bức tường ở đối diện Bên đó cũng là trường của chúng ta mở Nhưng mà là đường đua, náo nhiệt lắm đấy Từ cái cửa nhỏ kia có thể đi thẳng sang bên đó Ngày thường nhân viên công tác cũng thường dùng cửa này qua lại bên đó cho tiện Tạ manh nhón mũi chân nhìn về phía cách vách phía bên kia là sân thi đấu rất lớn, hai bên được ngăn cách bằng hàng rào đá, bởi vậy liếc mắt một cái là có thể thấy cảnh sắc phía bên đó. Những chiếc xe đẹp mắt với các màu sắc sặc sỡ. Tầm mắt của tạ manh đã dần hướng về điểm rừng, hai người đàn ông bước xuống xe trên người mặc bộ đồ của tay đua chuyên nghiệp tay đang nhận lấy chai nước từ một cô gái, ngẩng đầu uống một hơi. Hồng Vũ thấy tạ manh nhìn chăm chú như vậy liền biết cô có hứng thú, nói tôi dẫn em đi xem còn anh bạn này nếu muốn về trước thì cứ về đi, lát tôi sẽ đưa em ấy về. Tạ manh cũng không đồng ý ngay với anh ta mà quay đầu hỏi Nguyên tự, tôi muốn đi xem. Vừa bắt đầu học lái xe cho nên tạ manh rất hứng thú với những chuyện liên quan đến xe cổ. Nguyên tự bị cô nhìn thế cũng mềm lòng, huống chi cô còn không tùy thiện rời đi trước mà vẫn nhớ trưng cậu ý kiến của anh, điều này thực sự làm cho anh cảm thấy dễ chịu. Hơn nữa anh cũng chưa từng có ý định kiểm soát cô như một chú chim nhỏ bị nhốt trong lồng sắt Cô là một cá thể độc lập tất nhiên là cô sẽ có hứng thú với những vật xung quanh mình Đã bị tạ manh nhìn như vậy nguyên tự cũng không có cách nào từ chối Đi thôi anh đi cùng em Lời này của anh cũng coi như gián tiếp từ chối ý tư muốn đưa cô về của vị huấn luyện viên kia Hồng vũ ngẩn người biết là người ta không an tâm về mình đi Không thể quá nóng vội phải chậm rãi Hồng Vũ không nói gì mà chỉ dẫn hai người đi qua cái cửa kia. Qua cánh cửa nhỏ cảnh sắc xung quanh bất chợt thay đổi so với khu giảng dạy diện tích lớn hơn gấp mấy lần. Ngoại trừ đường đua, xung quanh đều được bao phủ bởi những thảm cỏ xanh mướt. Ở phía xa xa bên tay phải có một khu nghỉ ngơi đơn giản, bên trong có đầy đủ các thiết bị cần thiết và máy bán hàng tự động. Hồng Vũ chỉ về phía bên kia nói, khu đua xe ở đó, chúng ta qua đó đi. Tạ manh hưng phấn gật đầu, cô quay đầu nhìn Nguyên tử. Ngoài ý muốn, lúc này Nguyên tử lại không đi theo cô anh trầm mặc một hồi, nói anh ở đây chờ em. Nói xong, anh trực tiếp ngồi ở bãi cỏ bên cạnh cổng vòm. Tạ manh không rõ lý do, nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Bãi đua xe này cũng không lớn, nhưng vẫn là một điểm đến quen thuộc của các tay đua ở Phụ Thành. Hồng Vũ một bên dẫn đường, một bên cười giới thiệu em đừng thấy nó vậy mà nghĩ nó không nổi tiếng tiền thu về từ khu này không ít đâu. Phụ thành có rất nhiều người có tiền, người đam mê với đua xe thực ra không ít tí nào. Hồng Vũ nói tiếp lại còn có chút đắc ý anh rất tự tin nhìn tạ manh thế nào. Có muốn tôi chờ em đi thử một vòng không? Hai mắt tạ manh sáng ngời, được thế sao? Cô thích nhất mấy trò chơi kích thích giống như tàu lượn siêu tốc trước giờ cũng chưa từng ngồi trên xe đua. Nguyên tự hít vào một hơi, miệng chua lòm ê ẩm mà ở sau cô nói to em muốn ngồi thật đấy à. Ngồi xe đua không giống như ngồi tàu lượn siêu tốc đâu. Hồng Vũ cười nói yên tâm, tôi chờ cô ấy đi một vòng sẽ trở về liền, đây cũng không thuộc lĩnh vực nghề nghiệp của tôi nên không chạy nhanh đâu. Nguyên tự nhấp môi, sau đó không nói nên lời, vậy thì ngồi ở đó có ích gì chứ. Hồng Vũ, tạ manh lại rất hương phấn, nói thẳng thầy giáo em ngồi em ngồi. Chậm hay nhanh đều được trước đây em chưa từng được ngồi xe đua bao giờ. Lòng tự trọng của Hồng Vũ cũng được vực dậy, hắn gật gật đầu. Nguyên tự nhìn bóng lưng hai người, dùng sức nắm chặt đám cỏ dưới tay cuối cùng lại bất đắc dĩ thả ra. Ngay sau đó, Hồng Vũ đã chờ theo tạ manh lái xe ra đường đua. Tạ manh ngồi trong xe, Nguyên tự dường như có thể tưởng tượng được bộ dạng bị dọa sợ của cô. Vừa nghĩ đến là anh không nén được nụ cười, đúng là lá gan cô không lớn, nhưng dũng khí không nhỏ. Bởi vì là lần đầu tiên tạm anh ngồi trên xe đua, Hồng Vũ cũng không dám chạy quá lâu, một lúc sau đã dừng lại ở khu vực nghỉ ngơi. Nguyên tự nhìn đồng hồ, đã đến giờ cơm trưa, gần đây có một nhà hàng cá nướng không tồi, lát nữa vừa hay có thể dẫn cô đi ăn. Nguyên tự vừa mới cúi đầu thì ở phía khu vực nghỉ ngơi bên kia phát ra âm thanh náo loạn. Nguyên tự ngạc nhiên, ngẩn đầu nhìn qua đó. Lúc này rất nhiều người đang đứng quanh đấy hóng hớt nhưng tạ manh thì không thấy đâu Nguyên tự nhíu mày đứng dậy đi về phía bên đó Càng đến gần càng nghe rõ hơn cũng có giọng nói tạ manh ở bên trong tôi nói rồi tôi không hề quen biết cô Cô nói chuyện có đạo lý một chút có được không Đạo lý, lúc bà đây nói đạo lý cô còn ở trong bụng mẹ chưa có ra đâu Muốn giảng đạo lý với tôi Vậy tại sao lúc cặp kè với chồng tôi cô không nhớ mà đến tìm tôi nói đạo lý hả Giọng nữ có chút bé nhọn, nguyên tự nhíu mày đẩy đám người ra, quả nhiên tạ manh đang ở bên trong, bị một người phụ nữ mặc áo màu đỏ với váy ngắn màu đen lôi kéo. Hồng Vũ cũng ở đó giảng hòa, lưu Tiểu Thư, lưu Tiểu Thư, đây đều là hiểu lầm, hiểu lầm thôi. Cô ấy là học sinh học lái xe vừa mới tới hôm nay, làm sao có thể quen biết với anh Vương đây được chứ? Người tên lưu Tiểu Thư kia cười lạnh một tiếng nói, không quen biết. Cậu định lừa ai? Lão Vương mỗi ngày đều chạy đến đây. Ba ngày đi thì phải đến hai ngày là đêm không về nhà. Đều là từ sau khi đến đây đua xe với mấy người các cậu ông ta mới thế. Người phụ nữ này thật sự rất xinh đẹp. Với bộ dáng kiểu diễm kia, nếu cô ta không mất bình tĩnh như bây giờ thì sẽ càng thêm lóa mắt. Nguyên tự nhìn hồng vũ không dám mạnh tay kéo vị lưu tiểu thư kia ra, anh cảm thấy cực kỳ bực mình. Hay lắm, anh đem người giao cho cậu ta, cậu ta lại dám bảo vệ kiểu này. Nguyên tự tiến lên hai bước trực tiếp hất tay vị lưu tiểu thư này ra cười lạnh điên rồi đúng không Thấy ai cũng muốn cắn Khoan nói tới chuyện hôm nay là lần đầu tiên vợ của tôi tới đây Cô thử nhìn lại xem ông chồng của cô có chỗ nào đáng giá không Cô cũng phải biết tiêu chuẩn như thế nào mới có thể khiến vợ tôi để vào mắt chứ Miệng của Hồng Vũ lúc này có thể nhét vừa một quả trứng gà Chồng, vợ, ta tim của tôi Liêu tiểu thư thấy đột nhiên xuất hiện một người đàn ông cao to trong lòng có chút hoảng, nhưng cô là người tùy ý, lập tức lấy lại tự tin nói, vợ của anh đội nón xanh cho anh mà anh còn đứng ra bảo vệ cô ta. Chửi tôi điên, tôi bảo này, anh cũng không khác gì đâu. Nguyên tự lạnh lùng cười, tôi chỉ biết chồng cô đội nói xanh cho cô thôi, cô đi tìm ông ta mà nói chuyện. Tạ Minh bị Nguyên tự kéo ra sau lưng mình, trong lòng bỗng chấn động còn có âm áp. Cô đã quen đi bảo vệ người khác quen chăm sóc chị và em trai quen ngoan ngoãn nghe lời trước mặt ba mẹ. Sau khi cô học võ càng xem chuyện bảo vệ gia đình chính là nhiệm vụ của mình, đã rất lâu rồi cô chưa được ai đó kéo đến phía sau che chở như vậy. Bởi vì năng lực quá mạnh cô hay đứng trước chống đỡ cũng trở thành chuyện thường tình. Hiện tại một lần nữa trải nghiệm cảm giác được người khác bảo vệ thế mà rất vui vẻ. Hơn nữa, tạ manh cúi đầu cười cười, Nguyên Tự là một người cực kỳ thiêu ngạo đó nha. Vậy mà lại đứng ở đây cãi nhau với một người phụ nữ quá mất mặt. Nhưng nếu cứ để ý mặt mũi, không ra mặt cho cô thì làm sao thể hiện được tâm ý của anh đây. Lưu tiểu thư bị Nguyên tự dẫm vào đuôi, bừng bừng tức giận anh là cái thá gì. Dám ở trước mặt Lưu ra tôi lớn tiếng, tôi nói cho anh biết tôi chỉ cần gọi một cú điện thoại là có thể khiến anh. Tạm anh biết Nguyên tự để ý những lời này, đương nhiên cô cũng không nghĩ để Nguyên tự đi nói lý luận với một người phụ nữ. Mấy chuyện cãi nhau với phụ nữ thế này, vẫn nên để phụ nữ cô đây tự mình làm đi. Tạ manh đánh gãy lời của Lưu Tiểu Thư, hỏi cô có biết gia đình chúng tôi là ai không? Nguyên tự bị cướp lời cũng không buồn bực, mà là quay đầu lại nhìn tạ manh, manh manh chẳng lẽ là muốn nói tên Nguyên Gia Gia. Manh manh rốt cuộc cũng đã xem mình là một phần của Nguyên Gia rồi. Tuy ở Phụ Thành cũng có không ít các dòng họ có tiếng tăm, nhưng chỉ cần nói ra tên Nguyên Gia thì chắc chắn sẽ luôn được người ta kính nể. Nói ra đến nhà họ Nguyên, đúng thật là có thể làm cho họ Lưu đây câm miệng. Nguyên tự cười lạnh ở Phụ Thành Anh thật sự chưa từng nghe qua Lưu ra gì đó, không biết là nhà giàu mới nổi ở thâm sơn cùng cốc nào mà cứ thích thể hiện. Lưu tiểu thư cũng cười lạnh nói, nhà ai? Nói một chút nghe xem nào. Tạ manh hơi hơi mỉm cười, ngu gì tôi nói. Đến cả nhà tôi ở đâu cô còn không biết thì trả thù tôi kiểu gì đây. Nguyên tử, Lưu tiểu thư tạ anh dùng ánh mắt nhìn người ngu ngốc mà nhìn cô ta cô gọi điện thoại thử xem cô muốn bọn họ dạy dỗ ai thế. Cô biết tên của tôi sao? Lưu tiểu thư, nguyên tử, hiện trường yên lặng một lúc lâu, rốt cuộc có một giọng nam khác truyền đến đánh vỡ. Lão vương trong truyền thuyết kia rốt cuộc cũng xuất hiện, ông vội vàng chạy vào đám người, sau đó kéo lưu tiểu thư nói, Ây ra, bà xã, sao em lại ở chỗ này? Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi? Anh không có, không có, anh chỉ là đi ăn cơm với bạn, ngủ ở nhà bạn. Liêu tiểu thư hất tay ông ra, nói anh nói không có thì là không có à. Vết son môi trên cổ áo sơ mi anh cũng là bạn anh in lại. Lão vương liền nói, anh nói rồi, đấy chỉ là không cẩn thận va quyệt vào thôi. Liêu tiểu thư cười lạnh, không cẩn thận mà lại dính đúng vào cổ áo. Anh nghĩ tôi ngu ngốc như vậy à. Hai người cãi nhau ở mỹ Nguyên tự vỗ vai Lão Vương, Lão Vương phiền bực bội, vẫy vẫy tay nói, có việc gì chờ một chút rồi nói. Nguyên tự sẽ chờ ông chắc, anh tiếp tục vỗ, Lão Vương bị chen ngang 4-5 lần, rốt cuộc cũng tức giận mà quay đầu lại nói, làm gì đấy. Đã nói là chờ một chút, cầu nói kế tiếp khi nhìn thấy Nguyên tự đều bị nghẹn lại trong miệng, bộ tây trang của người đàn ông trước mặt này, ông liếc mắt một cái đã có thể nhìn ra là loại cao cấp. Huống chi, khi thế cao như vậy chắc chắn không phải người thường. Tách người anh em, làm sao vậy? Khí thế của lão Vương lập tức yếu đi hai phần. Nguyên tự chỉ chỉ tạ manh, nói kêu vợ của ông, xin lỗi. Chương 57, lão Vương sừng sốt quay đầu nhìn về phía bà xã của mình. Chỉ thấy lúc này cô ta đang cực kỳ nóng nảy, đừng nói xin lỗi, nói không chừng còn muốn đánh người ta. Ông chỉ có thể cười xòa hòa giải, hay để tôi thay cô ấy xin lỗi cậu nhé. Thật ngại quá. Là do cô ấy đang bị kích động, vị lưu tiểu thư nhảy dựng lên, vỗ vào đầu chồng mình một cái, nói kích động cái em gái ông, tôi không có kích động. Là tiểu vũ đã nói cho tôi biết, người phụ nữ này chính là tình nhân cũ của ông đúng không? Lão vương cũng sừng sốt tiểu vũ, nhất thời, sắc mặt của ông xanh trắng đan sen, rồi cũng không dám lên tiếng nữa. Nguyên tự cười lạnh một tiếng, đừng có mà được đằng chân lân đằng đầu. Chuyện giữa hai người tôi không rảnh quan tâm, nhưng chút lên người vợ tôi thì không được. Lão Vương xoa xoa tay nói, người anh em cậu xem tính tình cô ấy cứ như vậy. Hay là thế này đi tôi gửi cậu một tệ xem như xin lỗi, được không? Nguyên tử không nhanh không chậm mà nhìn về phía ông ta, giọng điệu không hề bị giao động tôi cho ông 10.000. Hai người quỳ xuống xin lỗi. Lời này vừa nói ra, không chỉ lưu tiểu thư, đến cả sắc mặt của Lão Vương cũng không còn được tốt như lúc nãy. Tạ manh nhìn cảnh tượng dương cung bạc kiếm giữa hai người đàn ông, hai cô gái lúc nãy cãi nhau hiện tại lại có chút run sợ trốn ở đằng sau. Nhất thời cô cảm thấy có phải đã có chỗ nào bị lệch khỏi quỹ đạo rồi không? Giọng nói của lão vương cũng trở nên lạnh lẽo, người anh em cậu như vậy là không nể mặt tôi rồi. Tôi cũng rất muốn giải quyết ôn hòa với cậu nhưng cậu cứ thế này là ý muốn làm ầm ĩ lên sao? Nguyên tự rũ mắt biểu tình lãnh đạm ôn hòa. Vợ của ông lôi kéo vợ của tôi, nói cô ấy và ông sằng bậy như vậy gọi là ôn hòa. Dùng một nghìn tệ thối của ông là muốn tống cổ chúng tôi đi, như vậy gọi là ôn hòa. khinh thường ai vậy? Lưu Tiểu Thư lập tức cười to, đây là chê tiền ít đúng không? Đừng nói vợ cậu có làm chuyện này hay không, cứ cho là tôi thật sự hiểu lầm, cho cậu tận một nghìn tệ cũng đã là tôn trọng cậu rồi, còn muốn như thế nào? Thật sự muốn một vạn, đúng là không biết xấu hổ. Nguyên tự cười cười nói. Không cần, tôi chỉ cần cô ta xin lỗi vợ của tôi. Lưu tiểu thư sừng sốt, sắc mặt càng thêm khó coi. Lão vương dù sao cũng là chồng của cô Lưu đây, thấy bà xã của mình không vui, ông chỉ có thể tiếp tục pha trò nói, người anh em, nếu cậu đã chê một nghìn, vậy thì tôi cho cậu một vạn, được chưa? Hồng vũ đứng bên cạnh giờ cũng đã đỏ mắt ghen tị cũng chỉ là một chút việc nhỏ mà thôi, có cần phải tốn đến một vạn không chứ? Nguyên tử vẫn nói một câu như cũ, tôi muốn cô ta xin lỗi. Tạ manh ngẩn đầu nhìn nguyên tự trước mặt cảm giác nguyên tự đột nhiên cao hơn 3,8 m Lão vương rốt cuộc cũng tức giận đem lưu tiểu thư bảo vệ ở sau lưng, nói xin lỗi. Cậu là cái thá gì? Đánh thắng được tôi không? Lời này vừa nói ra, tạ manh liền đẩy nguyên Tử sang một bên nói, đánh nhau. Tôi thích nhất, nguyên Tử, lão vương một chút cũng không hề ga lang tí nào, kể cả phụ nữ cũng đánh ông vén tay áo lên muốn dọa tạ manh. Kết quả nguyên tự duỗi tay giữ chặt tạ manh nói, em đừng đi. Lão vương đắc ý, hừ. Rồi ông nghe nguyên tự nói tiếp nửa câu sau, em mà ra tay, sẽ đánh chết người. Lão vương, đậu hoá. Tạ manh vừa khinh thường vừa nói, muốn đấu kiểu gì. Liêu tiểu thư phía sau lão vương nói, nhìn xem đây là đâu. Có cái gì thì đấu cái đó. Tạ manh nhìn một vòng, sau đó chầm mặc Tay lái lội tạ manh đến cái vô lăng còn chưa từng sờ vào, giờ đang lạnh lùng nhìn xe đua phía xa. Cứ nhìn như vậy một lúc tạ manh giận dữ, đúng là khinh người quá đáng. Cho một vạn thì đã là gì chứ, tôi đây muốn đòi 10 vạn đó, xem các người có dám cho hay không. Tạ manh còn chưa kịp mở miệng làm khó dễ bọn họ, nguyên tự ở phía sau cô đã mở miệng hỏi, muốn đấu thế nào. Lão vương thấy anh quả nhiên đã mắc mưu trong lòng đắc ý. Phụ nữ thường cảm thấy đàn ông là sinh vật kỳ lạ nhất thế giới, ngược lại đàn ông cũng cảm thấy phụ nữ là sinh vật kỳ lạ nhất thế giới. Thế nhưng thậm chí có đôi khi, đàn ông cũng tự cảm thấy đàn ông bọn họ mới chính là sinh vật kỳ lạ nhất. Ví dụ như có lòng tự trọng vô cùng cao. Nếu đã mở miệng muốn đấu với nhau, vậy thì cho dù có thể hay không, là đàn ông đều sẽ không lùi bước. Điều này xuất phát từ tâm cao khí ngạo của đàn ông, loại tự tôn mà cho dù thua cũng sẽ không chạy trốn. Lão vương thấy bộ dáng của nguyên tự là đã biết người đàn ông này sẽ không chịu thua. Nhưng thật đáng tiếc, đua xe và lái xe không giống nhau cho dù chỉ là một vòng đơn giản cũng khá nghẹt thở Lão vương chỉ đường đua bên ngoài, nói chạy 5 vòng, xem tốc độ của ai nhanh hơn Nguyên tự nhìn thoáng qua đường đua, gật đầu Lão vương trấn an liêu tiểu thư, hừ hừ yên tâm, để ông xã đây chút giận cho em lưu tiểu thư cũng vui vẻ, lúc này hoàn toàn không còn tức giận vì mỗi ngày ông ấy đều chạy đến trường đua Thậm chí cho dù ông có ngoại tình hay không, tạm thời cô ta sẽ không so đo nữa. Hồng Vũ thấy đã xác định dùng cuộc thi để kết thúc, chỉ có thể nói, mời hai anh qua bên này để thay quần áo một chút. Lão Vương liền xua tay nói, không cần, chỉ có 5 vòng thôi, còn chưa tới 10 phút thay làm gì cho miệt chứ. Nhân viên công tác ở trường đua thấy Thế Tiến lên yêu cầu, thay quần áo là quy định ở đây, cần phải thay thành đồ đua mới có thể lên xe. Trừ khi ông có giấy chứng nhận đua xe, nếu không thì phải làm theo yêu cầu Trên mặt lão vương có chút mất tự nhiên, nhưng vẫn ngậm ngùi theo bọn họ đi thay quần áo Nguyên tự cũng phải cắn răng mà thay ra đồ đua xe Anh là người có bệnh thích sạch sẽ không quá thoải mái khi phải mặc chung quần áo với người khác nhất là đồ không cộng như thế này Hai người sẽ lần lượt thi đấu với nhau, bởi vì Lão Vương cũng chỉ mới bắt đầu tiếp xúc với môn thể thao đua xe này không được bao lâu, nếu để hai chiếc chạy cùng một lúc sợ là hai người đàn ông quá hăng máu có thể sẽ không cẩn thận đụng vào đối phương. Do đó quyết định thi tốc độ, hai bên cùng chạy trên đường đua theo thứ tự, ai hoàn thành 5 vòng đua trong thời gian ngắn nhất sẽ được coi là chiến thắng. Mà cũng để phòng ngừa phát sinh những nguy hiểm không mong muốn trong lúc đua xe thi đấu lần lượt như thế này vẫn là an toàn hơn. Dạo gần đây lão vương mới bắt đầu học lái xe, đối với chuyện đua xe thật ra cũng không sành lắm. Nhưng càng không hiểu biết, lại càng cảm thấy mình thật tuyệt vời. Lão vương chính là như vậy, ông rất tài giỏi, học không bao lâu tuy rằng không có tự đại đến mức cảm thấy mình là đệ nhất thiên hạ, nhưng cũng tự cảm thấy mình có thể đứng đầu phụ thành. Vậy nên ông ấy muốn mình hoàn thành vòng đua trước, lấy thành tích của ông tuyệt đối sẽ làm cho gã tay mơ kia tâm hoảng ý loạn, mà có khi sẽ bởi vì vậy mà chạy lệch khỏi đường đua, một vòng cũng không hoàn thành nổi. Hừ, để ông đây cho người biết thế nào là lễ hội. Nghĩ xong, Lão Vương liền sung phong nói muốn lái xe trước. Những người khác đều nhìn Nguyên Tự, đối với một người mới mà nói, tay đua cũ muốn thi trước sẽ tạo áp lực rất lớn cho người sau. Lão Vương nhìn về phía anh, Nguyên Tự cũng không phản đối. Lão vương trong lòng mừng rỡ, ha, đúng là đồ không biết trời cao đất dày. Vậy nên lão vương vội vàng đi ra sân thi đấu trước, ông chọn một chiếc xe đua màu trắng, đứng ở xa phất tay, sau đó vui vẻ lên xe. Ở đây rất hiếm khi có thi đua xe, thường ngày mọi người đều là so tài cho vui, loại cãi nhau dẫn đến thi đấu này thật sự không hay thấy. Vậy nên rất nhiều người đều đến vây quanh ở khu nghỉ ngơi xem thi đấu, xem thắng thua là phụ còn xem cãi nhau là chính. Xe ở vị trí xuất phát đã khởi động phát ra âm thanh ồm ồm. Cho đến khi lá cờ đỏ phất xuống, chiếc xe lao đi như một mũi tên tạ manh há hốc miệng, tốc độ xe thật sự nhanh quá đi mất hoàn toàn vượt xa với mấy con xe chạy trên đường cô thường thấy. Ô tô tới khúc bo cua, đột nhiên giảm tốc, sau đó tay lái đánh về một bên, hất mông xe, nhìn cũng khá đẹp mắt. Đường đua này lão vương đã chạy không dưới trăm lần, nhắm mắt lại cũng có thể biết rõ địa hình. Hơn nữa, hôm nay lại là vì muốn chút giận cho bà xã, thế nên đã về đích sớm hơn bình thường 2 phút, trong lúc chạy còn drip được tận 2 lần nữa cơ. Đây chính là lần đua xe hoàn mỹ nhất từ trước tới nay của ông, trong lòng ông biết hẳn là đã thắng. Xe dừng lại ở vạch đích, ông tràn đầy năng lượng bước xuống xe. Ha ha ha ha ha, thế nào? Hôm nay tôi chỉ cần 15 phút đã chạy xong rồi, thành tích tốt nhất từ trước tới nay. Nói xong, lão Vương liếc mắt nhìn Nguyên Tự một cái. Đây là lần đầu tiên Nguyên tự đến nơi này, cho dù ngày thường kỹ thuật lái xe của anh không tồi, nhưng cung đường đua này lại không quen thuộc cộng thêm cả xe lạ chắc cũng phải mất khá nhiều thời gian. Lão Vương tự cảm thấy mình hôm nay chính là thiên thời địa lợi nhân hòa còn rất mạnh miệng mà nói với Nguyên tự, nếu tôi thắng, sự tình hôm nay xem như thanh toán xong. Nguyên tự đến cả mí mắt cũng không chấp lấy một cái, trong lòng hồng vũ thì lại đang khẩn trương, ghé vào bên người anh nói, nguyên tiên sinh, ngàn vạn lần không được nóng vội, đừng hành động theo cảm tính. Khúc cua ở đây đều vô cùng nguy hiểm, bình thường tài xế lão làng không khống chế tốt mà bay ra khỏi đường đua cũng là chuyện rất bình thường đấy. Nguyên tự gật đầu, sau đó nhìn về phía lão vương nói, thua thì xin lỗi. Nói xong anh liền lên xe. Hồng Vũ xoắn suýt hỏi tạ manh tính tình chồng cô ngày thường thế nào vậy? Tạ manh tóm gọn trong bốn chữ Thiên chi kiêu tử. Hồng Vũ cảm thấy có chút buồn giàu, đừng thế chứ. Hắn yếu ớt hỏi tạ manh, anh ta bị vương tiên sinh kích thích như vậy, sẽ không tăng tốc độ đó chứ? Tạ manh lắc đầu nói, không thể nào. Anh ấy rất lý trí. Hồng Vũ lau mồ hôi trên trán nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Lá cờ đỏ tượng trưng cho sự bắt đầu rơi xuống, xe ở trước vạch xuất phát đột nhiên lao ra ngoài. Người đứng xung quanh đều cảm nhận được một cơn gió lướt qua, tốc độ này hình như cũng quá nhanh rồi. Hồng Vũ và nhân viên công tác thấy xe của Nguyên Tự đã gần đến chỗ rẽ nhưng không có dấu hiệu dừng lại, Hồng Vũ nắm chặt hai tay thành quyền, nói tôi biết ngay mà tôi biết ngay mà anh ta nhất định sẽ không giảm tốc độ. Ta đã đến khúc cua rồi, còn không mau giảm tốc lão vương đứng ở một bên xem đến mắt chữ o mồm chữ a tạm anh cũng sợ ngây người vừa rồi lúc lão vương lái xe khi tới khúc cua là sẽ giảm tốc độ càng tới gần người đứng xem càng kêu lớn a a a a a đâm đâm đâm đâm đâm, đâm. tại nạn bây giờ a một giây không thể thở nổi suýt chút nữa mọi người đều bị nghẹt chết nhưng lúc này sự phấn khích đã lấn át mọi thứ chiếc xe đã thực hiện cú drift hoàn hảo ở góc cua đầu tiên Cái này so với kiểu đùa giỡn của lão vương lại không giống nhau, nguyên tự mượt mà và ổn định hơn nhiều. Mượt mà ổn định đến mức khiến cho hầu hết mọi người cảm thấy việc này có vẻ rất đơn giản. Cua đỉnh sớm, có một người mặc quần áo lao động lầm bầm nói, cậu ấy là lần đầu tiên tới đây. Vào cua chuẩn như vậy, chắc chắn cậu ấy không phải nghiệp sư. Những lời này, khỏi phải nói, nguyên tự lái xe cho dù là cách bò cua, điều chỉnh tốc độ hay cách phanh gấp xe đều rất mượt mà, đây không phải là việc mà một người mới tập lái có thể làm được. Xe lại thực hiện kỹ thuật trượt lốp xe cọ sát với mặt đường đua tạo ra những làn khói trắng, sườn xe hoạt động liên tục phát ra tiếng kêu két két. Tất cả mọi người đều nín thở, không một ai lên tiếng. Xe của anh lướt nhanh như gió, như bóng, hết lần này đến lần khác lướt qua trước mặt họ. Mãi đến vòng cuối cùng, mới có nhân viên mở miệng bổ sung thêm, dẫm lên chân ga không dừng, tốc độ tăng nhanh liên tục Với tốc độ này của anh ta cũng được coi là thuộc hàng dân chuyên rồi, hơn nữa lực ly tâm khi chạy cũng không phải là chuyện mà một người bình thường có thể chịu được Chắc chắn cậu ta là dân chuyên nghiệp, chắc chắn như vậy Lão vương hét lên, cũng có thể là Nghiệp sư cực kỳ nghiệp sư Nhân viên công tác kia lắc đầu, không giống cậu ta không phải nghiệp sư Cuối cùng, xe đua của Nguyên tự đột nhiên dừng lại trước khu vực nghỉ ngơi. Mọi người không khỏi nín thở chỉ thấy cửa xe mở ra, Nguyên tự từ trên xe bước xuống tháo mũ bảo hiểm, xoa xoa cổ chậc lưỡi. Rõ ràng là anh đang không hài lòng đối với vòng đua vừa rồi của mình. Tạm anh vẫn đang há mồm như cũ nhìn anh thần thái Nguyên tự lúc không mặc tây trang mà mặc trang phục đua xe trông tràn đầy sức sống tuổi trẻ. Chỉ là bởi vì cười mũ nên đầu tóc lúc này đã dối bù cả lên, anh đứng ở cửa hất hất tóc. Dường như cảm nhận được ánh mắt của tạ manh, ánh mắt của anh từ đuôi mắt quét về phía tạ manh, sau đó mỉm cười với cô chương 58, nụ cười kia như ánh nắng ấm áp đầu xuân, mang theo vẻ quyến rũ mê người Tạ manh vốn rất thích anh cười, nhưng nụ cười đi kèm với ánh mắt thâm tình này cô không có cách nào thưởng thức được Dường như tim đập lỡ một nhịp hai tay đỏ ửng. Nguyên tự đưa mũ bảo hiểm cho nhân viên công tác nhân viên công tác ngơ ngác mà cầm lấy Nguyên tự cũng không quá để ý, những ánh mắt này anh đã thấy nhiều nên không có cảm giác gì quá lớn. Nguyên tự đi đến trước mặt lão vương, thần sắc lạnh lùng hỏi ông, chịu thua chưa? Lão vương ngơ ngắt nhìn anh một hồi lâu, đột nhiên nhào qua nói to, sư phụ cậu dạy tôi đi. Nguyên tự nhanh chân tránh sang một bên, chừng mắt ông, ông vào chủ đề chính đi, đã cực thì phải nhận thua, ông xin lỗi nhanh lên. Cái này không cần nguyên tự thúc giục, lão vương đã lôi kéo lưu tiểu thư chạy tới thành khẩn xin lỗi. Xin lỗi xong, vội vàng đến xin Nguyên tự nhận làm đệ tử Đương nhiên, thứ ông ta nhận được chỉ có ánh mắt xem thường của Nguyên tự Đừng nói đến mọi người ở khu vực nghỉ ngơi lúc này đang có suy nghĩ gì Dù sao Nguyên tự cũng sẽ không để ý tới Anh thay lại quần áo cũ, sau đó dắt tạ manh đi Để lại cho bọn họ một bóng lưng vững chãi như núi Trên đường trở về tạ manh nhịn thật lâu Cuối cùng vẫn không kiềm được hỏi anh, sao anh có thể Trước khi anh có tập chơi mấy cái này Nguyên tự biết cô muốn hỏi cái gì cũng không định giấu giếm, mở miệng trả lời. Thậm chí anh còn kể lại quá khứ không mấy hay ho của mình, lần anh hai gọi điện thoại cãi nhau với anh dẫn tới tai nạn xe kia. Anh dừng một chút có liên quan đến chuyện anh chơi đua xe. Anh biết tham gia mấy cái này rất nguy hiểm, anh cũng từng gặp không ít sự cố. Người nhà không muốn cho anh chơi, nhưng tuổi trẻ ngông cuồng, lúc đó thì làm gì có chuyện anh sẽ nghe lời họ chứ. Cho nên ba mẹ bảo anh hai gọi điện thoại cho anh tình cảm anh em bọn anh rất tốt, ba mẹ anh nghĩ có thể anh hai sẽ khuyên được anh. Anh hai anh cũng không ủng hộ anh chơi, cho nên tối hôm đó, lúc gọi được cho anh thì anh đang ở nước ngoài. Bọn anh đã cãi nhau qua điện thoại, sau đó, sau đó anh không chơi mấy cái này nữa. Đề tài này tương đối nặng nề, tạm anh chỉ có thể gật đầu, cũng không có ý định nói tiếp. Nhưng Nguyên tự lại cười một chút nói về lý do anh chơi xe, chắc em cũng đã từng nghe bà nội nói qua, lúc anh còn trẻ thật sự rất giống chú nhỏ Loại người như bọn anh dựa vào trong nhà có chút tiền là ra ngoài làm ẩm ý Chỉ cần không có ý định tranh giành công ty, đời này hẳn cũng không cần phải làm việc vất vả Cho nên ngoại trừ việc ăn chơi, dường như cũng chẳng có việc gì làm Đúng vậy, trước kia tạ manh đã từng nghe mọi người nói qua Lúc nguyên tự còn trẻ cũng thuộc hàng phú nhị đại chơi bời lêu lồng không bỏ lỡ cuộc vui nào. Nhưng cũng bởi vì bây giờ anh quá khác nên cô không thể nào tưởng tượng nổi. Vì vậy mỗi lần nghe xong cũng vào tay trái ra tay phải, không hề có ấn tượng gì. Có thể tưởng tượng được không? Một nguyên tự nhuộm tóc vàng hoe, đeo hoa tai lùng liếng ngồi xổm bên cạnh xe hút thuốc. Không được không thể tưởng tượng nổi. Tạ manh dùng sức lắc đầu, ném cái suy nghĩ đáng sợ này đi. Từ khi anh ra nước ngoài cũng không có chuyện gì khác để làm Khi đó tôi còn trẻ, rất hứng thú với đua xe, nào có sợ chết đâu Đâm đầu vào học lấy học để mấy cái kỹ thuật đua xe này Tạ manh gật đầu, cô nghe một mạch, đã biết những chuyện lúc anh mới vào đội đua xe Biết anh từ một tay mơ không ai biết đến trở thành một tay đua chuyên nghiệp như thế nào Tạ manh lắng nghe một cách nghiêm túc, rồi cười nói Ừm, bảo sao lúc ngồi xe anh lái tôi thấy rất thoải mái, cực kỳ ổn định Nguyên Tử ngồi ở ghế lái hơi nghiêng đầu liếc nhìn cô một cái, sau đó lộ ra một nụ cười vô cùng dịu dàng. Má lúm đồng tiền hai bên hiện lên trông rất duyên, vinh hạnh. Tạ manh lại đỏ mặt một người đàn ông lạnh nhạt bỗng nhiên trở nên ôn nhu thật sự có chút ăn không tiêu mà. Nhưng sự việc ngày hôm nay đối với nguyên Tử mà nói không phải không được lợi lộc gì, tạ manh không còn mỗi ngày khóa cửa trong trong phòng nữa. Ngược lại cô thường xuyên ngồi tại phòng khách đọc sách nghiêm túc đọc từng mục một còn thường xuyên tới hỏi anh. Nguyên tự lạnh lùng kêu ngạo nghĩ, hừ chắc chắn là kỹ thuật lái xe của mình đã chinh phục được cô ấy. Những ngày tháng hai người giúp đỡ nhau cứ như vậy trôi qua, thoát cai đã đến tiết thanh minh, đây là tiết thanh minh đầu tiên kể từ lúc Nguyên lão ra từ qua đời, tất cả con cháu của Nguyên gia đều phải tham dự. Đương nhiên tạ manh và Nguyên tự cũng phải tham gia, lúc bọn họ trở về Nguyên gia, gia đình bác cả Nguyên trạch hạo cũng vừa đến. Nguyên tự dẫn tạ manh vào phòng khách, các trường bối đều đang sắp xếp lại lễ vật trong phòng ăn. Nguyên tự lại đưa tạ anh đến trước cửa chào hỏi người lớn, Nguyên trạch hạo quay đầu thấy bọn họ tâm trạng thật sự có chút kỳ lạ. Lúc trước công ty trực tiếp bỏ qua người làm anh cả là ông đây để chọn em trai mình, ông đã không cam lòng mà dọn ra khỏi Nguyên ra để tỏ thái độ. Sau này lại thấy em trai tự xin từ chức trực tiếp đưa con trai của mình là Nguyên lập lên tiếp nhận chức vụ. Tuy Nguyên lão gia tử là cổ đông lớn nhất của công ty, nhưng ông lại rất ít khi can thiệp vào quyết định của giám đốc điều hành. Theo như lời ông nói, giám đốc mà không được đưa ra quyết định thì không thể điều hành. Vậy nên ông lão gần như đem toàn bộ quyền lực của cổ đông lớn nhất giao cho gia đình em trai thứ hai của mình. Mọi người đều là thiếu gia của Nguyên gia, đều là con trai của Nguyên lão gia tử, lại có những đãi ngộ khác biệt như vậy, sao Nguyên Trạch hạo có thể chấp nhận được? Có thể nói ông không có tài, nhưng rõ ràng con trai của ông lại rất có năng lực, chỉ bởi vì ông không làm được tổng giám đốc nên khiến cho con trai ông cũng không có cơ hội này. Cho dù có trôi qua nhiều năm sau nữa, ông cũng vẫn luôn cảm thấy không cam lòng, nhưng lại cũng không thể làm gì khác. Sau khi Nguyên lập mất, nên đến phiên Nguyên giựt rồi đúng không? Nhà em trai đã không còn người thừa kế nào đàng hoàng, Nguyên tự là một dân chơi xe, nhìn thế nào cũng không giống một người có thể dẫn dắt công ty. Nhưng mà bọn họ vẫn quyết định để Nguyên tự kế thừa vị trí tổng giám đốc từ đây, Nguyên Trạch Hảo đã biết công ty của nhà này về sau sẽ không còn tí quan hệ nào với nhà con cả bọn họ. Có ai ngờ được gì chúc công bố chưa được bao lâu, đột nhiên lại nhận được một cái bánh từ trên trời rơi xuống. Nguyên tự tự nguyện từ bỏ tài sản thừa kế, bởi vậy vị trí ấy cứ thuận theo tự nhiên mà giao cho Nguyên Dực. Vẫn luôn cầu mà không được thật vất vả mới từ bỏ kết quả nó lại quay lại. Lúc Nguyên Trạch hạo nghe Nguyên Dực nói chuyện này, ông chỉ có cảm giác nói không nên lời. Có nên nói là hạnh phúc không? Gia đình ông thật ra không thiếu tiền, nếu nguyên lão gia tử có thể đem cổ phần giao cho nhà em trai, đương nhiên cũng sẽ để lại không ít đồ vật giá trị cho nhà ông Ông cũng không tính là bất công, chỉ là ở vấn đề công ty ông muốn có quyền được lựa chọn Cho nên khi nghe nói công ty về tới tay gia đình mình, nguyên trạch hạo không hề cảm thấy mừng rỡ như điên cũng không có cảm giác hoàn thành nguyện vọng một cách nhẹ nhàng Trong lòng ông cũng chỉ có thể cảm thán một câu, anh hùng khó qua ải mỹ nhân mà Hết thảy những chuyện này đều là bởi vì một cô gái. Nghĩ đến đây, Nguyên Trạch hạo nhìn về phía tạ manh, đúng thật là một cô gái xinh đẹp mỹ lệ. Ông cảm khái mà than một câu, xem như tiểu tự còn có chút lý trí, không có đem công ty giao hết cho cháu. Tạ manh, bác chỉ cảm khái một chút thôi. Nguyên Trạch hạo sợ tạ manh hiểu lầm, lại giải thích thêm một câu. Nguyên tự cảm thấy thật cạn lời, ông nội cũng đưa ra những hạn chế cho cháu, ông sẽ không cho phép cháu làm như vậy. Nguyên trạch hạo sừng sốt ý cháu là sao? Chẳng lẽ nếu không có hạn chế gì cháu sẽ thật sự làm như vậy sao? Nguyên tự càng hết nói nổi, dẫn tạm anh rời khỏi nhà ăn. Nguyên dực phòng khách đang dạy con trai làm bài tập về nhà, thấy Nguyên tự đến anh gật đầu chào hỏi, Nguyên tự cũng gật đầu lại, hỏi anh công ty bên kia đã chuyển giao hết cho anh chưa? Dù sao cũng mới tiếp nhận có rất nhiều việc cần Nguyên tự phải bàn giao cho nên một tháng này, Nguyên tự không có việc gì cũng thường xuyên chạy đến công ty. Nguyên Dực gật đầu nói, đã xong hết rồi, em thì sao? Có trở lại vốn là muốn hỏi Nguyên Tự có trở lại làm việc hay không, nhưng hiện giờ mình đã là Tổng Giám Đốc nếu Nguyên Tự trở về đương nhiên chỉ có thể làm việc dưới chướng của mình. Với tính cách của Nguyên Tự, việc này chính là không tôn trọng anh. Nguyên Dực kế nhiệm công ty tuy là cổ đông lớn nhất không nhất thiết phải là Tổng Giám Đốc. Một số người không có tài năng quản lý, nếu có nhiều tiền cũng có thể trở thành người quyền lực nhất công ty thông qua việc nắm giữ cổ phần, nhưng bản thân họ lựa chọn không tham gia vào việc quản lý công ty. Nhưng sau khi nguyên dực tiếp nhận cổ phần, liền lập tức trực tiếp đứng ra quản lý công ty. Bản thân anh có đủ năng lực càng không cần phải nói đến chuyện anh vẫn luôn không cam lòng. Sao có thể chỉ làm người đầu tư ở phía sau? Huống chi anh cũng sẽ không để nguyên tự giữ chức lớn, có thể nói, lúc ấy nguyên tự sẽ là làm công đúng nghĩa. Nguyên dực đã tiếp quản công ty được một tháng tuy là mới chỉ từ từ bắt đầu, nhưng anh cũng đã nhận ra để quản lý một công ty lớn như vậy không dễ dàng chút nào. Đúng là trước khi anh vẫn luôn làm việc ở công ty nhà mình, nhưng chỉ làm ở một bộ phận và tập trung vào việc quản lý bộ phận đó, bao nhiêu sức lực cũng đều dồn hết cho nó. Hiện tại khi đã tiếp quản một công ty đúng nghĩa, mới nhận ra rằng thật ra cũng không hề dễ dàng tí nào. Bây giờ nghĩ lại, hẳn lúc trước khi Nguyên tự tiếp nhận công ty chắc cũng không dễ dàng gì nhỉ. Những người này có năng lực như vậy, chỉ cần cho anh cơ hội, anh sẽ một bước lên trời. Ví dụ như bằng á dưới sự dẫn dắt của Nguyên tự luôn không ngừng mở rộng thị trường. Người như vậy, sao có thể chấp nhận làm giám đốc ở một công ty mà mình đã từng làm tổng giám đốc chứ? Nguyên tự cũng gật đầu với Nguyên Dực nói, em dẫn cô ấy lên lầu lấy chút đồ. Chờ hai người đi rồi, vợ của Nguyên Dực từ thi thục mới hỏi Nguyên Dực, không phải bọn họ ly hôn rồi sao? Bình thường ly hôn rồi vẫn sẽ dẫn vợ cũ tới tham gia lễ tảo mộ quan trọng như vậy sao? Nguyên Dực cười gõ nhẹ vào đầu của vợ mình, sao em không nghĩ vì sao nó muốn ly hôn, một người đánh đổi cả Giang Sơn chỉ để gần Mỹ Nhân như vậy, hẳn là muốn để sau này Mỹ Nhân có thể đàng hoàng bước vào nhà rồi. Những ngày long trọng như hôm nay, để cô ấy tham dự mới có thể chứng tỏ quan hệ của bọn họ không đơn giản. Từ thi thuộc càng khó hiểu, vậy bọn họ ly hôn làm gì chứ? Nguyên dực cũng có lý, có âm mưu gì nhỉ? Nguyên lão phu nhân nhìn thấy tạ Anh thì cực kỳ vui vẻ kéo tạ manh tới nói không ít chuyện. Nhìn đồng hồ, hẳn là đã đến lúc xuất phát, mọi người giúp dọn lễ vật lên xe, sau đó mọi người cũng lần lượt lên xe ngồi. Khoảng cách từ nhà đến khu nghĩa trang khá xa. Đi xe ô tô cũng mất một lúc. Bởi vì hôm nay là Tết Thanh Minh, người tới tảo mộ rất đông. Tạ manh nhìn ra ngoài, xe cộ ra vào tấp nập hình ảnh hiện tại và ký ức kiếp trước xếp chồng lên nhau. Lúc này của kiếp trước cô vừa mới rời khỏi nguyên gia một tháng, sự kiêu ngạo trong lòng vẫn chưa tiêu biến. Cô biết Tết Thanh Minh đầu tiên đối với người vừa mới qua đời như nguyên lão gia tử là vô cùng quan trọng. Cô cũng biết rõ mình đã nhận không ít ân huệ của ông Vậy nên mới vội vàng từ nhà chạy đến quê của Nguyên gia Chỉ muốn thắp một nén hương cho ông, vái một cái tới ông Vậy mà lại gặp quá nhiều khó khăn Nhìn gì đấy, Nguyên tự lái xe đến bãi đậu xe Không tập trung mà chú ý đến cô Tạ manh lắc đầu nói, không có gì chỉ là xúc động một chút Bên cạnh trầm mặc một hồi lâu, Nguyên tự đột nhiên nói Sau này đã có anh ở bên cạnh em, có chuyện gì thì cứ nói với anh Tạ manh liền quay đầu nhìn anh chỉ thấy anh rũ mắt nhìn ra phía ánh mặt trời, có chút thâm trầm còn mang theo cảm xúc mà cô không thể hiểu. Nói, tạ manh đang định nói chuyện, đột nhiên phản ứng lại, ủa, mắc gì mình phải nghe lời anh ta nói. Nguyên tự đã nói tiếp, nói đi, chuyện gì anh cũng sẽ giúp em. Tạ manh ngơ ngác nhìn anh nửa ngày, sau đó vẻ mặt nghiêm túc mà mở miệng hỏi, vậy anh có cõng tôi lên núi không? Nguyên tự, anh muốn rút lại những lời vừa nói. Tạ manh, chương 59. Tạ manh nhìn anh đầy khinh miệt, sau đó lắc đầu đi lên núi. Nguyên tự thấy bộ dạng của cô như vậy, bất đắc dĩ cười, sau đó vượt lên trước dẫn đường cho cô. Khu nghĩa trang của Nguyên gia nằm ở lưng chừng núi, không quá cao cũng không thấp sát mặt đất. Rất nhiều người trong thôn cũng cùng lên núi tảo mộ thấy một đoàn người Nguyên gia liếu diếu bèn tò mò nhìn sang phía bên này. Nguyên gia phát đạt người trong thôn không ai không biết. Hơn nữa, ông nội nguyên trước đây cũng đầu tư làm cho thôn mấy con đường, tu bổ, sửa sang lại nhà thờ tổ, khiến cho làng họ đẹp lên trông thấy Mọi người trong thôn đều biết là nhà họ nguyên rất giàu có Nhưng dù sao thì nguyên ra quanh năm suốt tháng không về quê được mấy lần, vì vậy Tết Thanh Minh thấy cả nhà họ trở về, mấy người dân ở đây không tránh khỏi nhìn ngắm mấy cái Người nào có quen biết còn chào hỏi họ thêm mấy câu Tuy đây không phải là lần đầu tiên tạ manh đến nơi này, nhưng đây lại là lần đầu tiên cô và Nguyên tự về quê cùng nhau. Chính vì thế mà mấy ông bà cụ trong thôn đều cười nói, hai đứa nhanh nhanh đẻ lấy một đứa bé đi. Nguyên tự nghe thế thì cười quay sang nhìn tạ manh. Không ai nhắc đến chuyện hai người ly hôn, tạ manh cũng không ngu mà bô bô đi kể chuyện này ra. Những bà tám này mà biết chuyện họ ly hôn thì không biết sẽ lại nghĩ ra thêm vấn đề gì để hỏi. Huống chi, ly hôn rồi mà cô còn xuất hiện ở đây không phải rất kỳ cục sao. Mọi người lại tiếp tục đi lên núi cầu thang để leo núi hơi dốc. tạ manh đi một lúc đã thấm mệt bắt đầu thở hồn hển. Nguyên tự đi trước cô hai bậc thang, anh quay đầu lại nhìn tạ manh thấy cô đã bắt đầu mệt mà vẫn yên lặng đi theo phía sau anh trong lòng nguyên tự bỗng cảm thấy ấm áp. Anh dơ tay hướng về phía tạ manh, anh kéo em đi. Tạ manh ngẩn đầu lên nhìn, đôi mắt hạnh to tròn của cô mở to vì câu nói này của anh. Tạ anh nhìn Nguyên tự một lát, sau đó đặt tay mình vào lòng bàn tay của anh. Nguyên tự cảm thấy tim mình có chút ngứa ngáy. Anh thấy có chút buồn cười, trước kia lúc không thích người ta, dù người ấy có bổ nhào vào lòng anh, anh cũng cảm thấy khó chịu. Bây giờ, đã biết thích một người là như thế nào rồi, lúc cô nắm chặt tay anh, anh lại thấy có chút ngứa ngáy trong lòng. Lúc này, thời tiết mùa xuân ấm áp, ánh nắng buổi sớm như sưởi ấm cả trong lòng anh. Nguyên tự kéo tạ manh đến gần mình, sau đó anh cứ như vậy kéo cô đi về phía trước. Hôm nay trời quang mây tạnh, hai người cùng đi từng bậc cầu thang nối tiếp nhau không thấy điểm cuối, phẳng phất trông như một đôi tình nhân giữa trốn cảnh đẹp ý thơ này vậy. Tạ manh không biết lại nghĩ đến cái gì, chua ngoan nói thầm một câu, ha, hẳn là kiếp trước anh cũng kéo giang nhã tuyên lên núi như này nhỉ. Dứt lời, Nguyên tự dừng chân, rồi quay đầu sang nhìn tạ manh đầy kinh ngạc. Tuy tạ manh nói thầm, âm thanh cũng không to thấy nguyên tự ngạc nhiên như vậy, cô đã biết câu nói kia bị nguyên tự vô tình nghe thấy mất rồi. Vì thế cô chỉ có thể nhìn nguyên tự cười gượng mong có thể lừa anh quên đi câu nói ấy. Nguyên tự bình thường trở lại, nhìn cô một cái rồi vu vơ hỏi cô em biết giang nhã tuyên à. Tạ manh cũng nhìn nguyên tự rất bình tĩnh, sau đó nở một nụ cười sán lạn trả lời không quen biết. Nguyên tự cũng nở một nụ cười sán lạn đáp tốt anh cũng không quen. Định lừa tao hả? Hai người trong lòng đều thầm kêu một câu, việc này cứ thế mà qua đi. Tạ manh đi theo mọi người tới khu nghĩa trang, cả nhà mang theo rất nhiều đồ lễ, vàng mã, sau đó dâng hương và tê bái. Rất nhanh đến lượt tạ manh thắp hương, cô cầm một nén nhang, nhìn bia mộ ở trước mặt rồi cúi rạp người xuống. Tạ manh nghĩ thầm, ông nội cảm ơn ông nhiều năm qua ông đã che chở cho cháu, cháu chúc ông kiếp sau sẽ luôn khỏe mạnh và bình an. Cô lại ông thêm một cái. Tạ manh tiếp tục nghĩ cháu cảm ơn ông đã tìm bác sĩ cho gia đình cháu cầu cho ông kiếp sau cuộc sống sung thúc con đàn cháu đóng. Cuối cùng cô lại một cái nữa. Tạ manh nhầm tiếp cháu cảm ơn trời kiếp này đã cho cháu gặp ông, hy vọng kiếp sau cháu sẽ lại tiếp tục được làm cháu của ông. Vái lại ba cái, lúc đứng dậy mắt tạ manh đã đỏ hoe cô cắm nén nhang vào bát hương. Ngày đã thay đổi vận mệnh của cô cũng là một ngày có thời tiết ấm áp như hôm nay. Hôm ấy lúc tan tầm khi cô vừa ra khỏi cổng công ty cô đã nhìn thấy một ông lão Tóc ông lão cũng đã bạc trắng Ông cụ mặc một bộ quần áo đời đường màu đen trống gậy đi từng bước từng bước Hẳn là ông không có gì đáng quan tâm tạ manh cũng chỉ nhìn ông một cái Lúc ấy trong lòng cô còn nghĩ ông cụ này trông nghiêm túc thật chắc chắn rất khó tính Sẽ không sống chung được Ai ngờ vừa quay đầu đi cô chợt nghe thấy một tiếng phanh gấp Tạ manh hốt hoảng còn tưởng đã xảy ra tai nạn xe cộ Cô nhanh chóng quay đầu lại nhìn thì thấy có một chiếc xe minibus màu trắng vừa dừng gấp ở bên đường. Tạ manh nhíu mày, chỗ này có biển cấm dừng xe, con xe kia chắc chắn sẽ bị phạt cho coi. Còn đang nghĩ ngợi, cửa xe tải đột một mở ra, có hai người đàn ông từ trên xe nhảy xuống, bọn họ vội vã chạy đến trước mặt ông lão. Dường như ông cụ cũng đã phát giác có chuyện không ổn, thấy hai người đàn ông tiến đến thì vội dơ cây gậy trong tay ra đánh họ, lớn tiếng kêu cứu, cứu tôi với. Cứu mạng. Tạ Manh võ nghệ cao cường, tự thấy bản thân trong trường hợp này cũng có chút trách nhiệm phải đứng ra bảo vệ công lý. Cô lập tức ném túi trên tay đi, nhanh chóng chạy lại chỗ ông lão. Câu nói đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm cũng không chỉ đơn thuần là một câu thành ngữ ghép vào ngữ cảnh này thì càng nhấn mạnh độ tranh lệch giữa sức lực nam và nữ. Con gái trời sinh có chút yếu mềm, bởi vậy nên mới cần một nửa thế giới còn lại che chở cho mình chứ, đúng không? Cho dù Tạ Manh là người học võ. Nhưng đánh tay đôi với hai người đàn ông cũng không phải là chuyện dễ dàng. Lại càng khỏi phải nói, đây còn lại hai tên cao to lực lưỡng nữa chứ. Tất nhiên là bị bọn họ kéo sang một bên xử lý, bị đá bụng còn ăn một cái bạt tay nữa. Nhưng cô cũng lợi hại hơn một chút, bởi vì không đâu lại tự nhiên nhảy ra một tạ manh nên tên lái xe cũng đi xuống xem tình hình. Ngay lập tức đang từ một đánh hai liền biến thành một đánh ba. Hai bên đấm đã vô cùng kịch liệt thảm khốc đến mức không có lời nào diễn tả được. Tại sao ông nội nguyên lại quý mến tạ manh đến như vậy? Tất nhiên là vì chính mắt ông đã chứng kiến đứa bé này đã vì ông mà quên mình đến mức nào. Nếu chỉ đơn giản là giúp đỡ ông một chút, hẳn là ông nguyên cũng chỉ gửi chút tiền coi như làm quà cảm ơn mà thôi. Ngày hôm đó, đi vào bệnh viện khám, ngoài ông nội nguyên còn có cả tạ manh. Hai ông cháu ở trong cùng một phòng bệnh, nằm ở hai giường cạnh nhau. Người nhà hai bên đều chưa đến, ông nội nguyên là do tim vốn không tốt, cộng thêm vừa bị một phen hú vía, còn tạ manh sau khi đánh nhau, cô bị chấn động não một chút. Lúc hai người nằm ở trên giường, ông nội nguyên cười ha ha nói với cô, cháu dũng cảm thật đấy. Vừa rồi ông bảo cháu chạy đi, sao cháu không chạy hả? Tạ manh người oài nói, cháu tin là với khả năng của mình thì có thể giữ chân bọn chúng cho đến khi có cảnh sát đến cứu chúng ta. Ông nội nguyên cười to trước khi cảnh sát đến, ông đã thấy cháu đánh ngã mấy gã kia rồi. Hừm, đó là tất nhiên rồi, cháu học võ từ rất lâu rồi đó. Ông nội nguyên nheo mắt hỏi cô cháu đã cứu ông lần này, cháu có muốn cái gì không? Tạ manh thở dài nói ông thanh toán giúp cháu viện phí lần này là được. Nếu cứu người rồi còn phải trả thêm mớ viện phí này thì cô chắc là người thảm nhất quả đất này mất thôi. Mà không chỉ thế, có lẽ ngày mai tạ manh cũng phải xin nghỉ làm một hôm để nghỉ ngơi ý chứ. Ngần này tiền cô bù sao nổi. À, nguyên lão gia tử nghe thấy, càng hài lòng với cô gái này, ông nhìn tạ manh một lát rồi nói, cô gái nhỏ, cháu muốn gì thì cứ nói, không phải ngại đâu. Ông có tiền mà ai lại đi bắt cóc một kẻ nghèo túng đâu chứ. Tạ manh ngạc nhiên, quay đầu nhìn về phía ông cụ. Ông ngồi đó cười tùm tìm, không nghiêm khắc một tí nào, ngược lại ông lại trông thật hiền từ. Tạ manh nghiêng đầu đáng yêu cười nói, thế ông tìm giúp cháu người nào giàu có chút để gả đi. Cháu thiếu tiền lắm, ông nội nguyên cười to, sau đó chỉ nói một chữ được. Kể từ đó, tạ manh đã được bước chân vào một thế giới mà cả đời cô sẽ không thể nào tiếp xúc tới. Cùng với đó, cô có thêm một người ông vô cùng yêu thương mình. Những tờ tiền vàng cuộn tròn trong khói lửa ấm nóng, mang theo những tấm chân tình sâu nặng của cả gia đình họ nguyên dành cho ông, mong ở thế giới bên kia, lão nhân gia có thể cảm nhận được. Trên đường xuống núi, Nguyên tự nắm lấy tay tạ manh dẫn cô đi, phía dưới chân là từng bậc cầu thang, còn ở đằng trước là bóng lưng vững chãi của một người đàn ông. Tạ manh mỉm cười, tạ manh học lái xe cũng đã được một thời gian, cô dễ dàng qua bài thi đầu tiên. Cuối cùng cũng đến bài thi số 2, tạ manh run rẩy hỏi Nguyên tự, bài này khó, khó lắm đúng không? Nguyên tự nghiêm túc nhìn cô, rồi buông lời vàng ngọc không khó. Tạ manh ngay lập tức đập đầu vào ghế sofa. Khóc hù hù, sao tôi lại đi hỏi anh làm gì cơ chứ? Bản thân anh ta đã là một tay đua, nếu Nguyên Tử cũng kêu khó thì chắc cô xác định trượt cờ mờ nờ. Nguyên Tử, ngày làm bài thi càng ngày càng gần, mỗi ngày Tạ manh đều sống trong sự hoảng loạn ăn không ngon, ngủ không yên. Nguyên Tử không thể nào chịu được cảnh cô cứ như cái xác chết trôi thế này, định tìm cách giúp cô thả lỏng tâm lý. Theo anh nghĩ, muốn thả lỏng tâm lý thì chỉ có duy nhất một cách. Vì thế trước ngày thi một ngày, Nguyên tự nói với tạ anh thế này đi, để hôm nay anh đưa em đi dạo một vòng nhé. Tạ anh kỳ lạ hỏi lại, đi đâu? Nguyên tự cười, không phải lần trước em vẫn chưa kịp ngồi lên cái xe của lão giáo viên xấu xí đó sao? Anh muốn đưa em đi đua xe, dù sao kỹ thuật lái xe của lão ấy chẳng ra gì, lần này để anh cho em thử cảm giác đua xe chuyên nghiệp là như thế nào, nghe ok không? Tạ manh giao động cảm giác ngồi chơi tàu lượn siêu tốc lần trước thú vị ra phết giảm bớt bao căng thẳng. Vì thế cô vui vẻ đồng ý. Đêm xuống, Nguyên tự đưa tạ manh lên đỉnh núi, sau đó cô thấy ở đó có một chiếc xe đua với hai người đàn ông đứng bên cạnh. Nguyên tự dừng xe bên cạnh hai người họ rồi xuống xe tạ manh cũng lon ton đi theo. Anh chàng kia mở miệng hỏi Nguyên tự chú muốn đặt cược cái gì? Nguyên tự nhìn tạ manh một cái cười nói tiền đi, bao nhiêu cho chú chọn. Hai anh chàng kia nhìn nhau một cái rồi gật đầu. Sau khi thương lượng anh ta nói với nguyên tử, lần này cực không lớn, 50 vạn nhé. Nguyên tử gật đầu tạm anh nghe xong ngây người. C.M.N. anh cực 50 vạn, còn dám bảo cực không lớn. Tuy nhiên tạm anh đã phát hiện ra một điểm còn quan trọng hơn. Nguyên tử với hai anh chàng kia có vẻ như biết nhau rất rõ, hẳn là chỉ có một nguyên nhân, nguyên tử, mấy năm nay anh cũng cá cực đua xe. Nguyên tự không phủ nhận, nhưng cũng không thừa nhận, không tính là cực nhưng quả thật cũng có đua. Cũng chỉ có mấy lần thôi, rất ít những lúc nào ngứa tay lắm mới làm tí. Hầu hết anh chỉ lái xe một mình thôi. Tạ manh nghi hoặc nhìn anh, nguyên tự không hiểu sao rất thích ánh mắt của cô như vậy, không ngại người ngoài ở đây, rất tự nhiên dơ tay xoa đầu cô. Tạ manh gạt phăng tay anh ra, mắng mỏ, Rốt cuộc là không phải tóc anh nên anh muốn làm gì thì làm đúng không? Đúng không hả? Nguyên tự gật đầu tạ manh thức giận dẫm chân bình bịch đi khỏi. Nguyên tự nghĩ ngợi chút rồi nói với theo, 50 vạn đấy. Giống như phía dưới đường có lửa, tạ manh lập tức rút chân về. VCL nếu mà bị thương, 50 vạn đêm nay cũng không cánh mà bay mất. Làm mình sợ muốn chết, anh ta sẽ không bắt mình trả đó chứ. Tạ manh cười hề hề nhìn trộm nguyên tự, nguyên tự thấy cô nhìn như thế thì bật cười, sau đó nói, lên xe đi. Tạ manh nhanh chóng lên xe còn ngoan ngoãn thắt dây an toàn. Nguyên tự khởi động xe, trong lúc điều chỉnh xe, Nguyên Tử vẫn còn có tâm trạng quay sang nhìn tạ manh rồi cố ý hỏi cô em chuẩn bị 50 vạn chưa? Tạ manh, nếu mà thua thì chắc chắn là kỹ thuật anh kém. Nguyên Tử tốc độ trốn tránh trách nhiệm của em cũng nhanh đấy. Tạ manh, no, kỹ thuật anh mà tốt thì có bị quẻ anh cũng vẫn thắng. Nguyên Tử gật đầu nói, em nói xem kỹ thuật người quẻ tốt đến mức nào. Tạ Minh cười ha hả, ha, ha, ngoài trời còn có trời, người tài còn có người tài hơn. Anh đúng là đồ ếch ngồi đáy giếng. Nguyên tự nói, còn nói được thì em nói tiếp đi. Chương 60, đừng bảo anh là xem thường người khác. Nguyên tự giơ tay làm thế thủ, sau đó nói, cuộc thi của những cao thủ khác nhau thế nào em xem là biết. Tạ anh cười cười, đang định dìm anh mấy câu thì thời gian thi đấu cũng vừa tới. Chiếc xe đột nhiên tăng tốc độ theo quán tính cả người tạ manh ngã chúi vào lưng ghế câu nói trong miệng cũng không kịp dùng đến. Lúc trước ngồi xe của Hồng Vũ tuy là cũng ngồi bên cạnh xem như thế này nhưng cảm giác lại cực kỳ khác nhau. Ngồi trong xe của Hồng Vũ cô thấy rất thong rong, thoải mái. Nhưng khi ngồi trong xe nguyên tự tạ manh có cảm giác bị tác động một lực rất lớn đè lên người ép cô vào lưng ghế. Lúc quay xe, người tạ manh như bị văng về phía cửa xe cô hoàn toàn không khống chế được hành động của bản thân. Từ góc độ của tạ manh mà nói cô khá bất ngờ khi cả động tác khi lái xe giữa hồng vũ và nguyên tự rất khác nhau. Lúc hồng vũ lái xe anh ta lái xe rất vội vã, dùng đến rất nhiều sức lực cô vốn tưởng là mọi người lái xe đều trông giống như vậy. Hiện tại ngồi xe nguyên tự lái cô mới thấy hóa ra không phải vậy. Cách nguyên tự quay vô lăng, điều chỉnh cần số rất tự nhiên, không làm nhiều động tác thừa anh không hề dùng lực mạnh tí nào. Sau khi cuộc đua bắt đầu, Nguyên tự không tám chuyện với cô nữa, anh luôn tập trung cao độ nhìn về phía trước. Không hề giống với lúc ngồi trên xe của Hồng Vũ lần trước, dọc đường đi anh ta liên mồm nói đông nói tây, giới thiệu cho cô hết thiết bị này đến thiết bị kia trên xe anh ta. Bởi vì Nguyên tự bỗng nhiên trông rất nghiêm túc, tạ manh cũng đặt hết tâm trí vào cuộc đua, dù gì cũng liên quan đến 50 vạn trong túi mà. Sau đó cô bắt đầu nhìn tình hình xung quanh bên ngoài, vừa nhìn mặt cô đã bị dọa trắng bệch. Eo eo ôi, trông như sắp rơi xuống núi rồi kìa. Má ơi, tại sao mà con đường này không có, hàng, rào, chắn, hả? Hả, hả, đây là đang đua xe đêm ở sườn núi đấy. Mấy lần liền, chiếc xe đã lướt qua đáy vực trong nháy mắt. Tạ manh còn tưởng sẽ bị ngã xuống phía dưới, trong lòng rất nôn nóng, không kiềm được mà hét lên chói tai. Vèo cho đến khi xe rời khỏi vách núi, cô mới yên tâm hơn được một chút. Kết quả là chưa được hai giây, chiếc xe lại bắt đầu lao lên một vách núi khác. Tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, chỉ sợ một giây không để ý là chiếc xe lao khỏi vực. Thế thì hai người bọn cô đúng là anh em đồng chí không sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm nhưng nguyện chết cùng năm, cùng tháng, cùng ngày cờ mờ nờ rờ. Ô tô cứ như vậy đi lên đi xuống, tâm trí cô cũng hồi hộp đi xuống đi lên. Cho đến khi trái tim cô như chạm đến giới hạn chịu đựng thì nguyên tự cuối cùng cũng dừng con xe chết tiệt này ở dưới chân núi. Kết quả là anh thắng. Lúc tạ manh mở cửa xe toàn thân từ trên xuống dưới mềm nhũng như con chi chi. Đây đâu phải tàu lượn siêu tốc, đây là lượn qua lưỡi hái từ thần rồi đấy. Chiếc xe kia cũng rất nhanh dừng lại bên cạnh, hai người đàn ông hùng hùng hổ hổ bước ra khỏi xe, liên tục nói là do đối phương nên bị mất tập trung. Nhưng lại rất quyết đoán, thua là thua, nhanh chóng chia nhau số tiền cược. Tạ manh nhìn hai người họ chuyển khoản trong nguyên tự cảm thấy 50 vạn là không hề nhiều tí nào, nói đúng hơn phải là cực kỳ ít, không hề đáng để mạo hiểm tính mạng tí nào. Cô bây giờ vẫn cảm thấy chân tay run rẩy không có lực con đường từ trên núi vòng xuống dưới, thật sự quá kinh khủng. Đặc biệt còn, còn không có, rào chắn. Sao chỗ này không có lan can bảo hộ chứ? Tạ manh vẫn còn cực kỳ thắc mắc nguyên tự một lần nữa rìu cô vào xe cười trả lời bọn anh cố tình chọn ngọn núi hoang này đấy chứ địa hình chỗ này vừa dốc vừa quanh co cũng không có thiết bị giám sát quả thật là địa điểm thi đấu lý tưởng nhất dù sao cũng chỉ có một đoạn không có vách chắn thôi mà tất cả mọi người đi qua đấy thì chú ý một chút nào quay lại chủ đề chính thế ngày mai em có thi được không tạ manh vớt ngực mình mấy cái sau đó phấn khởi nói đúng là không có so sánh thì không có đau thương ngày hôm sau Lúc cô thi lái xe tạ manh quả thực không còn hồi hộp như hôm trước nữa Tạ manh nhớ lại những lần mình suýt gặp tử thần vào tối hôm qua Rồi nhìn lại bài thi tại đây Nhủ thầm mình đã tập không biết bao nhiêu lần cung đường này Không có nguy hiểm tí nào hết Cũng chỉ là thi bằng lái xe mà thôi Cùng lắm thi không qua thì thi lại Thi lại cũng không qua thì học lại Cứ cổ vũ mình như vậy Tạ manh cũng bình tĩnh hơn nhiều Vì thế lúc làm bài thi tạ manh rất thoải mái Lái xe rất nhẹ nhàng Thực ra mỗi phần thi ở đây, lúc đi học mọi người cũng đã được tập đi tập lại không biết bao nhiêu lần rồi. Tự bản thân cũng phải nắm chắc rồi mới đi đăng ký lịch thi, nếu thi trượt hầu hết là vì lý do tâm lý không vững, bị hồi hộp quá mà thôi. Sau khi tạ manh thả lỏng tâm tình, rất nhanh đã hoàn thành bài thi với kết quả hơn cả mong đợi. Dễ dàng qua quá như vậy khiến cô cảm giác có chút không chân thực. Chẳng lẽ cô thật ra cũng là một tay đua, là racing girl đây sao? Lúc nhìn thấy nguyên tự tạm anh chạy qua vỗ vai anh một cái, hả hả anh đang được gặp một tay đua cử khôi đây thiên phú của tôi cực kỳ hơn người thi một lần đã qua rồi đấy. Nguyên tự em có biết số người cũng qua bài thi hôm nay là bao nhiêu người không? Sau khi vượt qua bài thi số 2, tạm anh rất tự tin đăng ký thi bài thi 3 và 4, không bao lâu sau cô đã được nhận bằng lái xe. Ngày mà tạm anh cầm được bằng lái xe trên tay cô chạy vòng quanh nguyên tự 3 vòng. Cô còn cố gắng nhón chân, vung vẩy bằng lái xe trước mặt anh. Xem đi, xem đi, anh đang được chiêm ngưỡng tấm bằng lái xe trong truyền thuyết đó. Tạ manh cười ha ha, có nó rồi tôi cũng có thể tự lái xe. Tạ manh cũng không phải nói đùa, cô nói tự lái là tự lái. Mới nhận được bằng lái xe, nó còn chưa hạ nhiệt nữa. Lúc ra đến bãi đỗ xe tạ manh để lại tay nguyên tự đang muốn mở cửa ghế lái xe, nói không vội con trai, để mẹ đưa con về nhà nhé. Nguyên tự, ai là con em hả? tạ anh thấy mặt Nguyên tự có chút nghi ngại, cô hơi nhíu mày nhìn anh, anh là đang không tin vào tay nghề của tôi đấy à? Nguyên tự nhàn nhạt, nhạt mở miệng con yêu, đầu tiên. Còn phải có tay nghề đã? Tôi không muốn nghe anh nói nữa. Hôm nay, tôi chắc chắn phải lái xe đưa anh về nhà mới được. Tạm anh nói là làm cô lập tức mở cửa xe ngồi vào ghế lái. Nguyên tự lúc đó chỉ cảm thấy tôi đừng nói đến nữa. Ngồi xe cô lái, so với còn xe đua còn căng thẳng hơn đấy Quả nhiên, lúc lùi xe ra khỏi chỗ đỗ Tạ manh đã gặp một vấn đề nan giải Khoảng cách với xe bên cạnh gần quá Cô tiến tiến lùi lùi, lái mãi không ra được Hay là, mình đổi chỗ đi Nguyên tự hỏi, tạ manh nghiêm túc xua tay Không cần, anh cứ yên chí, nhất định tôi sẽ lái ra được Nguyên tự ngáp một cái, thong rong chờ Cứ đi lên đi xuống như thế 15 phút Cuối cùng chiếc xe bên cạnh cũng được chủ nhân của nó lái đi Lúc này tạ manh mới thuận lợi lái xe ra khỏi chỗ đổ. Cô hương phấn quay đầu nói với nguyên tự, anh nhìn đi tôi có thể lùi xe mà. Nguyên tự một tay chống cầm, nhàm chán mở miệng, nhìn đằng trước, nhìn đằng trước. Tạ manh nở một nụ cười giảng dỡ, dùng sức gật đầu, được được. Nguyên tự lại cười, mới vừa biết lái xe, manh manh hào hứng y như một học sinh tiểu học vậy. Lúc ra đến đường lớn, động tác lái xe của tạ manh rất chậm tốc độ xe thì khỏi phải nói cực kỳ chậm. Những chiếc ô tô đi đằng sau chỉ còn cách vượt sang đi làn bên cạnh. Có hai chiếc xe còn cố tình chạy ngang tầm cửa sổ cô rồi mắng em gái cô. Không biết lái thì đừng lái xe ra đường chứ. Nguyên tự lạnh lùng nhìn hai tên tài xế kia Trấn An tạm anh, loại người như thế không cần để ý tới, lúc lái xe có đủ loại người cùng tham gia giao thông. Em mà mắng lại có khi nó còn xuống xe đấm cho mấy cái. Tạ manh ẩm ừ gật đầu, Nguyên tự lại nói tiếp nếu nó thật sự muốn đánh người, lúc xuống xe em cũng đừng khách khí. Tạ manh quay đầu sang nhìn anh không khách khí, Nguyên tự đẩy đầu cô quay về phía trước nhìn đường. Tạ manh biết rồi, xe chậm gì gì cuối cùng cũng lăn về nhà. Ngay trong đêm đó, tạ manh vội vàng lên tao bao đặt đồ. Hai ngày sau, Nguyên tự nhận được một kiện hàng chuyển phát nhanh, bên trong là hơn 10 tờ nhãn dán có chữ thực tập bình phương cho người mới lái xe. Nguyên tự cũng rất ngạc nhiên, ngần này cây rán bao nhiêu cho hết Nguyên tự cầm bọc truyền phát nhanh lên lầu ấn chuông cửa Tạ manh mở cửa thò đầu ra, nhìn anh hỏi chuyện gì Nguyên tự giơ cái hộp trong tay ra, tạ manh hô một tiếng Vui vẻ nhận lấy, hóa ra đồ đã ship đến rồi sao Nguyên tự, tôi có thể rán lên xe anh không Nguyên tự gật đầu, có thể anh không có ý kiến Chỉ muốn hỏi em một câu chính là em định rán mấy cái mà mua tận một lố thế này Tạ manh chớp chớp mắt mỗi bên dán một cái anh thấy thế nào? Nguyên tự, hay là mình mua xe mới đi? Về sau mỗi lần lái xe ra ngoài, trên xe dán ít nhất 4 cái nhãn thực tập anh còn mặt mũi nào mà đi ra ngoài gặp người ta? Tạ manh ngẫm nghĩ một chút rồi đáp mua cũng được thôi, nhưng mà không vội. Nguyên tự ngẩn ngơ, tại sao chứ? Tạ manh nói rất đương nhiên, chờ đến khi tôi lái thuần thục thì mua xe mới đó. Nếu không xe mới mà bị xây sát chỗ nào thì tôi tiếc lắm. Nguyên tự bàng hoàng, em coi xe anh là xe để luyện tập à? Em định mua xe bao nhiêu tiền? Mấy vạn, em có biết xe này bao nhiêu tiền không đấy? Tạ anh có chết cũng không thừa nhận chuyển đề tài Chị tôi chuẩn bị kết hôn rồi, anh có muốn đi xem tình hình cùng tôi không? Đi không, chẳng phải đáp án rất rõ ràng rồi sao? Chỉ có người một nhà mới đi cùng nhau thôi đó Sao lại không đi chứ? Đi, vì thế cô vụng trộm lừa gạt nguyên tự Thành công di rời sự chú ý của anh sang vấn đề khác Một tháng sau tiết thanh minh tạ dai bất ngờ muốn tổ chức đám cưới. Lưu sương nghĩa vốn không phải là một người lãng mạn gì cho cam, không có anh nến, không có nhẫn, anh chỉ có nói một câu, dai dai chúng ta kết hôn nhé. Cứ thế, hồn lễ cứ như vậy được chuẩn bị. Tạ manh biết chuyện này cũng khá muộn, đến tận khi tạ dai thông báo thời điểm đi chụp ảnh cưới cô mới biết. Nguyên tự ngồi trên xe, lúc chờ tạ manh trên đường cô vẫn còn huyên thuyên bên cạnh hôm nay chị tôi chụp ảnh cưới. Tôi đi mang đồ đạc giúp thế này, chắc chị ấy sẽ bất ngờ lắm. Nguyên tự cũng vui vẻ, anh nghĩ hôm nay em cũng rất hạnh phúc. Tạ manh lập tức trả lời, đương nhiên rồi. Chị tôi cũng muốn kết hôn từ sớm rồi, bây giờ điều ước đã trở thành sự thật. Nói xong, tạ manh ngó trái ngó phải cô hôm nay thật sự rất vui. Niềm vui rất dễ lây lan, nguyên tự thấy tạ manh vui vẻ như thế, tâm trạng cũng hứng khởi theo. Tạ dai đưa cho cô một cái địa chỉ, nguyên tự theo đó mà lái. Bởi vì chỗ đó không có bãi để ô tô, nguyên tự để tạ manh xuống xe trước rồi đi vòng vòng quanh đó tìm chỗ đỗ xe. Từ ngoài nhìn vào anh đã thấy bên trong có mấy người đang ngồi trang điểm. Lúc nguyên tự bước vào, mọi người trong tiệm đều bị khí chất và phong cách của anh hấp dẫn, đều không kìm được mà liếc qua xem. Giám đốc của cửa hàng bước ra đón tiếp nguyên tự cướp lời hỏi bà cho hỏi cô tạ dai hiện đang ở đâu. mày quá các cô dâu hôm nay đến đây trang điểm bà đều nhớ rõ. Vừa nghe đến tên tạ dai, bà lập tức dẫn đường nói, ở phía bên này, anh vui lòng đi theo tôi. Cửa hàng áo cưới này không rộng, cũng không phải có tiếng tam gì, nhưng bù lại phục vụ khá chu đáo. Nguyên tự đi theo bà, rất nhanh đã nhìn thấy tạ dai. Cô đã trang điểm xong xuôi, mọi người đang sửa sang lại đồ đạc để bắt đầu lên đường quay chụp Thấy Nguyên tự bước vào tạ dai nhìn anh cười ôn hòa, nhìn cô lúc này, rất dễ thấy là trong lòng đang cực kỳ hạnh phúc. Phụ nữ mặc áo cưới là đẹp nhất nguyên tự ngây người nhìn tạ dai, chớp mắt một cái, rồi quay lại nhìn tạ manh. Anh và tạ manh ngày trước không hề chụp ảnh cưới thật ra cũng không phải là không chụp tí nào. Vì cần ảnh để dùng vào hôm tổ chức tiệc cưới, khi ấy tạ manh mặc một bộ sườn xám, còn anh mặc quần áo của mình, hai người tìm đại một chỗ phong cảnh đẹp rồi nhờ nhiếp ảnh ra chụp mấy tấm. Lúc tổ chức tiệc cưới thì chọn đại một bức để chỉnh sửa, phóng to ra đặt ở lối vào, một chút thành ý cũng không có. Tuy hình đẹp nhưng hai người bên trong trông không hề có chút tình cảm nào, vô cùng xa lạ Đại khái có thể miêu tả bức ảnh đó là nụ cười giả chân tư thế tiêu chuẩn Em cũng đến đấy à, cảm ơn em nhé Tạ Giai nói, Lưu Sương Nghĩa đứng bên cạnh cô cầm chai nước khoáng Thấy Nguyên Tự đi vào cũng gật đầu chào hỏi Nguyên Tự cũng nhìn hai người họ gật đầu rồi nói, chúc mừng anh chị chương 61, chuyện Nguyên Tự và Tạ Manh ly hôn Tạ Giai và Lưu Sương Nghĩa đều đã biết Nhưng anh vẫn theo vai vế của tạ manh mà gọi tạ dai như cũ chỉ. Tạ manh ôm một túi lớn đi theo phía sau hai người, thấy Nguyên tự liền cười. Nguyên tự cũng cười với cô, duỗi tay cầm lấy túi trên tay cô, nhẹ giọng nói, để anh cầm cho. Tạ manh cũng không hề khách sáo mà đưa ngay túi cho anh, sau khi Nguyên tự đã cầm lấy cô hỏi anh anh có muốn uống chút gì không? Tạ Giai quay đầu lại nhìn hai người, thấy không khí lúc hai người bọn họ nói chuyện toát ra một loại cảm giác người khác khó có thể chen vào, trong lòng cô chợt khựng lại, trực giác cho cô biết có cái gì đó không đúng, nhưng cuối cùng cũng không nói gì thêm. Ngày hôm đấy, Tạ Giai và Lưu Sương nghĩa đi chụp ở rất nhiều nơi, từ những con phố cổ, đến hoa viên xinh đẹp, đến biển xanh rộng lớn, nguyên tự hỗ trợ chạy ngược chạy xuôi, mua cơm mua nước. Mãi đến lúc hoàng hôn trạng vạng, ánh chiều tà chiếu dọi xuống mọi không gian, cũng vì thế mà không cảnh càng thêm cô quảnh. Sóng biển vỗ dì rào, Nguyên tự và tạ manh ngồi trên một tảng đá. Ở phía xa, lưu Sương Nghĩa đứng ôm tạ dai trên bờ biển, hai người thân mật dựa vào nhau. Nguyên tự đột nhiên quay đầu hỏi tạ manh, nếu tính lại anh còn thiếu em một bộ ảnh cưới nhỉ? Tạ manh tay chống cầm, nhìn về chị gái phía xa nói, sao lại nói vậy chứ? Không thân không thích vậy nên không tính. Xa xa là những chú Hải Âu đang kết thành từng đàn bay đến, đôi khi sẽ kêu vài tiếng. Trong lòng Nguyên tự cảm thấy như bị nghẹn lại, cảm giác nửa vời khó chịu. Không thân không thích, hồn lễ của tạ giai được chuẩn bị khá gấp rút, vừa chụp xong ảnh cưới là vội vàng đi đặt tiệc rượu. Vậy nên mỗi ngày tạ manh đều chạy về nhà, Nguyên tự dù sao cũng không đi làm, vậy nên cũng bám đuôi theo tạ manh. Tạ manh tự mình lái xe chạy tới chạy lui như vậy cũng không có gì khó khăn, hơn nữa còn giúp kỹ thuật lái xe tăng lên không ít. Nguyên tự ngồi xe cô, đã từ tâm trạng như ngồi tàu lượn siêu tốc đổi thành tâm trạng ngồi xe bình thường. Đương nhiên, tạ manh cảm thấy chẳng qua cô đi học muộn thôi, nếu cô mà học sớm hơn một chút, nói không chừng còn có thể tham gia thi đấu quốc tế đấy nhá. Cũng giống như trước kia không ai ngờ tới cô có thiên phú về học võ vậy. Bởi vì Lưu Sương Nghĩa không có ba mẹ chuyện hôn lễ lần này là mỡ cả anh đứng ra xử lý. mợ Lưu là một người tốt nghe nói Lưu Sương Nghĩa muốn kết hôn, bà vui đến phát khóc. Lúc bà cầm theo một ít vàng bạc sang hỏi cưới cũng nói thẳng là Sương Nghĩa nhà bà tuy không giàu nhưng rất yêu thương vợ mình. Ngoài việc nói hơi nhiều một chút thì mợ Lưu cũng không xấu. Nhưng mà cho dù là tốt hay xấu, Lâm liên cũng không quá lo lắng, dù sao mợ cũng chỉ là mợ dai dai nhà bà gà qua đó cũng sẽ không sống cùng với mợ. Huống chi cũng vì do đã tích góp đủ tiền để mua một căn hộ nhỏ nên lưu sương nghĩa mới quyết định tính đến chuyện kết hôn. Lúc đó anh và tạ dai đi tìm nhà phù hợp cho hai người sinh sống thì tìm được một căn nhà cũ khá tốt. Nhà ở trang trí đẹp vị trí cũng tốt nội thất bên trong cũng đều là đồ mới. Quả thực có thể nói là thích hợp nhất đối với đôi vợ chồng trẻ mới cưới. Sau khi hai người bàn bạc liền nhanh chóng quyết định, cũng không có nhiều thủ tục dườm già lắm, ngôi nhà đã được sang tên cho hai người. Căn nhà này còn có một ưu điểm nữa, nhà ở chỉ mới sửa sang lại hai năm nay, chủ nhà sau khi sửa xong cũng chưa từng vào ở. Hiện tại bọn họ đều sang nước ngoài định cư nên mới bán căn ở trong nước này đi. Nhờ vậy mà Lưu Sương Nghĩa mới nhặt được cái của hồi này. Mặc dù giá cả thì cũng không được hời cho lắm Nhưng hai người vẫn cắn răng thanh toán hết tạ dai vô cùng thích ngôi nhà mới này Nhờ vậy, lưu sương nghĩa cũng cảm thấy xứng đáng Có nhà rồi thì sẽ càng có động lực kết hôn Sau khi đã chọn ngày xong xuôi, tạ gia liền tất cả ngược xuôi để chuẩn bị cho lễ cưới Nguyên tư lập không muốn ở nguyên gia một mình, nặng nặc đòi đi theo nguyên tự đến chung cư ở Tạ manh nhàn rỗi không có việc gì, buổi tối thường ngồi bên cạnh nhìn nguyên tự dậy nhóc làm bài tập Hiếm khi thấy được một nguyên tự vô cùng kiên nhẫn như vậy Chuyện hôn lễ của tạ giai, nguyên tự cũng không giúp gì nhiều Hôn lễ trước kia của anh đều là do một tay nguyên lão gia tử xử lý cho nên anh cũng không biết nhiều về những chuyện hôn lễ này Nhưng mà tuy là không giúp được gì nhiều, nhưng mỗi ngày anh đều chạy đến tạ gia Ai thèm quan tâm có làm được gì hay không, dù sao có mặt là đã tốt lắm rồi. Đến hôm trước ngày cưới của tạ dai một ngày, tạ manh quyết định về nhà ngủ, ngày hôm sau cô phải làm phù dâu, phải dậy sớm đi trang điểm cùng tạ dai, rất nhiều việc phải làm nên không tiện chạy tới chạy lui. Lý do vô cùng chính đáng, nhưng Nguyên tự lại suy nghĩ, không đúng. Sau khi tạ dai kết hôn, phòng ngủ sẽ rộng rãi hơn nhiều tạ manh về đó ở đến cảm thấy quen rồi không muốn trở lại đây nữa thì phải làm sao bây giờ. Không được không được anh phải đi theo. Vì thế chờ đến lúc tạ manh ra cửa nguyên tự nắm tay nguyên tư lập bật chế độ ra mặt giày đi theo sau. Tạ manh ngây ngốc nói không cần đâu tự tôi lái xe hoặc bắt xe qua là được rồi. Anh đi theo làm gì? Anh đi cùng với em. Anh sợ em sẽ cô đơn. Nguyên tự cười nói tạ manh được rồi. Tạ manh biết anh hẳn là muốn đi theo nên cũng không hề nhiều lời. Ba người nhanh chóng đi tới tạ gia. Đến cửa rồi mới phát hiện trong nhà hình như có không ít người Tạ manh đứng ở cửa hóng hớt một lúc lâu Mới đen mặt nói đệt đám người nhà bà nội tôi tới rồi Nguyên tự sửng sốt đột nhiên liền nhớ đến cô đã từng nói qua Lúc còn nhỏ cô đã ở nhà bà nội tạ một thời gian Về sau bởi vì chuyện bắt cóc ba chị em cô bị dọa sợ Nên ba mẹ tạ mới trở về đón cả ba người đi Tạ manh đứng ở cửa cười giày Thấy trong nhà đã hết xếp lê cô dứt khoát để chân trần đi vào Nguyên tự cũng không làm ra vẻ anh cũng trực tiếp cởi giày chân trần đi theo sau. Nguyên Tư lập càng không khách sáo, sau khi cởi giày tự mình mở tủ giày lấy ra một đôi dép lê em bé. Tạ manh lúc ấy liền ngây người, sao lại có cảm giác mình càng giống người ngoài hơn vậy. Ba người đi vào phòng khách phát hiện có ít nhất mười người từ quê nhà tạ ra đến. Tạ manh nhìn một vòng, đúng thật đều là họ hàng của bố cô tạ hưng chí. Nhìn thấy tạ manh, bà nội và ông nội tạ đều quay đầu nhìn qua, sau đó tươi cười gọi to, manh manh về rồi đấy à. Tạ manh cũng nâng lên gương mặt tươi cười nói, cháu chào ông nội, bà nội ạ. Ai, bé ngoan, lại đây, bà có mang theo bánh gạo nếp cháu thích ăn nhất cho cháu đây. Bà nội tạ vui vẻ mà đứng dậy lục lọi trong đống hành lý. Tạ manh đi tới nói, bà không cần tìm đâu ạ, cháu cũng vừa ăn cơm chưa xong mới sang đây. Bà nội tạ cũng không miễn cưỡng, ngoài bà nội và ông nội tạ đến đây thì còn có bác tạ và cô tạ. Những người đang ngồi đây, nói thật ra tạ manh cũng không thích lắm. Nói tạ manh ghét bà nội tạ thì cũng không đến mức nhưng đúng thật là cũng không thể nói thích. Đương nhiên, nếu bắt buộc phải dùng một từ để miêu tả thì đại khái chính là bất mãn đi. Tạ ra là một gia đình nhà nông chân lắm tay buồn đúng nghĩa, trước khi bà nội tạ sinh ba người con cũng không có ý định sẽ để bọn họ đọc sách thành tài. Chỉ là nhìn thấy mọi người đều đi học bà tạ cảm thấy tất nhiên con của bà cũng phải đi học vậy nên cả ba đứa trẻ trong nhà đều được đi học. Ở thời điểm đó, có thể tốt nghiệp cao chung một đã là đáng nể lắm rồi. Đương nhiên cả ba người con của tạ ra đều không được học tới cao chung, bác cả tạ là con trưởng nên được học đến hết sơ chung, cô tạ và tạ hưng chí đều chỉ tốt nghiệp thiểu học. Vào lúc đó tốt nghiệp thiểu học có thể đọc sách biết chữ cũng không được xem là kém. Thành thật mà nói thì bà nội ta cũng không đối xử bất công với người nào, ở thời đại đó thì con trai trưởng được yêu ái hơn cũng là điều bình thường. Dù sao con trai trưởng sẽ là người kế thưa gia nghiệp phụng dưỡng cha mẹ. Nhưng cả ba người con cũng không có ai có thể gọi là quá tiền đồ, bác cả tên là tạ hưng thư. Sau khi tốt nghiệp sơ trung liền ở nhà chồng trọt theo lý mà nói thì ông chính là người có bằng cấp cao nhất, sau khi tốt nghiệp sơ chung cũng không đến nỗi nào. Bác tạ là người có đầu óc bảo thủ, nhưng vẫn là người có mục tiêu cuối cùng trở thành một nông dân đúng nghĩa. Cô tạ tên là tạ Ngọc Trân tuy không tự mình làm nên cơ nghiệp gì, nhưng cũng may mắn gà cho một gia đình không tệ. Nhưng quan hệ mẹ chồng nàng dâu lại rất căng thẳng, tuy rằng gà vào gia đình không tệ, nhưng cuộc sống lại không đến mức gọi là không tệ. Tạ Hưng Chí chính là ba của tạ Manh, là em út tạ ra, khi còn nhỏ ông khá gầy. Sau khi học xong tiểu học ông ra ngoài đi làm công. Kể từ đó phát sinh một vài chuyện, bà nội tạ cũng bắt đầu đối xử bất công Vợ của tạ hưng thư qua đời, để lại một đứa con trai tên là tạ kính hào Cùng lúc đó, tạ hưng trí ở nơi khác làm công kiếm tiền Có sự đối lập như vậy, đương nhiên bà nội tạ sẽ càng quan tâm gia đình không trọn vẹn của bác cả tạ hưng thư Bởi vì càng quan tâm nên sẽ thiên vị gia đình bác cả hơn Khi đó tạ manh và tạ dai, tạ hãn dịch đều sống cùng bà nội tạ Bà nội tạ thường xuyên lấy tiền mà tạ hưng chí gửi về chia cho tạ kính hào và tạ hưng thư tiêu xài. Nói ra có lẽ hơi khó tin một chút số tiền được giữ lại này thật sự không ít. Có một ít tiền dư giả trong tay trong nhà lại còn có một chút tiền tiết kiệm cuối cùng tạ hưng thư cũng đi thêm bước nữa, sinh thêm một bé gái. Gánh nặng trên vai tạ hưng thư càng nặng hơn, bà nội tạ cũng thường xuyên gọi điện thoại cho tạ hưng chí nói tiền ở nhà không đủ chi tiêu tiền ăn tiền học của dai dai, manh manh và hãn dịch rất tốn kém. Tạ Hưng Chí là người thật thà, nghe bà nói không đủ liền đem hết tiền dành dụng được gửi về. Tuy Lâm Liên cũng cảm thấy có chỗ không đúng, nhưng con của mình đều đang ở quê, không gửi tiền về cũng không được. Đón chúng nó về thành phố, thời điểm đó còn chưa mua nhà, đón về rồi Lâm Liên cũng không thể toàn tâm toàn ý mà chăm sóc nếu để một mình Tạ Hưng Chí chu cấp cho cả gia đình, vậy thì gánh nặng trên vai ông sẽ càng lớn hơn càng không cần phải nói đến chuyện bà nội tạ lúc ấy cũng không đồng ý vậy nên việc này cũng đành gác lại cũng may lâm liên không ngốc như tạ hưng chí, bà cũng thường hay giữ lại một chút tiền sau chuyện tạ manh suýt chút nữa bị bắt cóc hai vợ chồng vội vàng trở về vừa về liền thấy ba đứa nhỏ của bọn họ gầy trơ xương còn không béo bằng một phần của tạ kính hào vậy nên cũng nhân cơ hội đó mà đón cả ba đứa nhỏ của bọn họ đi Bà đưa bé khi đó vừa bị dọa sợ lại còn bị thương, bà nội tà cũng không dám để bọn chúng ở lại nữa, cũng không có cớ gì để giữ lại. Sau đó cả nhà tạ hưng trí ở lại thành phố. Cũng bắt đầu từ lúc đó, tạ hưng trí và bà nội. Tại ít qua lại hơn, quan hệ cũng không còn tốt được như trước. Giữa những chuyện này, đương nhiên vẫn còn những ân oán chưa được nói rõ. Hiện tại bà nội tạ tạ hưng thư và tạ ngọc chân tới, ngôi nhà bé nhỏ của tạ ra đã chật cứng không còn chỗ đứng. Nguyên tự đi theo phía sau tạ manh, cô chào ai anh cũng sẽ theo cô chào người đó. Bà nội tạ nghiêm túc nhìn Nguyên tự một hồi lâu, lúc này mới cười nói, đây là chồng của manh manh đúng không? Lúc cháu và manh manh kết hôn chúng ta không đến kịp chỉ kịp lúc vào tiệc ăn nên chưa được nhìn mặt cháu. Hôm sau tử vũ tử dương còn phải đi học nên cũng vội vàng đi trở về. Nguyên tự cũng hàn huyên hai câu thành thật mà nói, anh không có chút ấn tượng gì với nhóm người họ nội này của tạ manh. Thì thật lúc đó cũng không phải là bận gì, chính là Lâm Liên cãi nhau với người trong nhà, tạ ra nói không đi. Lâm Liên khóc rất lâu, rốt cục bà nội tà cũng không cự tuyệt dẫn theo người đến đây. Đây vẫn là lần đầu tiên bọn họ gặp nhau đúng nghĩa, bà nội tạ sờ sờ lên ngực lấy ra một chiếc nhẫn vàng đưa cho nguyên tử, nói đáng lẽ nó phải đưa cho cháu từ lâu rồi. Nhưng sau bà lại không biết phải đưa cho cháu bằng cách nào, hưng chí cũng không chịu đưa giúp bà. Bây giờ mới có cơ hội đưa cho cháu đây chương 62, nếu từ đầu bà nội tạ muốn cho, đương nhiên có thể cho ngay rồi. Chỉ là sau đó, sau đó tạ ra mới biết đây là một đám cưới giao dịch, không dựa vào tình cảm trai gái như những hôn lễ thông thường. Đương nhiên không thể để cho bà nội tạ cùng những người khác đi gặp nguyên gia. Tặng quà gặp mặt kiểu này càng thật buồn cười. Khi đó tạ ra đã biết tình huống này là một mớ bòng bong cho nên ngay cả bản thân gia đình tạ manh cũng không muốn tiếp xúc nhiều với nguyên tử càng không cần nói đến bà nội tạ. Nguyên tự nhận lấy chiếc nhẫn cười nói với bà nội tạ, cháu cảm ơn bà. Bà nội tạ sừng sốt vỗ vai Nguyên tự nói, cháu dệt tiêu chuẩn của bà đây rồi. Trong lòng Nguyên tự buồn cười, xem ra độ cười của anh là vũ khí dùng để khắc tạ ra. Bác cả tạ ngoại trừ dẫn theo vợ mình là Lâm Nguyệt Nguyệt còn có ba người con, một người là con của vợ trước tên tạ Kính Hào, hai người còn lại là con với Lâm Nguyệt Nguyệt tên tạ Tử Vũ và tạ Tử Dương. Hai vợ chồng Tạ Ngọc Trân và Triệu Bân cùng nhau tới, còn dẫn theo ba người con gái là Triệu Thư Hân, Triệu Thư Nhạc Hòa, Triệu Tuyên Hải. 12 người cứ như vậy đến nhà bọn họ, đủ để thấy được ngôi nhà hiện tại đến chỗ đứng cũng không còn. Nguyên tự nhìn những người trong phòng khách một hồi lâu, đột nhiên quay đầu nói nhỏ với Tạ Manh, nhiều người như vậy. Manh Manh, hay là tối nay em vẫn nên về nhà ngủ với anh đi. Nếu không nhiều người quá sẽ gây thêm phiền phức cho mẹ nữa đấy. Ngày mai anh sẽ gọi em dậy sớm chúng ta cùng nhau đưa chị đi trang điểm được không Tạ manh nghe bên tai nói xong chỉ cảm thấy hơi thở anh thổi vào phải phất như thổi đến tim cô Tạ manh lập tức che tay lại sau đó bất mãn mà nhìn nguyên tự nói cái gì mẹ với chị chứ chúng ta có quan hệ gì không Nguyên tự cười không phải em cũng gọi bà nội anh là bà nội sao Tạ manh tuy là nói như vậy nhưng anh cũng quá không biết xấu hổ Anh gọi mẹ với chị như vậy, bọn họ có thừa nhận cách gọi này không? Sao lại không thừa nhận? Trước kia không phải cũng gọi như vậy sao? Nguyên tự ra mặt dày như vạn lý trường thành. Tạm anh nheo mắt lại, cạn lời thật sự trước khi anh gặp chị tôi được mấy lần. Trước lúc Nguyên lão ra từ qua đời, nói một câu không dễ nghe lắm chính là bọn họ chỉ mới gặp nhau một lần vào ngày hôn lễ. Nguyên tự. Bà nội tạ ở bên cạnh những lời khác không nghe rõ, chỉ nghe được hai người nói phải đi về ngủ, bà lập tức tiếp lời, sao bà không nghĩ tới nhỉ. Manh manh, nhà mẹ cháu ngủ không đủ, để bọn nhỏ đến nhà cháu ngủ đi. Lâm liên lập tức không vui vẻ, muốn mở miệng nói gì đó, tạ manh đã cười đồng ý, được ạ. Chuyện liên quan đến hôn lễ, chỉ cần không quá đáng cô sẽ hỗ trợ hết mình. Tạ manh cũng không cảm thấy yêu cầu này quá đáng, dù sao cũng là hôn lễ của chị mình, loại yêu cầu nhỏ này cứ trực tiếp đáp ứng, không để chị ấy thêm phiền phức cũng là nể mặt cho cặp vợ chồng mới này. Huống chi chung cư của tạ manh còn có hai lầu, lầu một rộng rãi có sẵn hai phòng cho khách hoàn toàn có thể ở đủ. Càng không cần phải nói, nhiều người như vậy, nếu không đến chỗ của cô chẳng lẽ ở tạ gia để ồn ào sáng đêm sao? Để bọn họ ngủ ở khách sạn chuyện này đối với Lưu Sương Nghĩa và Tạ Giai vừa mới mua nhà xong đã làm hôn lễ mà nói quá mức phung phí. Phần tiền này cho dù là Tạ Manh hay Nguyên Tự đều muốn phụ trách nhưng nói thì dễ mà làm lại không đơn giản. Không đơn giản bởi vì Lưu Sương Nghĩa và Tạ Giai căn bản sẽ không có ý định sẽ tận dụng cái tiện như này. Nếu thật sự phải tốn thêm số tiền này, bọn họ có cắn răng bỏ tiền ra cũng tuyệt đối sẽ không để Tạ Manh hoặc Nguyên Tự tốn tiền. Dù sao đây là cũng là hôn lễ của bọn họ, sẽ không có chuyện bọn họ để gia đình em gái trả tiền khách sạn cho khách tới tham gia hôn lễ Vì vậy có một nơi đủ cho những người này ở chính là lựa chọn tốt nhất Đương nhiên tạ manh sẽ không từ chối, sau khi cô đồng ý mới nhớ tới nguyên tự, quay đầu nhìn anh Nguyên tự bị nhìn bầy ra vẻ mặt khó hiểu, sao vậy? Tạ manh lắc đầu, nguyên tự liền bừng tỉnh hiểu ra, em đang hỏi ý anh Tạ manh nhấp môi, nguyên tự ghé vào tai cô nhẹ giọng cười nói, hiện tại anh đều sống bám vào em, em hỏi anh làm gì chứ? Tạ manh, vừa nghe nói sẽ đến nhà tạ manh ở tạ kính hào lập tức giơ tay nói, cháu muốn đi chỗ này làm gì còn chỗ cho người nhỏ bé như cháu chứ? Tạ kính hào thủy ý nói chân dài bắt chéo, ánh mắt lúc nhìn người khác làm cho người ta cảm giác không có ý tốt. Tạ manh hơi mỉm cười nhìn anh, được chứ? Đợi lát nữa sẽ dẫn anh đi. Tạ Kính Hào sừng sốt, cô em họ này không sợ mình à? Tạ Tử Vũ và Tạ Tử Dương cũng lập tức nói, bọn em cũng đi, bọn em cũng đi. Bà nội Tạ liền nhìn bọn họ cười nói, đương nhiên là không thể thiếu các cháu rồi, đúng là mấy con khi quậy phá mà. Trong lòng Lâm Liên vẫn không thoải mái như cũ, liền nói, nhiều người như vậy, làm gì có đủ giường chứ? Kính Hào cứ ở lại đây với Thím đi. Tạ Kính Hào duỗi chân nói, Thím nói gì thế, manh manh ôm được một cái đùi lớn. Nhà chúng ta ai mà không biết chứ? Nhà của nó chẳng lẽ không lớn hơn cái nhà nhỏ này của thí mà? Nhà nó mà không đủ giường để ngủ, vậy nhà thím đủ chắc. Lâm liên nghe xong cực kỳ tức tối, nguyên tư lập nhìn bà ngoại sau đó lại nhìn nhìn anh trai này, lớn tiếng nói, trả treo, không biết lớn nhỏ, không lễ phép, không tố chất. Tà kính hào bị lời của nhóc con nói chọc tức đến bật cười, thì mấy cái lời mẹ chồng mình thì là có lớn có bé, có lễ phép, có tố chất à? Nguyên từ lập nhú mày, giọng nói đáng yêu nhưng lời lẽ chính đáng mà đáp bà ngoại cháu nói gì cũng đúng. Tạ kính hảo cái thằng danh con này. Câu tiếp theo đều bị động tác vỗ vai của tạ manh đánh gáy. Tạ manh cười nhìn anh nói, tranh luận với người lớn thì cũng thôi đi anh còn muốn so đo với một đứa nhóc 2, 3 tuổi à. Anh cũng là con nít 2 tuổi sao. Tạ kính hảo sừng sốt đang muốn phát hỏa thì thấy nguyên từ đứng ở phía sau tạ manh y tứ không cần nói cũng biết. Nguyên tự cao to như vậy, tham gia vào trận chiến này, đương nhiên tạ kính hào sẽ là người ngủm trước. Anh liền nghĩ trong đầu, khó trách cô em họ này không sợ mình, thì ra là ý có người chống lưng đây mà. Tạ Minh không thèm để ý tới anh ta nữa, chạy đi tìm tạ dai. Một đám người lại ngồi nói chuyện đến trạng vảng, tạ Minh mới đứng dậy rời đi. Xe không đủ chỗ ngồi, cho nên đã kêu thêm một chiếc đai đi, lúc này mới đưa được đám người này đến chung cư. Nguyên tự phải chạy xe vào bãi đỗ xe tạ manh xuống ngay ở cửa chung cư cùng với đám anh em họ, sau đó dẫn bọn họ vào thang máy. Những người này vừa xuống xe thấy được tiểu khu liền kinh ngạc trầm trồ. Sáu người trong thang máy đều là một bên xem, một bên cảm thán. Chờ đến khi thang máy đến nơi, cũng vừa lúc nhìn thấy nguyên tự bước ra từ thang máy bên cạnh. Vài người liền cười hì hì nói với tạ manh, manh manh à, sau khi em lấy chồng rồi đúng là phát đạt mà. Còn được ở trong một tiểu khu tốt như vậy nữa chứ Tạm anh quay đầu lại nhìn ba người con của bác cả Và ba người con của cô hai Bất đắc dĩ lắc đầu nói cũng giống nhau thôi Đều là vị nguyên tiên sinh này kiếm tiền Em chỉ là một người ăn no chờ chết Nguyên tự đỡ lấy nguyên tư lập đang mơ Màng sắp ngủ cười hỏi nói gì đấy Tiền của anh còn không phải là tiền của em sao Tạ anh ồ một tiếng nói Vậy sao Nếu vậy anh đem tiền của anh cho tôi hết đi Nguyên tự liền nói được Cho anh số tài khoản của em Tạ manh không nghĩ tới hiện tại anh lại có thể mất hết liêm sỉ đến nông nỗi này Đưa số tài khoản cho anh rồi anh truyền tiền vào thật hay không Cô quả thật đoán không ra Vậy nên cô lùi một bước che lại ngực nói Quả nhiên kẻ hèn hạ chính là nhà vô địch Tại hạ tâm phục khẩu phục Nguyên tử diễn sâu quá Tạ manh và Nguyên tự đấu võ mồm với nhau một lúc rất nhanh đã đến cửa nhà Nguyên tự quét gương mặt và vân tay cửa liền tự động mở sáu cái đuôi phía sau sợ ngây người Nhớ đến trước kia chỉ nghe nói tạ manh gả cho người có tiền Nhưng rốt cuộc có bao nhiêu tiền Có phải giàu thật hay không Thật ra chưa ai từng biết Hiện tại nhìn nhà của bọn Chỉ cảm thấy người này chắc chắn vô cùng vô cùng giàu Nghe nói giá nhà ở Phụ Thành cực kỳ đắt Gia đình tạ hưng chí phải làm thuê Ở thành phố hơn 10 năm mới gom đủ tiền mua một căn Tạ manh dẫn theo 6 người đi vào trong nhà Không cảnh ánh đèn chiếu xuống từ huyền quan Khiến hành lang trông vô cùng xa hoa Bật đèn, nguyên tự vào cửa nói ta một tiếng, căn nhà vốn dĩ tối tăm lập tức sáng như ban ngày. Sáu người đứng ở huyền quan mắt chữ O mồm chữ A, hiển nhiên đã bị thiết bị công nghệ cao làm cho kinh ngạc. Trong phòng khách robot quét dọn chớp nháy hai lần, giọng điệu không hề có cảm xúc chủ nhân, sàn nhà vừa mới lau 10 phút trước, xin chú ý chân trượt. Sàn nhà lau 10 phút trước đã sớm khô giáo, nhưng nó vẫn sẽ làm hết bổn phận nhắc nhở. Đây là robot phiên bản mới nhất, ngoài quét lau nhà, nó còn có các loại kỹ năng AI khác nhau. Ví dụ như trong lúc quét rác sẽ hát, lúc hết pin sẽ nói đói bụng. Tạ Tử Vũ và Tạ Tử Dương tuổi còn nhỏ, một người 19 một người 17, đối với chuyện tiết chế cảm xúc sẽ không bằng người khác. Cả hai đều mắt sáng lấp lánh mà đi vào, nhìn phòng khách sáng trưng, từ sàn nhà đến vách tường ốp gạch men sứ sa hoa, đến chùm đèn pha lê khổng lồ trên trần nhà, còn có những thiết bị vượt khỏi phạm vi hiểu biết của bọn họ. Nơi đây và nhà của bọn họ quả thực không hề giống như cùng một thế giới. Tất cả mọi thứ còn xa xỉ hơn so với tưởng tượng ban đầu của bọn họ. Tạ kính hào cũng hai mắt sáng ngời nhìn ngó khắp nơi. Còn robot quét dọn này hẳn là không hề rẻ, máy chiếu thông minh kia hình như cũng rất nhiều tiền, còn có cái này, cái kia, khắp nơi đều đắt a a. Tạ manh nhìn anh ta một cái, sau đó nói dưới lầu có hai phòng ngủ cho khách, vừa đủ cho ba nữ ba nam các anh mỗi bên một phòng. Đừng đụng chạm lung tung, đồ đạc trong nhà tương đối đắt tiền, làm hỏng là phải đền đấy. Tạ kính hào hừ một tiếng, sau đó anh lại truyền tầm mắt nhìn về phía cửa trên lầu hai cười nói, ba người một phòng. Ở đâu ra kiểu chiêu đãi này vậy? Anh thấy trên lầu vẫn còn phòng mà. Tạ manh liếc hắn một cái thổi thổi móng tay hôm nay vừa mới sơn, lệnh nhạt cảnh cáo ở trên đó là phòng có trống trộm, không có chìa khóa đồ anh vào được đấy. Tạ kính hào, lắp lúc nào vậy? C.M.N. không phải là vì mình nên lắp đó chứ? Tạ manh, lâu rồi. Tạ kính hảo vốn còn muốn nói cái gì, đột nhiên sững sốt nghĩ đến một chuyện kỳ quái. Hắn hoài nghi mà nhìn qua lại trên người tạ manh và nguyên Tử cuối cùng hỏi, sao lại phải lắp hai phòng trống trộm trong nhà? Để tiện ở riêng à? Tạ manh, liên quan cái rắm gì tới anh? Nguyên tự bị bộ dáng thẹn quá hóa giận của tạ manh chọc cười, anh nhỏ giọng nói với tạ manh, em xem, anh ấy nghi ngờ rồi, hay là đêm nay chúng ta chịu ủy khuất một chút, đến phòng em ngủ nhé. Tạ manh quay đầu nhìn anh, hỏi lại, anh đây là nhân lúc cháy nhà đi hôi của đấy à? Nguyên tự, em học cái thói ăn nói lung tung này ở đâu đấy? Đáng tiếc cuối cùng anh cũng chưa nói được gì. Tạ manh đi dọn chăn bông, mấy cô gái kia cũng đứng dậy rút một tay. Triệu thư hân và triệu thư nhạc nhìn căn hộ này, mở miệng hỏi tạ manh căn hộ này bao nhiêu tiền vậy ạ? Tạ manh cũng không ngẩng đầu lên mà nói, ai mà biết chứ? Dù sao chị cũng chỉ là người thấy sang bắt quàng làm họ thôi, một đồng chị cũng chưa chi. Triệu thư nhạc nghe xong lén quay đầu lại nhìn nguyên tự trong phòng khách nói, anh rể giàu thật đấy. chương 63, là cực kỳ có tiền. Tạ manh vừa trải giường vừa nói, giường này có thể ngủ ba người. Nếu không thích thì ba em xem ai tự nguyện xuống ngủ dưới sàn. Ba cô gái nhỏ rất ngoan, đồng loạt gật đầu. Trong phòng bên cạnh là phòng cho ba cậu con trai ngủ, Tạ Tử Dương và Triệu Thuyên Hải nhanh chóng trải chăn ga gối đệm ra, ngược lại, Tạ Kính Hào như một đại gia ngồi bắt chéo chân trên ghế quan sát. Mấy người trải giường đệm xong thì đi ra ngoài, vừa ra đã thấy Nguyên Tự đang trong bếp cặm cụi nấu nướng. Triệu Thư Hân đi theo sau Tạ manh cô cực kỳ ngạc nhiên khi nhìn thấy Nguyên Tự đứng trong bếp cơm nước. Cô nhìn nguyên tử, rồi quay lại nhìn tạ manh, muốn hỏi nhưng cũng không dám mở miệng. Tạ tử vũ chỉ mới 19 tuổi, không cân nhắc nhiều như vậy, nghĩ gì nói nấy. Đối với cô, đàn ông vào bếp thì không có gì lạ, nhưng một người đàn ông giống như nguyên tử mà làm chuyện bếp nốt thì đúng là khiến người khác không thể tin nổi. Nguyên tử lớn lên đẹp trai, tính cách hòa đồng, giàu có địa vị cao anh ấy muốn gì mà không được chứ. Tạ tử vũ nhìn tạ manh thắc mắc chị họ ở nhà chị không nấu cơ mà. Ở trong bếp nguyên tự nghe thấy vậy ngừng tay lại, sau đó thâm sâu nhìn về phía tạ tử vũ, em ăn cơm chị họ em nấu rồi hả? Tạ tử vũ ngơ ngác nguyên tự cố gắng nói giảm nói tránh ừm um thì. Cơm chị em nấu, ăn một lần cả đời không quên. Nói xong, nguyên tự đổ món xào ra đĩa, sau đó mang ra bàn ăn. Tay nghề nấu nướng của nguyên tự cũng ra gì và này nọ phết màu sắc hương vị đều có đủ. Tạ tử vũ nhìn một bàn đồ ăn thơm phức nuốt một ngụm nước miếng, rồi buông lời tán thưởng anh, anh dễ anh giỏi thật đấy. Nguyên tự cười, tạ tử vũ nhìn thấy nụ cười của Nguyên tự thì như bị xét đánh. Khi anh dệt cười lên, nụ cười của anh Nguyên tự so với bạn trai mối tình đầu quốc dân còn mê đảo chúng sinh hơn nữa kìa. Trẻ trung và năng động anh ấy đem lại cảm giác như một thiếu niên bàn bên của cô vậy. Tạ tử vũ không hề thấy anh hống hách như mấy vị bá đạo tổng tài trong chuyện một tí nào, ngược lại cô cảm thấy nguyên tự cực kỳ gần gũi. Giống như là, giống như là nam thần của cô ở trường học, không phải, so với nam thần thì còn đẹp hơn nữa. Anh rể, năm nay em muốn thi đại học vào mấy trường ở Phụ Thành. Tạ tử vũ vô thức nói ra những gì trong lòng. Tạ manh nghe thế quay đầu lại nhìn cô, sau đó nhíu mày nói, ở Phụ Thành không có nhiều trường đại học tốt, mà trường tốt thì điểm lại khá cao em định thi ở đây thật ư. Tạ Tử Vũ lập tức hừng hực khí thế ngút trời, "Em có thể." "Em có thể?" Tạ Manh nghe vậy nhíu mày, "Chị không phải bảo em không thi được cái chị lo chính là em có thể đậu mấy trường đấy. Nếu em học đại học ở đây, mọi người trong nhà em đồng ý sao?" Tạ Tử Vũ có chút khó hiểu, "Sao bố mẹ cô lại không đồng ý cho cô học đại học ở phụ thành chứ?" Tạ Manh giễu cợt nhìn về phía Tạ Kính Hào, "Lúc trước bà nội vì anh ấy mà cất công đi đến phụ thành một chuyến, cái gì cũng muốn lo liệu." Từ chỗ ở đến học phí thậm chí đến việc đăng ký nhập học bà cũng không yên tâm Cứ bắt ba mẹ chị phải đi đăng ký cho bằng được rồi đến cả học phí cũng không có luôn Mọi việc nhìn tưởng nhỏ nhưng kỳ thật lại rất quan trọng Em cảm thấy nếu em đến phụ thành học thì bà nội sẽ náo loạn đến mức nào Tạ tử vũ bị nói đến đỏ mặt nhất thời không biết trả lời thế nào cho phải Thấy tạ manh không kiêng nể gì mà kể hết những chuyện xấu trong nhà ra trước mặt anh dề cô cảm thấy có chút xấu hổ xen lẫn giận dữ tạ tử vũ ủy khuất nhìn anh dề một cái. Ngược lại tạ kính hào kiêu ngạo ngẩng đầu, anh đây là cháu đích tôn, so sánh làm sao được. Tạ manh trả lời, anh đâu phải cháu đích tôn. Tạ kính hào nheo mắt, giờ mới biết lá gan của cô ngày càng lớn đấy nhỉ. Ngày trước nhà cô không cho anh ở chẳng phải cuối cùng anh cũng không thèm ở đấy sao. Bà nội sống chết bắt ông đây đến ở ông thèm vào. Ông đây không đến, ông đây cũng có tôn nghiêm của mình. Mắt thấy hai người lời qua tiếng lại chẳng mấy lại cãi nhau, tạ từ dương chạy nhanh ra khuyên can, anh, đừng nóng, đừng nóng. Chúng ta khó có dịp tới thăm nhà chị họ, không nên cãi nhau. tạ kính hào chế nhạo, nếu không phải cô là nữ, cô xem xem tôi có đánh cô không. tạ manh lườm, đánh tôi. Tôi cũng gan dạ đấy. Từ bé đến giờ anh cũng chả đánh lại được tôi cái nào, giờ vẫn còn đòi đánh tôi. Tạ kính hào đứng dậy sắn tay áo, khi còn nhỏ chỉ là do cô cao hơn anh, giờ cô lùn hơn anh cả một cái đầu, anh hắn nói một hơi rồi ngừng, quay đầu nhìn về phía nguyên tự trong phòng bếp, anh không đánh cô là do anh nể mặt em dễ đang ở đây đấy. Đừng, tạ manh dơ tay ngăn cản chúng ta có chuyện cần nói, nói không được thì đánh một trận thôi. Tạ kính hào quay đầu nhìn nguyên tự, chỉ thấy anh bình tĩnh mở ngăn tủ phía trên đầu lấy đồ. Dường như cảm nhận được ánh mắt của Tạ kính hào, nguyên tự nhàn nhạt nhìn về phía này. Tạ kính hào lập tức cảm thấy lạnh sống lưng, sắn tay áo nói tiếp đánh thì đánh quả nhiên lâu rồi cô không được ai dạy dỗ, để hôm nay anh cho cô nếm chút mùi đời. Hai người đi ra khoảng không gian trống trong phòng khách nguyên tự lúc này đang bưng đồ ăn ra bàn, nhìn hai người lạnh nhạt nhắc nhở, đánh thì đánh xa bàn ăn ra. Tạ kính hào tưởng nguyên tự muốn ra mặt ngăn cản, đã chuẩn bị một nụ cười mỉa mai tiêu chuẩn phù hợp. Nghe xong câu này, mặt tạ kính hào cứng đờ quay lại nhìn nguyên tự để xác nhận trong đầu không ngừng hiện lên Nguyên tự nhìn tạ kính hào với ánh mắt nhàn nhạt như cũ, sau đó buông một ánh nhìn thương cảm rồi quay đi Tạ kính hào có chút ngu ngơ, tạ manh lắc lắc chân rồi nói, bắt đầu đi Tạ kính hào nhìn về phía tạ manh, tạ manh hơi mỉm cười nhìn sang, tạ kính hào quyết định xông lên trước Anh ta cũng không biết tạ manh đáp chiêu như thế nào, chỉ thấy trời đất quay cuồng Sau đó lưng đập xuống sàn nhà toàn thân đau nhức. Cánh tay bị vặn ngược ra đằng sau, đau đớn không kể siết tưởng như gãy tay luôn rồi. Nỗi đau thấy tim gan trong lòng cùng với hình ảnh nụ cười mỉm của cô em họ ở trên đầu giống như đang ở hai thế giới đối lập nhau. Tả kính hào bấy giờ mới hoảng loạn phát hiện ra mình bị rơi vào bẫy của người ta rồi. Chỉ thấy em họ cười cười quay sang nguyên tự nói chuyện đùa tí mà. Tôi còn để anh ấy dễ dụa tận mấy giây đấy. Tạ kính hảo, đến lúc này anh ta mới nhận ra mình đang bị khóa tay, đau đau đau. Buông, mau buông tay, buông tay. Chết thiệt thế mà đánh không lại một đứa con gái. Tạ manh buông tay, còn dơ chân đá hắn một cái, khi còn nhỏ tôi đánh anh, lực đánh vẫn còn nhẹ. Giờ anh còn chọc tôi nữa, tôi sẽ đánh gãy chân anh đấy. Tạ kính hảo xoa xoa cổ tay, nhìn cô chằm chằm, con gái con đứa như cô mà cũng đánh nhau. Nguyên tự bưng một đĩa măng xào đặt lên bàn ăn cười nói, đùa à, em mới là người đi đánh nhau ấy. Cô ấy thì chỉ cần hai ba giây là có thể xử lý ba tên đàn ông cao mét tám rồi. Cho nên em cũng khá hâm mộ dũng khí của anh đấy. Bái phục, bái phục, tả kính hào, cho nên ánh mắt lạnh nhạt vừa rồi của cậu mang ý khâm phục tôi ấy hả? Còn cái vẻ mặt thương cảm kia là đồng tình hay là chờ cho tôi bị đánh? Tôi... Chuyện này, đừng nói là tạ kính hào, đến cả 5 người còn lại vừa nhìn thấy một màn này giờ cũng rất ngoan ngoãn. Tạ tử vũ giờ không còn dám nhìn nguyên tự nữa. Ai cũng cảm nhận được cái cảm giác đau đớn khi bà vai bị đập xuống mặt đất, mặt áp xuống sàn nhà tay bị khóa lại đằng sau. Tạ manh vất vả mới có cơ hội giáo huấn tạ kính hào một trận, khỏi nói giờ cô đang cao hứng tới cỡ nào. Khi còn nhỏ, bởi vì tạ kính hào mà bà nội đã đối xử bất công với ba chị em cô như thế nào chứ? Bản thân cô cũng bao lần vô cớ bị bà mắng chỉ bởi vì anh ta. Giờ có thể khiến anh ta sáng mắt ra, cô cũng hài lòng. Nguyên Tự thấy Tạ manh rất vui vẻ, sau khi buông tạ kính hảo ra, cô đắc ý ra sofa ngồi bắt chéo chân, đối mắt liếc xéo nhìn về phía mọi người với đôi chân dài miên man trông rất quyến rũ. "Ra ăn cơm thôi manh manh." Nguyên Tự gọi cô Tạ manh vẫn chưa hết kiêu ngạo nhìn sang Nguyên Tự, ánh mắt ngạo kiều ấy khiến Nguyên Tự thồn thức trong lòng. Mọi người lần lượt ngồi vào bàn ăn. Bàn ăn ở nhà tạ manh không phải quá to, 7-8 người cũng phải ngồi chen chúc nhau một chút Tay nghề nấu nướng của Nguyên tự rất tốt, mọi người vừa ăn vừa liên mồm khen ngợi Một bàn đầy đồ ăn vơi đi nhanh chóng, ăn xong, mọi người đều di chuyển về phòng nghỉ ngơi Tạ manh muốn lên lầu nằm nghỉ, Nguyên tự cũng không muốn ở lại tầng dưới Hai người đồng loạt đi lên tầng, sau đó mỗi người đi vào phòng của mình Triệu thư hân ngơ ngác nhìn hai người họ vợ vợ chồng chồng đi vào hai phòng riêng được trang bị khóa chống trộm. Sau đó ngạc nhiên hỏi triệu thư nhạc em gái mình, hai người họ đang cãi nhau à? Sao lại mỗi người một phòng thế kia? Triệu thư nhạc lắc đầu, sau đó lại cắm mặt vào điện thoại chat chít với người yêu. Đêm nay cứ như vậy trôi qua. Sáng sớm hôm sau tạ manh đã rời giường, mở cửa ra đã thấy nguyên tự đang chuẩn bị đồ ăn sáng trong bếp. Tạ Minh đứng trên cầu thang nhìn xuống, nhớ lại những điều xảy ra trong sách sao lại có sự thay đổi lớn như vậy. Chẳng lẽ chỉ cần không có ánh hào quang của nữ chính, anh chẳng những không thích nhân vật chính mà thậm chí còn đi thích người khác sao. Vậy cái gọi là ánh hào quang nữ chính kia chính xác là thứ thần kỳ gì vậy? Nguyên tự nghe thấy có tiếng động ngẩn đầu nhìn, ngoài trời vẫn còn tờ mờ chưa sáng, bóng đèn dây tóc tỏa sáng cả căn phòng. Anh nhìn tạm Minh tươi cười, chào buổi sáng. Đây là lần đầu tiên tạ manh dậy sớm thế này kể từ khi truyền đến đây. Vừa thức dậy đã có người làm đồ ăn sáng cho có người chào buổi sáng với mình, hóa ra chính là cảm giác này. Sáu người đến đây làm khách cũng không dám ngủ nướng, cũng đã thức dậy từ sớm. Kết quả khi mở cửa ra đã thấy hai vị chủ nhà ngồi ở bàn ăn chờ bọn họ ra ăn sáng. Triệu Thư Hân nhanh chóng đi ra ngoài, ngại quá em xin lỗi hôm nay chúng em dậy muộn ạ. Mọi người nhanh chóng xử lý bữa sáng rồi sang nhà cô dâu chuẩn bị. Lúc này tạ dai cũng đã thức dậy. Ngày nào cũng dậy sớm nhưng sáng sớm hôm nay lại rất đặc biệt. Có chút khẩn trương, cũng có chút phiền muộn. Lâm liên ngồi ở ngoài phòng khách tay vừa trình trang đồ đạc mắt cũng đã sớm rơm rớm nước mắt. Tạ manh vừa vào nhà đã thấy chị gái và mẹ mình đang cực kỳ xúc động. Cô chỉ cảm thấy thật là không công bằng tí nào, mẹ. Lần trước con xuất giá mẹ có khóc tí nào đâu. Lâm Liên sụt xịt nước mắt nước mũi, lúc con gà đi cuộc sống xa hoa như vậy. Mẹ không khóc chỉ lo lắng cuộc sống của con ở nhà chồng không yên ổn. Vậy mà sau này chuyện đó cũng thành sự thật. Nghĩ đến đây, Lâm Liên lại càng thương xót cho hai đứa con. Tạ manh, Nguyên Tư Lập không biết bà ngoại đang khóc vì cái gì chạy nhanh đến chân Lâm Liên an ủi bà. Tạ manh nghe Lâm Liên nói thế còn dám hó hé cái gì nữa. Chỉ sợ bà lại được dịch nhắc lại chuyện cũ cô nhanh chóng tìm cách chuồn êm ra chỗ khác. Lầm liên sụt sùi xong, phát hiện con gái chả biết đã chạy đến chỗ nào rồi. Nguyên tử hãng còn đứng ở đây, bà lại kéo tay Nguyên tử lầm bầm, con à, mẹ không trách con. Con xem, cũng có tuổi rồi chứ ít đâu, đừng cứ mãi dây dưa dây cả làm chậm trễ chuyện đại sự. Nguyên tử. Lâm Liên thấy Nguyên tự cứ đứng ngốc bên cạnh, chỉ còn biết thở dài, các con trẻ tuổi thì làm loạn gì cũng được nhưng dù sao thì chuyện kia cũng thật là. Hai tất cả đều là do con bé manh manh, con xem, đến cả tuổi xuân của con cũng bị nó liên lụy rồi. Hiện tại con có đang để ý ai không? Mẹ nghe manh manh nói con đang thích cái cô, gì ý nhỉ tên là Nhã Huyên đúng không? Nguyên tự, không phải, không có chuyện đó đâu mẹ. Người con thích là, Lâm Liên mở to mắt nhìn anh con thích ai? Nguyên tự nuốt lại những lời trong lòng, nhìn chầm chầm về phía tạ manh cuối cùng vẫn mở miệng giải thích con không có thích người khác đâu ạ. Con vẫn luôn thích con gái của mẹ. Lâm liên không nghe rõ nguyên tự nói gì, đang định hỏi lại thì tạ manh đã đi ra ngoài. Tay cô lôi kéo tạ dai, luôn miệng kêu, đi, đi, đi thôi. Mẹ nói chuyện gì đấy? Chúng ta phải nhanh đi thôi không lại muộn bây giờ. Cuối cùng, lâm liên vẫn chưa có cơ hội hỏi nguyên tự không thích người khác thì thích ai đây? con gái bà tạ manh tay trái kéo một người, tay phải đẩy một người, nhanh chóng phi ra ngoài. Lâm liên cũng không kịp chuẩn bị đồ đưa cho bọn họ, lúc ra đến cửa đã không thấy bóng dáng xe ô tô đâu nữa rồi. Mà ở bên này, Nguyên tự vừa lên xe đã bất mãn hỏi, Giang Nhã Tuyên là ai? Không phải em bảo em không quen biết cô ta sao? Tạ manh anh cũng có quen biết gì đâu. chương 64, tạ dai sừng sốt Giang Nhã Tuyên. Ai vậy? Nguyên tự chế nhạo anh đúng là không biết cô ta. Thế sao em lại nói với mẹ là anh thích Giang Nhã Tuyên hả? Tạ anh cũng có chút không vui, anh thích cô ta còn gì. Nguyên tự nhìn cô trong gương chiếu hậu một lát rồi nói, em bảo em không quen biết cô ta thế sao em lại nhắc đến Giang Nhã Tuyên? Em biết Giang Nhã Tuyên nên mới nhìn thấy những chuyện đó đúng không? Cho nên chuyện em vào phòng chú nhỏ lần trước là bởi vì em thấy mấy chuyện đó. Em muốn vượt thường là để trừng phạt anh. Nguyên tự không ngừng tỏ vẻ mình đang cực kỳ bất mãn với cô. Hôm nay tạ giai là cô dâu mới, vậy mà nghe xong chỉ thấy xét đánh ngang tay em gái cô vượt tường. Nghe nguyên tự lên án xong, tạ anh rất giận dữ, đập bột vào sau lưng ghế nguyên tự, anh nói thế là có ý gì. Giờ anh đổ lỗi cho tôi. Anh biết tôi nhìn thấy cái gì à, hóa ra anh cũng thấy mấy chuyện đó rồi phải không? Tôi nhìn anh là tôi biết anh làm à? Là anh đội mũ xanh cho tôi trước, anh mới chính là người vượt rào. Anh với Giang Nhã Tuyên cũng sinh cả con rồi, tôi đã nói gì anh chưa? Tạ dai lại hít sâu một hơi, con, con riêng. Ôi mẹ ơi, em gái cô đã phải chịu cái chuyện gì thế này? Tạ dai rơm rớm nước mắt, chỉ là không ai giải thích cho tạ dai. Nguyên tự nghe xong lời cáo buộc của tạ minh cũng rất bực mình. Anh ngoại tình, anh có ngoại tình à? Anh còn chưa cầm tay Giang Nhã Tuyên bao giờ, đứa bé vẫn còn nằm trong người anh đây này. Nguyên tự phải nói tức chết rồi, anh chỉ thấy được một điều là kiếp trước hay kiếp này, người anh thích vẫn luôn là em. Ha, tạm anh châm chọc anh mà thích tôi. Thích tôi mà kiếp trước để tôi thảm vậy à? Giờ anh muốn tôi coi như không biết gì về chuyện đó. Còn nữa anh bảo chuyện đó không phải sự thật à? Tôi làm thế phòng ngừa vạn nhất thì tôi sai sao? Nguyên tự trầm mặc một lát sau anh mới hỏi, sao em có thể chắc chắn chuyện em nhìn thấy là sự thật? Hay là em thấy được hết tất cả mọi chuyện? Tạ manh bị hỏi bất ngờ, một lúc sau mới mở miệng trả lời tôi không thấy mọi chuyện, nhưng tôi thấy được toàn bộ chuyện của tôi, thế là đủ rồi. Tôi chỉ muốn tránh bị tổn thương thôi, tôi cảm thấy mình làm thế không sai. Hai dòng nước mắt lăn dài trên má tạ dài, cô nhìn em rể, rồi lại quay sang nhìn em gái. Dọc đường đi nghe được chuyện cãi nhau của hai đứa, lúc thì em gái lừa dối em rể, sao lại là em rể ngược đãi em gái. Chỉ ngồi nghe thôi mà trong lòng cô nóng như lửa đốt. Trong đầu toàn là suy nghĩ đan xen hỗn loạn, đừng nói hôn lễ sắp diễn ra, giờ cô chỉ muốn hai đứa này có thể nói rõ cho cô biết tất cả mọi chuyện là như thế nào được không. Đừng có mà phớt lờ chị chứ, ngoại tình là như thế nào, ai mới là người ngoại tình, ai có con riêng, sinh ra hay chưa, còn có Giang Nhã Tuyên là ai. Tạ dai đè nén những thắc mắc của mình cùng tạ manh xuống xe ở trước cửa hàng váy cưới. Nguyên tử vẫn còn ngồi trên xe như cũ chuẩn bị lái xe ra bãi đỗ xe nhưng mà hai chị em đứng ở đó một lúc rồi mà xe nguyên tử vẫn chưa di chuyển. Tạ dài lo lắng nhắc nhở nếu đỗ xe ở đây vào chụp ảnh không chừng bị phạt tiền đó em. Nguyên tử vẫn ngồi im trên xe như cũ. Tạ manh nhíu mày hỏi anh anh muốn gì? Đỗ xe ở đây kháng nghị sao? Lúc đó nắng nhẹ vừa lên bóng cây bên đường đổ bóng lốm đốm lên chiếc xe của anh. Những cơn gió nhẹ đưa những con người dậy sớm đi làm chợt bừng tỉnh. Nguyên tử nắm lấy vô lăng. Anh quay đầu nhìn về phía tạm anh. Khi anh ấy nghiêm túc, nét mặt nghiêm nghị của anh ấy luôn mang cảm giác người khác chớ gần. Lúc này, anh cau mày mím miệng, có vẻ rất xấu hổ. Còn cảm giác được có chút đáng thương. Anh hơi hé miệng, hồi lâu mới mở miệng nói, anh xin lỗi. Là do anh vô dụng, nên mới không thể bảo vệ em thật tốt, không thể quay lại kiếp trước sửa chữa lại sai lầm của mình. Nói xong, nguyên tự mới quay đầu lại lái xe rời đi. Tạ Minh và tạ dai vừa rồi vẫn còn đám chìm trong lời xin lỗi ngượng ngùng của nguyên tử. Mãi đến khi không còn thấy đuôi xe đâu nữa tạ Minh mới kinh ngạc nhìn chị gái nói anh ấy xin lỗi. Tạ dai chỉ muốn đánh em gái một cái, nó xin lỗi tức là nó ngoại tình thật sao? Con riêng cũng đã sinh rồi. Đây là vấn đề xin lỗi hay không à? Quả thật là suy đổi đạo đức. Tạ dai tức chết kết quả tạ Minh nói thêm một câu à anh ấy không ngoại tình cái đấy là em đoán vậy thôi. Tạ dài đã nghĩ đến chuyện đánh mắng để em gái sáng mắt ra, hóa ra chỉ là đấu võ mồm thôi à. Có ai đấu võ mồm những chuyện động trời như thế ư? Tạ dài miễn cưỡng ổn định tâm trạng, sau đó hỏi, vậy em ấy bảo em vượt thường là như nào? Tạ manh nghiêng đầu tỏ vẻ đáng yêu chắc là em với chú nhỏ của anh ấy. Tạ dài chừng mắt với tạ manh kinh ngạc nói, em điên rồi đấy hả? Tâm lượng to đến nỗi người trên đường trong phạm vi 50 mét đều ngẩng đầu nhìn về chỗ này. Tạ manh nhanh chóng dơ tay che mặt cúi đầu đi vào trong cửa hàng, nói thầm chị đừng kích động. Chú ấy cũng có ý này đâu, chỉ là một vở tuồng thôi. Tạ dai bây giờ chỉ cảm thấy tạ manh đâu phải bị ép ly hôn đâu. Thế mà khi đi còn được cho tận 300 triệu, nguyên gia cũng tốt tính gây ấy chứ. Tạ dai tâm trạng u ấm, vẫn có chỗ không hiểu như cũ, sao em lại làm thế? Vì sao lại muốn cho em về đội ngũ xanh chứ? Em có thể ly hôn mà. Đội mũ xanh lên đầu người ta, không sợ người ta kéo quân đến đấm cho hả? Tạ manh ngẩng đầu ưỡn ngực, em chỉ muốn tìm hiểu chút chút đàn ông bị đội mũ xanh thì còn giữ vững được phong độ nữa không? Tạ dai em muốn chết hả? Nhìn thấy thời gian cũng không còn sớm, tạ dai cuối cùng cũng buông tha cho tạ manh đi vào bên trong cửa hàng. Trong cửa tiệm, giám đốc thấy hai người họ đến liền gọi chuyên viên trang điểm đến make up cho tạ dai. Tạ manh ngồi nghỉ ở phía bên kia, nhìn tạ giai trang điểm, không khỏi nghĩ về khoảng thời gian mình chuẩn bị hôn lễ. Tạ manh không chụp ảnh cưới, nhưng vào ngày cưới cô cũng rất lộng lẫy. Chụp ảnh cưới thường đi kèm với gói trang điểm cô dâu. Tạ manh không đặt gói chụp ảnh cưới nên cũng không có chuyên viên trang điểm. Bởi vậy, những chuyên viên trang điểm hôm đó đều là những chuyên gia trong ngành được ông nội mời đến. Cô ấy thích hoa lan, diếu dít nói chuyện không ngừng. Nhưng quả thật là tay nghề thợ trang điểm đó rất được hóa trang cho cô cực kỳ kiều diễm Những bộ váy cưới giá rẻ mà chị cô thuê hôm nay không thể so được với lễ phục hồi ấy Quả thực bộ váy hôm ấy rất lộng lẫy Nhưng mà lúc ấy tạ manh ngồi trong phòng trang điểm Cô không hề ngượng ngùng như chị gái mình bây giờ Tạ manh bây giờ chỉ cảm thấy thật cô đơn, không đâu là nhà Em uống không, tạ manh đột nhiên cảm thấy má mình lành lạnh Cô khẽ run rồi nhìn thấy nguyên tử Trên tay anh là một cốc trà sữa dâu Tây, sau đó anh để thêm một cốc trà sữa dâu khác lên bàn của tạ dai. Nguyên tự cầm lấy chai nước khoáng bên cạnh tạ manh cúi đầu không nói chuyện tay cứ mân mê cái nắp chai. Tạ manh nhịn một lúc cuối cùng vẫn quyết định nói chuyện. Ngày hôm nay, hai người cô đâm thùng cái cửa sổ giấy này chuyện gì tới cũng phải tới. Tạ manh mở lời tôi cũng nói những gì tôi đã thấy rồi nên hôm nay chúng ta nói rõ ràng đi. Chuyện tôi thấy có phải sự thật không? Nguyên tự gật đầu, sau đó thủi thân nói anh cảm thấy mình bị oan Nói xong anh nhìn tạ Minh một cách đáng thương, bộ dáng cầu an ủi Nhưng rõ ràng là tạ Minh muốn đánh anh ngay tại đây Tâm trạng tạ dài đứng ngồi không yên, nếu không phải chuyên viên trang điểm bảo cô đừng cử động Giờ cô chỉ muốn sông đến trước mặt hai người kia hỏi chuyện rõ ràng Nhưng mà hiện giờ cô chỉ có thể làm một khúc gỗ, đảo mắt liên tục cực kỳ sốt ruột Anh oan chỗ nào, nói thử xem Tạ manh quả thật không biết anh bị oan chỗ nào. Nguyên tự tiếp tục xoay xoay nắp chai nước, sau đó nhàn nhạt hỏi em có biết đến rối gỗ giật dây không? Tạ manh ngạc nhiên, nguyên tự nói tiếp linh hồn anh tỉnh dậy từ sâu trong thân thể. Nhìn chính bản thân làm ra tất cả những chuyện đi ngược lại ý nghĩ của mình như vậy, tổn thương ông nội của mình, tổn thương chính mình, thậm chí còn làm tổn thương đến người mình yêu. Tạ manh không phải kẻ ngốc, lúc này mọi suy nghĩ của cô đều dừng lại, cô đột nhiên ngẩng đầu nhìn Nguyên Xu trong mắt không giấu được vẻ kinh ngạc. Nguyên tự cười khổ nói, yêu một người, lại phải lên giường với một người khác, manh manh anh không hề hạnh phúc với điều đó. Tạ manh nhớ lại những hình ảnh cô nhìn thấy trong giấc mộng, những điều hạnh phúc ấy. hôn nhân hạnh phúc vui vẻ có con, ngồi ở mái đình thư thả ngắm hoàng hôn, cùng nhau vui đùa vào bếp hạnh phúc. Một cuộc sống hạnh phúc, kể từ khi nam chính gặp được nữ chính, hai người sống một cuộc sống viên mãn. Hạnh phúc đến như vậy. Hạnh phúc đến mức, tạ manh ghen ghét, không cam lòng khi nhìn thấy những điều đó. Thậm chí còn tìm cách trèo lên giường người khác, hồng hạnh vượt tường. Nhưng mà ngay lúc này, tạ manh nhìn nguyên tử trong lòng lại cảm thấy rất hiêu quảnh. Những hình ảnh vui vẻ đó từ từ truyền từ màu sắc sạc sỡ sang hai gam màu đen trắng u ám, sau đó vỡ ra, rơi lục đột trong lòng tạ manh. Đây là ánh hào quang của nữ chính sao. Như vậy ánh hào quang ấy cũng thật khinh người quá đáng. Cho dù cô ấy quyến rũ để Nguyên tự thích mình từ tận đáy lòng thì vẫn tốt hơn là ép buộc người khác kề kè, kè bên cạnh mang danh nghĩa người yêu. Mà sâu thẳm bên trong Nguyên tự đã tự mình nhìn mọi thứ trước mắt mà không làm gì được trong lòng anh khó chịu đến nhường nào chứ. Nguyên tự thấy tạm anh nhíu mày rồi lại lộ vẻ thương tâm anh bỗng nhiên nở nụ cười với cô. Em nguyện ý đau lòng cho anh chỉ vậy là đủ rồi. Manh manh thời gian ấy, vào buổi đêm, anh thường nghĩ đến em. Đó là những phút giây hạnh phúc nhất của anh. Tình yêu này khi ở trong ký ức của kiếp trước lại càng sâu đậm hơn. Người phụ nữ này đã cùng anh vượt qua những ngày khó khăn nhất và đồng hành cùng anh qua một cuộc đời tàn tả. Ánh sáng duy nhất giữa đêm khuya, niềm khao khát duy nhất trong cuộc đời. Nhưng tạm anh lại càng khó chịu, vậy mà khi so với nguyên tử cô còn hạnh phúc hơn anh ấy. Ít nhất tạ manh vẫn còn được làm chính mình, cơ thể của mình, tự mình suy nghĩ, tự mình hành động. Những gì của cô là của riêng cô tất cả là bản thân quyết định. Ngoại trừ quá khứ có chút không vừa ý, ngoại trừ có chút đáng tiếc. Tuy nhiên, ba phần dựa vào ý trời, bảy phần dựa vào sự chăm chỉ. Thực lực cô không cao, đó là sự thật. Cô phải chịu trách nhiệm về một cuộc sống tồi tệ. Nhưng của riêng cô vẫn là của riêng cô, đó không tính là điều tồi tệ nhất. Nghĩ đến đây, tạ manh quay đầu nhìn về phía nguyên tử, có chút không tin tưởng hỏi anh, vậy anh anh cố ý đuổi tôi đi Nguyên tử bật cười, manh manh không phải em cho rằng anh ghét cô ta thì ba mẹ anh thích cô ấy đấy chứ Anh là do ba mẹ anh sinh ra, anh thấy thế nào, ba mẹ anh cũng thấy thế đấy Em là người duy nhất có thể thoát ra khỏi đấy Tạ manh trầm mặc, từ góc nhìn của cô câu chuyện là như thế này Mà từ góc nhìn của nguyên tử câu chuyện lại thành ra cái khác Tạ dai rốt cuộc cũng không kìm nén nổi sự tò mò, đẩy tay chuyên viên trang điểm ra hỏi, cuối cùng thì hai em đang nói chuyện gì? Nghe có vẻ rất nghiêm trọng, là ngoại tình hay có con riêng? Chị thật sự không chịu nổi nữa, chỉ cần có một câu trả lời rõ ràng. Tạ manh nhìn về phía tạ dai, rồi lại nhìn về phía nguyên Tử, cuối cùng nhìn xuống bàn tay của mình nói, Ồ thì ra là chuyện anh ấy yêu người khác dưới góc nhìn của anh ấy lại là... Nguyên tử rút kinh nghiệm từ mấy lần trước đến nay, tạ manh cứ ngập ngừng như vậy, mấy lời sau chắc chắn không phải tốt đẹp gì. Quả nhiên tạ manh nói tiếp thật ra không phải ngoại tình, mà là anh ấy bị người ta cường bảo. Nguyên tử, chương 65, trong cửa tiệm áo cưới nhỏ, lúc này đừng nói là tạ dai toàn bộ những người ở đây đều im lặng, bao gồm cả những cô dâu khác. Mọi người đều yên lặng mà quay đầu nhìn về phía nguyên tử. Nguyên tự tức giận đứng dậy nhìn Tạ Manh nghiến răng nghiến lợi mà nói cái đó không được gọi là cường bạo. Tạ Manh vẫn ngơ ngác như cũ hỏi lại vậy là anh tự nguyện. Nguyên tự sừng sốt sau đó giọng nói trầm xuống hai phần cuối cùng có chút rụt rè đáp nó cũng không phải là tự nguyện. Tạ Manh gật gật đầu nói cường bạo chính là chỉ những hành vi ra tay mà chưa có sự đồng ý của đối phương hoặc trực tiếp phớt lờ ý kiến của đối phương. Cho nên nguyên tự à anh thật sự bị cường bạo đó. Tạ manh nói xong, còn vô cùng thương cảm mà nhìn anh. Nguyên tự xác định quả nhiên là cô vẫn muốn trả thù anh mà. Nhưng mà anh là đàn ông. Tạ manh lập tức nói cường bạo mà cũng phân biệt đàn ông và phụ nữ nữa à. Trong tiệm váy cưới, vẫn là một mảnh yên tĩnh như cũ. Cỏ trang điểm trong tay mấy chuyên viên trang điểm vẫn còn dơ giữa không chung, nhóm cô dâu vẫn còn chưa trang điểm hoàn tất. Tạ dai rốt cuộc hồi phục lại tinh thần, vấn đề mặt mũi của đàn ông quan trọng đến cỡ nào chứ? Cũng không thua kém gì chuyện bị cắm sừng đâu. Cho nên rốt cuộc tạ dai cũng phải cười to. Ha ha ha ha ha ha ha trò đùa này thật sự rất buồn cười. Hay là tiệc cuối năm của công ty em thêm cái tiết mục này vào đi. Nguyên tử, tạ manh đầy ẩn ý mà liếc mắt nhìn tạ dai một cái. Sau đó nói theo, đúng vậy. Tiết mục này không tồi phải không? Dùng để gây chấn động rất hiệu quả đấy. Nguyên tử lại nhìn về phía tạ manh. Cuối cùng cúi đầu bật cười. Ý của tạ manh cũng rất đơn giản cô đã hiểu rõ cũng đã thông suốt tuy là anh bị oan nhưng cô cũng oan ức không kém cô vẫn muốn bù đắp một chút nghĩ đến đây nguyên tử trầm giọng nói nên như vậy giọng nói của anh không lớn nhưng lại đủ lọt vào tai của tạm manh cô quay đầu lại nhìn về phía nguyên tử chỉ thấy nguyên tử rũ mắt trong ánh mắt tràn đầy ôn nhu người đàn ông này đủ mặn đủ ngọt lúc anh ôn nhu thật là làm người ta không đỡ được mà quả nhiên quá đê tiện Nguyên tự thấy vẻ mặt dối rắm của tạ manh, rốt cô cười to ra tiếng, đột nhiên tiến lên đem cô kéo vào lồng ngực, sau đó ôm chặt lấy. Anh thấp giọng thì thầm bên tai cô thật sự cảm ơn em, cảm ơn vì đã có em. Hơn nữa anh yêu em, tạ manh để tay ở trước ngực anh cuối cùng cũng không đẩy ra. Mặt cô dần dần ửng đỏ, sau đó dựa vào vai anh ủ rũ mà Ừ một tiếng. Nguyên tự sửng sốt nắm lấy hai tay cô, nhìn cô chăm chú, sau đó có chút không tự tin hỏi em tha thứ cho anh. Em bằng lòng ở bên anh sao? Đúng vậy, cả đời này thật ra anh chưa từng làm chuyện gì quá có lỗi với cô. Nhưng bởi vì nhớ rõ những chuyện ở kiếp trước cho nên anh không thể nào vô tư thoải mái mà lừa cô tiếp nhất là sau khi mơ hồ cảm thấy cô cũng biết những chuyện đó. Giữa hai người bị ngăn cách bởi một màn cửa sổ bằng giấy, lý do không thể ở bên nhau không phải ở đời này, phần lớn mọi chuyện đều đến từ kiếp trước tạ anh ở trong lồng ngực anh rời mắt sang chỗ khác, cô nhìn một bên chân ghế, sau đó nhỏ giọng nói, không phải kết hôn, nếu là yêu thì cứ thử xem có thích hợp hay không, cũng không thiệt thòi gì. Biểu tình ngơ ngác của Nguyên tự dần dần bị sự kinh ngạc vui mừng thay thế, anh đột nhiên ôm cô xoay một vòng, sau đó cười to nói cảm ơn em. Trong cửa tiệm áo cưới nhỏ. Mọi người vẫn như duy trì động tác cứng đờ giống lúc đầu Nhìn đôi nam nữ ở khu vực nghỉ ngơi đang diễn màn thâm tình quen thuộc nhất trong các bộ phim truyền hình Thậm chí cuối cùng chàng trai còn ôm cô gái xoay vòng vòng y hệt trong phim Chỉ khác ở chỗ hiện tại không có hiệu ứng slow motion Chuyên viên trang điểm cho tạ dai rốt cuộc cũng mở miệng hỏi bọn họ là ai vậy Tạ dai em gái và em dệt tôi Chuyên viên trang điểm ồ đây cũng là một phần trong tiết mục hà Là loại tiểu phẩm gương vỡ lại lành đúng không Tạ dai, không biết hiện tại tôi đang rất đau lòng. Hai người các em vẫn muốn ở bên nhau. Vậy trước đó em dệt từ bỏ đống tài sản kia để làm gì? Hai đứa bỏ hơn trăm tỷ chỉ để chơi thôi sao? Chơi có vui không? Đợi đến lúc tạ dai mặc váy cưới từ cửa tiệm áo cưới bước lên xe, sự nhiệt tình của Nguyên Tử đã hoàn toàn khác hẳn, Chị có cần mua thêm gì không? Tạ dai lắc đầu như chống bỏi, Nguyên Tử vẫn đang cực kỳ vui vẻ, lại còn vừa lái xe vừa huyết sáo. Tạ manh ngồi ở bên cạnh tạ dai, một tay chống cầm nhìn ngoài cửa sổ trên mặt cũng mang theo ý cười nhàn nhạt, nhạt. Chỉ có tạ dai yêu người xem màn kịch lúc sáng sớm từ đầu đến cuối cũng không hiểu gì hết là người duy nhất có vẻ mặt lạnh nhạt đối lập hoàn toàn với hai người kia. Cho đến hiện tại cô chỉ xem hiểu được một chuyện chính là vốn dĩ trước đó hai người này giận dỗi dẫn đến ly hôn. Hiện tại giận dỗi xong rồi cho nên bọn họ rất có khả năng sẽ chuẩn bị kết hôn lại. Về phần tồn thất của màn giận dỗi này, thật ngại quá, bọn họ không quan tâm. Đương nhiên, mọi chuyện không đơn giản như vậy. Vừa rồi cô nói đây là một tiểu phẩm hài chẳng qua là vì muốn hòa hoãn không khí. Chứ thật ra đến bây giờ cô cũng không biết rõ, em dễ à, rốt cuộc có phải là em bị cường bạo không vậy? Rốt cuộc là sáng nay hai người các em cãi nhau chuyện gì? Em gái của chị ngoại tình, vậy mắc mớ gì nó lại là người tha thứ cho em? Hết thầy mọi chuyện, bọn họ đều ồn ào không đầu không đuôi nhưng mỗi một câu nói ra đều đủ để phá hoại một cuộc hôn nhân. Chỉ là hiện tại mọi thứ đều đã qua. Nhìn bọn họ giống như đang rất hạnh phúc. Tạ giai đờ đẫn suy nghĩ, vậy là mớ nghi hoặc trong đầu mình phải bỏ vào quan tài mang chôn 3 mét rồi sao? Vậy nên lúc tạ dai về đến nhà, Lâm Liên xuống lầu đón lại trông thấy con gái lớn vẻ mặt lạnh nhạt con gái giữa và con rể đi sóng vai nhau, ngẫu nhiên liếc mắt nhìn nhau một cái sẽ cùng tủm tỉm cười. Lâm Liên, bà lại quay đầu nhìn gương mặt lạnh lùng của con gái lớn, sau đó nắm lấy tay cô nói, hôm nay là hôn lễ của con mà lại bày ra cái vẻ mặt gì thế này. Cười lên cho mẹ xem nào, em gái con còn giống cô dâu hơn con đấy. Tạ dai, vâng. Cuối cùng, một đám người vô cùng náo nhiệt đi lên lầu, Nguyên tự đi theo phía sau tạ manh, nhỏ giọng cô, manh manh, hình như anh cũng nên tặng cho chị một bao lì xì đúng không? Tạ manh quay đầu lại, khinh bỉ nhìn anh em đã chuẩn bị từ lâu rồi. Nguyên tự gật đầu nói, em là em gái, nên đi bao lì xì dày một chút. Tạ manh liền nói với anh tự anh cũng chuẩn bị một bao đi. Nguyên tự kinh ngạc cái gì? Chúng ta là vợ chồng, sao lại muốn tách riêng chứ? Không được anh bỏ chung bao với em. Tạm anh chừng mắt, anh thật không biết xấu hổ chúng ta làm gì có tấm ảnh cưới nào. Giấy chứng nhận kết hôn chẳng phải cũng đã được nhà nước thu hồi rồi sao. Nguyên tự liền tiến lên một bước đến bên cạnh cô nói, chúng ta chỉ là cãi nhau một chút, không phải là thật sự tách ra. Em xem thế này được không, dù sao chị ấy cũng đã mua nhà rồi, nội thất bên trong đều mới nên bọn họ cũng không muốn đổi. Đồ đạc trong hôn lễ cũng đã được mua mới chúng ta không có cách nào trả tiền trang trí đó được vậy nên chúng ta mua tặng hai người họ một chiếc xe đi. Tạ manh hít mắt lùi về phía sau hai bước nhìn anh, nguyên tự vươn tay chặn ở phía sau eo cô tránh cho cô lăn từ cầu thang xuống. Tạ manh cảm thấy có một bàn tay to đang gián sau eo cô tay của đàn ông không giống với tay của phụ nữ, mạnh mẽ như vậy cho dù cô có dựa vào nó anh cũng sẽ không để cô ngã xuống. Tạ manh sừng sốt ngẩn đầu nhìn nguyên tự chỉ cảm thấy trên eo một trận tê dài. Nguyên tự lại không có cảm giác đó, anh chỉ nhíu mày nói, đang đứng trên cầu thang em muốn chạy đi đâu. Đúng lúc này lâm liên quay đầu lại nhìn bọn họ chỉ thấy hai người gắt gao dựa vào đối phương, con rể trước vòng tay ra sau eo con gái, chỉ cần hai đứa nó nhích đến gần một tí xíu nữa thôi là môi sẽ chạm vào nhau. Nhất thời trong lòng lâm liên liền cảm thấy nghi ngờ. Chờ bọn họ vào đến nhà, tất cả mọi người đều nói chúc mừng tạ dai Tạ dai bị đẩy vào phòng của mình, lúc này kia phòng sửa sang lại sạch sẽ chờ đưa chủ nhân nó đi khỏi nơi này Rất mau đã đến giờ lành, nhà trai cũng đã tới dưới lầu Lưu sương nghĩa dẫn đầu nhóm anh em tốt của mình đi lên Nhóm đầu tiên thủ vệ ở cửa lớn chính là đám người bác cả và cô út của tạ dai Lưu sương nghĩa phải đi một thùng thuốc lá mới cho mở cửa Tạ Minh nhú mày nói, không phải trước đó đã nói với bọn họ là trong nhà anh rể không có bao nhiêu tiền sao. Một thùng thuốc lá này hẳn là phải để cho anh đủ dùng từ lúc vào đến lúc về. Hiện tại lại muốn lấy hết, nếu lỡ như lát nữa trên đường rước dâu về nhà bị chặn xe thì sẽ không còn thuốc lá để cho. Nguyên tự đối với những chuyện này không rõ lắm, trong hôn lễ của anh và tạ Minh không ai dám làm sàng bậy như vậy. Càng không cần phải nói lúc trước khi kết hôn, hai người đều là tâm bất cam tình bất nguyện, làm gì còn có ai không sợ chết mà chơi ngu. Nghĩ đến chuyện kết hôn, Nguyên tự lại nhìn về phía tạ manh, thật ra bọn họ cũng coi như đã ly hôn. Phục hôn, cũng cần phải kết hôn lại nhỉ, một lần nữa cho cô ấy một hôn lễ, long chọc lộng lẫy, hơn nữa quan trọng nhất chính là hạnh phúc. Lưu Sương Nghĩa cũng không nghĩ tới mới cửa thứ nhất đã bị cướp sạch thuốc lá, anh quay đầu lại nói hai câu với mấy anh em của mình, sau khi mọi người cùng nhau thảo luận thì cùng gật đầu. Lưu Sương Nghĩa lại cười vui vẻ mà gọi đám người Lâm Liên, ba, mẹ. Lâm Liên cũng cười theo, một đám người lại cãi cọ ồn ào mà đi tới trước cửa cô dâu. Đây cũng là cửa cuối cùng, tập tục ở quê nhà tạ ra chính là như thế, sao có thể để cho mấy người rước cô dâu đi một cách nhẹ nhàng được chứ? Không dễ có được thì mới có thể quý trọng. Lúc này ở nhà mới cũng đều là đám trẻ con của tạ gia, mọi người đã bắt chuyến xe sớm nhất qua đó. Còn có những người thân chưa kết hôn và bạn bè của tạ gia đang canh giữ trong phòng. Tạ manh cạn lời, nhiều người như vậy thật là. lưu Sương Nghĩa không thèm để ý, vui tươi hớn hở mà cười ngây ngô, hôm nay anh kết hôn nên anh cảm thấy rất hạnh phúc. Người cản ở cửa phòng ngủ chính là tạ tử Dương. Lúc này đang lớn giọng nói với Lưu Sương Nghĩa đứng ở bên ngoài là muốn bao lì xì 500 tệ và một cây thuốc lá Lâm liên tức đến mức muốn xỉu ngang, đây là hôn lễ của con gái tôi, cô CMN còn muốn nhiều như vậy Kiểu này làm sao mà vào đây, tạ manh cũng có chút không vui, trong phòng kia trừ cô dâu ra cũng có ít nhất 10 người Một người 500 tệ thì tổng cộng cũng hơn 6.000, một cây thuốc lá cho dù là loại rẻ tiền cũng phải đến 500 tệ, chỉ một phòng này lại muốn bắt lưu sương nghĩa phun ra hơn một vạn. Càng không cần phải nói tới mấy người ở cửa đã đoạt hết một thùng thuốc lá của người ta. Cô dâu còn chưa có thấy đâu, đã chuẩn bị ăn của lưu sương nghĩa hai vạn. Bà nội này còn muốn để tạ giai kết hôn không thế. Tuy là nguyên tự không hiểu được nỗi khổ của người nghèo, nhưng anh cũng không phải là người không hiểu nhân tình. Anh liếc nhìn không cảnh có chút cứng ngắc này, bèn nói nhỏ vào tay tạ manh hai câu. Tạ manh nhíu mày không chắc chắn lắm mà nhìn anh. Nguyên tự gật đầu, sau đó đi đến trước mặt lưu sương nghĩa, nói từ xưa đến nay đều không có chuyện dễ dàng đón dâu, sao có thể để cho các anh đem chị em đi dễ dàng như vậy. Hay là vậy đi, để em hỏi các anh vài vấn đề, nếu các anh trả lời đúng thì tặng mỗi người trong phòng một bao lì xì 100 tệ và một gói thuốc lá. Còn nếu không trả lời được thì Nguyên tự cười lạnh. Mỗi người trong phòng được một bao lì xì 1000 tệ và một cây thuốc lá, thế nào? Lưu Sương Nghĩa sừng sốt, nhưng anh ta vẫn tin tưởng tuyệt đối vào nguyên tự, nguyên tử sẽ không làm hôn lễ hôm nay loạn thêm. Cho nên anh ta gật đầu nói, "Được." Đám anh em của Lưu Sương Nghĩa cũng hô hào đồng ý. Bà nội tạ liền thở dài bất mãn, lễ rước dâu thì hỏi về vấn đề gì được chứ? Nhưng dù sao nếu trả lời không được thì mỗi người được một bao lì xì 1000 tệ, nghe cũng rất hay ho đấy. Thằng chó rể này vừa nhìn là biết người học cao, rất lợi hại, chắc chắn sẽ không trả lời được. Quả nhiên vẫn là người trong nhà mà. Nguyên tự liếc mắt nhìn một người trong số những người đứng sau lưng lưu sương nghĩa một cái, sau đó nói em hỏi về vấn đề hơi xa xôi một tí, chắc chắn mọi người sẽ không trả lời được trong vật liệu ô tô, hai phương pháp thí nghiệm thường dùng để kiểm tra độ cứng của vật liệu là gì. Mọi người xung quanh đều trở nên yên lặng, bao gồm cả vợ chồng lâm liên, đặc biệt là tạ manh. Trường 66, Lưu Sương Nghĩa cũng dối rắm cái này. Vấn đề này hình như đi, đi quá xa rồi nhỉ. Lúc này chỉ có một chàng trai ở sau Lưu Sương Nghĩa cười nói, phương pháp đo độ cứng brinell và phương pháp đo độ cứng Rockwell. Vừa dứt lời tất cả mọi người đều quay đầu nhìn về phía anh, mấy người anh em của anh ta càng khỏi phải nói là bộ dáng khiếp sợ khỡ nào. Lưu Sương Nghĩa kinh hỉ mà nhìn chầm chằm vào chàng trai, bội vàng kêu mọi người nhường đường cho anh ta đi lên. Nguyên tử liền tiếp tục hỏi, trong bản vẽ cơ khí, bản vẽ một bộ phận hoàn chỉnh bao gồm bao nhiêu phương diện. Vẫn là người đó lên tiếng như cũ, bốn phương diện thể hiện hình hòa của bộ phận kích thước yêu cầu kỹ thuật và thanh tiêu đề. Nguyên tử, giải đua xe của Trung Quốc bắt đầu từ khi nào? Những năm 80 của thế kỷ 20. Nguyên tử, vậy giải đua xe đầu tiên của thế giới năm bao nhiêu? Năm 1894. Nguyên tử. 3 tháng 1 năm 1869 là ngày sinh của tay đua huyền thoại nào? Michael Schumacher, nguyên tử, 30 năm sau sinh ra người tên là Ayrton Senna, nguyên tử rốt cuộc cười nói, xem ra các anh thắng, vậy cho mỗi người một bao lì xì 100 tệ và một gói thuốc lá đi. Anh đã hỏi qua tạm Manh dựa vào khả năng của lưu sương nghĩa mà đưa ra mức phí mở cửa thích hợp. Mức phí này trong hôn lễ bình thường không tính là cao nhưng cũng không quá thấp. Lưu Sương Nghĩa liền gật đầu cười, nhanh chóng lấy ra phong bao lì xì và thuốc lá đã chuẩn bị từ sớm. Nguyên tự thấy cửa ở phía sau vẫn chưa mở ra, liền tự mình đi gõ cửa Tạ tử dương, mở cửa đi. Lúc nói lời này, vẻ mặt của Nguyên tự tươi cười trong giọng nói cũng đều là ý cười, nhưng là trong lòng Tạ tử dương lại đột nhiên run lên một cái, sau đó nhanh tay lẹ chân mà mở cửa. Nguyên tự quay đầu lại cười nói với Lưu Sương Nghĩa, đi thôi. Lưu Sương Nghĩa, em về nhà mình thiệt đẹp trai quá đi. Lưu Sương Nghĩa rốt cuộc cũng gặp được cô dâu của mình, anh vui vẻ đến mức ngẩn ra, tạ dai liền đỏ mặt cúi đầu nhìn váy cưới của mình chứ không nhìn Lưu Sương Nghĩa. Biểu hiện ngại ngùng này càng làm cho hai lỗ tai của Lưu Sương Nghĩa ửng đỏ. Mấy người bạn học của tạ dai đều đã ồn ào chọc kẹo, mọi người vui vẻ đưa hai người ra ngoài phòng khách Lưu Sương Nghĩa và tạ dai sánh bước với nhau, vái lại rồi ăn uống. Trước khi ra cửa, mọi người lần lượt tặng những bao lì xì may mắn, rồi cả những trang sức vàng quý giá, những thứ này chính là cái mà người cổ đại gọi là vật áp đáy hòm. Tạ dài đeo đầy nhẫn vàng trên tay. Tạ manh nhìn nụ cười trên mặt cô dâu ngày hôm nay, cô tự dưng cũng thấy vui lây cho chị của mình. Bọn họ yêu nhau nhiều năm như vậy, tình cảm thật sự rất tốt. Vấn đề quan trọng nhất khiến bọn họ chưa thể kết hôn chính là kinh tế. Hiện tại, hai người họ đi vào thánh đường. Sau này bọn họ chính là người một nhà, sẽ hạnh phúc sống hết một đời, giống như kiếp trước vậy Từng phong bao lì xì được đưa đến, Lâm Liên đã lén đưa bao lì xì cho tạ dai từ trước Lúc này bà lấy ra một chiếc nhẫn vàng khá to đưa cho lưu xương nghĩa xem như phí sửa miệng bình phương Ba mẹ đưa xong, rốt cuộc đến lượt tạ manh Tạ manh bây giờ cũng xem như tài chính dư giả Lúc trước trong hôn lễ của cô tạ dai không hề keo kiệt hiện tại đương nhiên tạ manh cũng sẽ không Cô cũng đã lén đưa bao lì xì trước lúc này đưa cho tạ dai chính là một sợi dây truyền vàng. Sợi dây này vừa dài vừa nặng, có thể thể hiện được phần nào giá trị của nó. Bà nội tạ thèm đến đỏ mắt, nhưng dù sao thì đây cũng là quả em gái tặng cho chị, không có liên quan gì đến bà cả. Chị chỉ phải thật hạnh phúc đó. Tạ manh cầm dây truyền đeo vào cho tạ dai. Tạ dai gật đầu, đúng lúc cô định rời đi cùng với Lưu Sương Nghĩa, Nguyên tự đứng bên cạnh tạ manh đột nhiên lấy ra một bao lì xì đưa cho cô. Tạ dai sừng suốt, lúc này mà đưa bao lì xì thì cô không thể nào từ chối được nên đành giơ tay nhận lấy, bao lì xì hơi mỏng, hình như chỉ có một tờ 100 thể. Nguyên tự giải thích bên trong bao lì xì này chỉ có hai số điện thoại, một số là của công ty du lịch, một số của cửa hàng ô tô. Em không kịp chuẩn bị quà khác em đã nói qua trước với hai bên này rồi, chỉ cứ gọi qua đó bọn họ sẽ tự biết phải làm thế nào. Ô tô và chuyến du lịch tuần trăng mật đây là do Nguyên tự đột nhiên nghĩ ra, nhưng lại không có chuẩn bị quà khác cho nên chỉ có thể ghi ra hai số điện thoại đưa cho bọn họ. Nguyên tự vừa dứt lời, cả căn phòng yên lặng trong chốc lát nhưng dù sao đây cũng là quà cưới mà tặng quà này cũng không hẳn là hoàn toàn không có lý. Chỉ có thể nói em rể này thật sự rất có tiền, tạ dai và lưu sương nghĩa liếc mắt nhìn nhau một cái cuối cùng cũng không nói gì mà nhận bao lì xì. Tạ dai nhìn nguyên tử, sau đó nói cảm ơn, cảm ơn em, em và manh manh, phải thật tốt đó. Nguyên Tự gật đầu, anh vươn tay ra nắm lấy tay tạ manh, tạ manh ngẩng đầu nhìn anh cũng nắm lấy tay anh. Tạ hưng chí đưa tạ dai lên xe, nhìn đoàn xe cưới rời đi, lâm liên dựa vào tạ hưng chí lau nước mắt. Con gái mình sinh ra, nuôi nó ngần ấy năm cuối cùng lại phải rời khỏi cái nhà này, làm sao mà cam tâm được chứ? Ba mẹ lưu sương nghĩa đã không còn, lúc yêu đương với tạ dai, anh đều tới lui nhà bạn gái. Vậy nên tiệc rượu của hôn lễ lần này cũng chỉ là mời họ hàng hai bên gia đình thân thiết. Sau khi Lâm Liên và tạ hưng chí chiêu đãi mọi người ở nhà xong thì đi thay quần áo khác mãi đến 3 giờ chiều, mọi người mới lục tục kéo nhau đến khách sạn. Ngày hôm đó, Nguyên tự ngoan ngoãn làm con rể em rể tạ ra. Anh chứng kiến toàn bộ những khoảnh khắc hạnh phúc của một đôi vợ chồng mới trong hôn lễ càng thêm quyết tâm phải tổ chức cho tạ manh một hôn lễ hoàn hảo, một hôn lễ mà hai người thật sự cảm thấy hạnh phúc. lưu sương nghĩa cực kỳ hào phóng, tạ hãn dịch là em vợ, được anh rể lớn cho đến ba vạn tiền mừng giữa anh em vợ. Lúc Nguyên tự biết chuyện này đã là vài ngày sau, khi đó anh và tạ manh đã chính thức bên nhau. Hôm ấy anh nghe được tạ manh ngồi trên sofa nói chuyện điện thoại cùng mẹ cô. Nói đến chuyện tiền anh em vợ này, bà bảo tạ hãn dịch cầm đi trả nợ nhưng tạ hãn dịch lại nói phải để đấy mua điện thoại mới cho chị. Vì vậy, vấn đề này đã được bàn giao cho tạ manh giải quyết. Lâm Liên hy vọng tạ hãn dịch đem đi trả số tiền nợ còn lại trước tạ hãn dịch hy vọng mua điện thoại cho chị trước phải làm sao bây giờ. Cuối cùng tạ manh quyết định điện thoại thì để người làm em gái là cô mua. Lâm liên cũng không khách sáo, nhưng vẫn mắng tạ manh lãng phí. Bà không câu nệ chuyện này là bởi vì tạ manh cũng được coi là giàu có chút tiền ấy đối với tạ manh mà nói còn không đủ gãi ngứa. Mà tình cảm của hai chị em lại rất tốt trước kia lúc tạ manh kết hôn, vì không để tạ manh bị nguyên gia coi thường, lâm liên và tạ giai cũng đã chi không ít tiền. Đương nhiên, sau này bà mới biết mức độ giàu có của nguyên gia tương đối. Thôi bỏ đi, mấy cái đó đều là chuyện quá khứ, không có gì để nói. Nguyên tự pha một ly cà phê đưa qua cho tạ manh, hai người ngồi cùng ngồi ở phòng khách uống cà phê, Nguyên tự đột nhiên hỏi tiền anh em vợ. Tạ manh sừng sốt à một tiếng rồi nói chính là khi chị gái kết hôn phải cho anh em vợ tiền quê của anh không có tục lệ này sao. Động tác của Nguyên tự chợt khựng lại, sau đó suy nghĩ một lúc lâu mới nói anh không biết. Tạ manh cũng không thèm để ý cô nhìn bầu trời bên ngoài cảm thán một câu, thời tiết thật tốt nha. Nguyên tự suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn là mở miệng hỏi, manh manh, lúc trước anh có cho em vợ tiền không? Tạ manh ngẩng đầu nghĩ nghĩ, nói, hình như là không có nhỉ. Nguyên tự hít sâu một hơi hỏi, ông nội của anh cũng không cho. Tạ manh hít mắt lùi về phía sau hai bước nhìn anh, nguyên tự vươn tay chặn ở phía sau eo cô tránh cho cô lăn từ cầu thang xuống.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 Nguyên tự đứng dậy đưa lưng về phía tạ manh, suy nghĩ thật lâu thật lâu, lại quay đầu nhìn tạ manh hỏi em nhớ lại xem có thật là chưa cho không đó. Tạ manh cũng nghiêm túc suy nghĩ một hồi, đáp không có cho mà. Nguyên tự thở hát ra ngồi xổm xuống, chỉ thấy quanh thân anh xuất hiện một đám mây đen, đám mê đen này gọi là ủ rũ. Tạ manh trực tiếp bị anh chọc cười, dù sao thì hôn lễ của bọn họ không giống nhau, có một số việc không thể nào so đo nhiều như vậy. Nguyên tự vẫn không chịu thua, quay đầu lại hỏi cô tại sao lại không cho chứ? Tạm anh ha ha ha cười to, anh để ý cái này sao? Nguyên tự đứng dậy, vẻ mặt lạnh lùng, tổn thương nói với cô, để ý cực kỳ để ý. Anh rể cho ba vạn có được xem là nhiều không? Tạm anh dựa vào sofa, đong đưa chân nói, nhiều, rất nhiều. Ở chỗ em đều cho em vợ tầm 5.000 đến 10.000 thôi, với điều kiện gia đình anh rể thật ra chỉ cần cho 5.000, 6.000 tệ đã là có lòng rồi. Sắc mặt nguyên tự càng không tốt nói, nếu vậy anh dễ đưa ba vạn là rất nhiều rất nhiều đúng không? Tạm anh tay chống cầm nhìn anh, sau đó gật đầu nói, nếu so với 5.000, 10.000 thì đúng thật là không ít. Tuy là không thể nào bằng được những người có tiền, nhưng anh nhìn lại điều kiện nhà anh dễ xem, ba vạn này quả thật là số tiền trên trời, cho nên em trai em mới không dám nhận một hai đòi phải mua điện thoại cho chị em. Tạm anh vừa nói xong, nguyên tự cảm giác càng thêm tự bế, nghĩ đến vài chuyện ở hôn lễ trước kia. Nói thật thì hôn lễ lần đó thật sự xa xỉ, dẫn đầu xe cưới là một chiếc xe mấy nghìn vạn, quan trọng là hơn 10 chiếc xe đi theo phía sau đều là siêu xe nghìn vạn. Đoàn xe kia chạy thẳng một đường đến tiểu khu nhà tạ manh, trên đường đi anh nhìn thấy rất nhiều người lấy di động ra chụp lại. Hôm đó tâm tình nguyên tự không tốt tạ manh cũng không vui vẻ gì. Anh từ trong xe bước xuống, khí thế ngút trời. Chưa kể, lần đó bà nội tạ và Lâm Liên cãi nhau, không đến kịp lúc làm lễ buổi sáng, chỉ kịp tham gia tiệc ăn lúc tối. Cho nên bà tạ cũng không có cơ hội làm náo loạn, chỉ có hai người là Lâm Liên và tạ Hưng Chí làm hôn lễ. Cộng thêm trước đó vốn biết Nguyên gia là gia đình giàu có, vì vậy mà hôn lễ này có thể nói là một chút hôn nháo cũng không có. Toàn bộ quá trình buổi hôn lễ hôm ấy chỉ đơn giản là Nguyên tự cầm hoa đi vào nhà cửa vừa mở, anh lạnh lùng đi vào. Cửa phòng cô dâu cũng mở ra, anh lạnh lùng đưa hoa cho cô, cô lạnh lùng nhận lấy hoa. Sau đó, cặp vợ chồng mới này lạnh lùng đi ra khỏi cửa, lạnh lùng đi xuống lầu, lạnh lùng lên xe đi mất. Đi mất, hai tay nguyên tự vò đầu bứt tóc cứ như vậy mà đi. Không có bái lễ với ba mẹ cô dâu, cô dâu cũng chưa nhận được của hồi môn, anh cũng chưa hề đưa lễ vật cho ba mẹ vợ. Anh thật sự là đi đón dâu đúng nghĩa CMNL, hồn lễ của bọn họ có xe cưới xa hoa nhất, tiệc rượu xa xỉ nhất, ti tỷ cái nhất. Nhưng mà đến 5.000 tệ cho em vợ anh cũng không có đưa. Anh, anh đúng là đồ keo kiệt mà. Thành âm chiêu chọc của tạ manh truyền đến, nguyên tự cứng đờ người, anh quay đầu nhìn về phía tạ manh, sau đó giải thích anh không phải là vì anh không biết sao. Tập tục này của Trung Quốc không dám nói là nơi nào cũng có, nhưng ở Phụ Thành chắc chắn có việc tặng tiền anh em vợ. Thế mới nói là anh thật sự là đồ keo kiệt nha Tạm anh cười hì hì nói Chút xấu hổ trong lòng Nguyên tự rốt cuộc cũng bị cô chọc cho tiêu tan Thấy cô cười anh cũng cười theo Anh ngồi lại bên cạnh cô, bắt lấy cổ chân cô, một tay đã có thể nắm lấy Tạm anh cười ha ha, rút chân về còn mang theo tiếng cười chỉ trích nói Làm gì đó Muốn đánh nhau à, nhào vô, Nguyên tự lập tức nói Không dám, võ công của anh thật sự không dám so bì với em Sau đó cả hai cùng nhau nói đủ thứ chuyện trên trời, đột nhiên tạm anh tò mò hỏi anh, ngày hôn lễ của chị em, mấy câu hỏi anh đưa ra, nói thật là làm em sợ ngây người. Anh có biết vấn đề đó khó đến mức nào không? Anh dựa vào đâu mà cảm thấy sẽ có người trả lời được thế? Nguyên tự liền cười nói, người trả lời anh là đồng nghiệp chung công ty với anh rể trùng hợp thay, anh và cậu ấy cũng từng có dịp đua xe với nhau trước đây rồi, cũng xem như có chút hiểu biết về cậu ta. Cho nên anh biết nếu hỏi về mấy vấn đề này chắc chắn cậu ta sẽ trả lời ngon ơ. Nguyên tự lại cười, hơn nữa, mấy vấn đề xa xôi phức tạp như vậy, cho dù là cậu ta không biết đáp án mà trả lời sai, mọi người ở đấy hẳn là sẽ không có ai biết đúng không? Đúng hay sai, chẳng phải đều do anh quyết định à? Tạm anh ồ một tiếng, vẫn là nói một câu cảm ơn, hôm đó cảm ơn anh nhé, nếu không có anh em nghĩ bà nội em sẽ khiến mọi việc mọi chuyện sôi hỏng bỏng không mất. Nguyên tự đắc ý hất mặt lên trời, tạ manh mỉm cười tựa đầu vào vai anh trong phòng bỗng nhiên yên tĩnh, hai người không nói gì nữa. Ngoài cửa sổ vang lên âm thanh đặc trưng những ngày đầu hè, tiếng ve kêu vang vẳng khắp nhà, dường như tăng thêm vài phần náo nhiệt. Tạ manh dựa vào vai nguyên tự, dần dần chìm vào giấc ngủ. Mùa hè mới vừa bắt đầu, ngày tháng còn rất dài. chương 67, tạ manh lại rơi vào bẫy tình yêu, cuối cùng cô và nguyên tự chính thức xác định mối quan hệ. Sau khi bọn họ xác định mối quan hệ được 15 ngày, Nguyên tự rốt cuộc cũng có cơ hội đem khóa chống trộm trên phòng ngủ hai người phá rỡ đi, đổi thành một cánh cửa gỗ bình thường Căn hộ duplex trước kia giống như hai căn chung cư liền kề, hiện tại mới có thể cảm nhận được là một căn nhà bình thường Đều là những người trẻ yêu nhau tuy đã trải qua một lần kết hôn rồi ly hôn, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên hai người này rơi vào lưới tình Cũng bởi vì là lần đầu tiên, vì thế hai bạn nhỏ nhà chúng ta vẫn còn có chút ngượng ngùng. Ai mà biết được yêu nhau là thế nào đâu chứ? Mấy bé yêu nhau thường làm những gì vậy? Hai bạn nhỏ nghiêm túc tìm tòi trên Baidu một ngày, nhận ra yêu đương chỉ gói gọn trong bốn chữ ăn uống vui chơi. Vì thế trong khoảng thời gian này, hai người chỉ loanh quanh trong nhà, không làm chuyện gì khác ngoài tập trung nghiên cứu ăn uống chơi bời. Tạ manh thắc mắc có phải anh ăn mặc hơi lỗi thời rồi không? Ngày ngày hôm sau, Nguyên tự sắm ngay một bộ áo thun quần jean đầy sức sống. Lúc anh đứng ở trên cầu thăng, lập tức từ một ông chú giám đốc hách dịch 28, 29 tuổi biến thành một cậu thiếu niên 18, xuân xanh mơn mờn. Ngược lại, tạ manh lúc này đang mặc trên người một chiếc váy ôm màu tím lấp lánh ánh sao trị giá 18.000 tệ, so với anh như ở hai cực địa cầu. Tạ manh bình tĩnh nhìn anh một cái, sau đó quay ngoát lên lầu thay thành một bộ váy lụa xinh xắn trị giá 180 tệ. Nguyên tự sừng sốt nhìn cô tò mò nghĩ đến tủ quần áo của tạ manh Cô ấy thật sự có đủ loại quần áo từ hàng chợ lề đường mấy trăm đến hàng hiệu mấy vạn cũng có Manh manh nhà anh đúng là không thiếu thứ gì Bước đầu tiên khi hẹn hò, nắm tay nhau đi sơ hóp pin. Lúc ra khỏi nhà tạ manh thấy Nguyên tự định đi lấy xe vội giữ chặt tay anh lại No no no no no, lái xe ô tô thật sự không phù hợp với thân phận của hai chúng ta bây giờ Hiện tại chúng ta là một đôi nghèo yêu đương không có xe Chúng mình gọi đai đi đi. Đúng vậy tình yêu của kẻ có tiền quả thật rất nhàm chán. Hôm nay tạ manh sẽ cho nguyên tử một cơ hội trải nghiệm một ngày yêu đương của những con đỗ nghèo khỉ. Nguyên tử không biết sốt cuộc người tình yêu của những người ít tiền là như thế nào. Nhưng cũng nghiêm túc gật đầu được nhưng mà máy anh không cài ứng dụng đai đi. Tạ manh liếc anh một cái không sao em có. Sau đó hai người đứng ở cổng tiểu khu cắm cuối nhìn những lựa chọn trong phần mềm nguyên tự kỳ lạ hỏi có nhiều sự lựa chọn như vậy sao. Tạ manh gật đầu, hầu hết những lần trước em đi em đều đặt xe tốc hành. Tô oh, Nguyên tự cúi đầu nhìn, sau đó dơ tay giúp tạ manh chọn loại xe sang trọng. Tạ manh, má cái này đắt lắm đó. Nguyên tự tỏ vẻ vô tội, anh chưa ngồi bao giờ. Một người đàn ông có nụ cười tươi ấm áp như gió mùa xuân, giờ lại còn bật mốt cún con nữa, thật sự khiến người khác. Tạ manh lập tức quyết định được, vậy thì chúng ta sẽ đặt nó. Anh nói cái gì chính là cái đấy. Đúng là dịch vụ xe sang có khác thật sự rất khác bọt Xe đến rất nhanh, thái độ phục vụ của bác Tài cũng rất thân thiện Bác Tài thấy là hai người trẻ tuổi, rất buồn cười Thường những người gọi loại xe sang đều là giám đốc Chú ít thấy những cô cậu trẻ tuổi như các cháu, các cháu đang đi hẹn hò sao Tạ manh gật đầu tài xế vui vẻ hỏi Han, hai cháu tối nay có định đi xem phim gì không Nguyên tự hỏi lại chú có gợi ý gì không Bác Tài kể ra tên mấy bộ phim, trước khi hai người họ xuống xe còn dặn dò, sau này nếu muốn gọi xe có có thể gọi điện cho chú, chú cũng ở gần khu nhà các cháu thôi. Nguyên tự vội lắc đầu, không cần đâu ạ chúng cháu không có tiền. Bọn cháu nghèo lắm, bác Tài cũng đành gật đầu rồi lái xe đi. Đi được một đoạn bỗng nhiên ông thật muốn chửi thề, vậy sao tụi bay không đi xe tốc hành mà đặt xe sang trọng chi? Trong trung tâm thương mại có đủ phương tiện giải trí và đồ ăn đa dạng tạ manh trước đây thường đi dạo một mình. Khó có dịp đến đây dạo phố cùng nguyên Tử. hai người đi thăm thú nửa tiếng tạ manh cũng thấm mệt nên đi tìm nhà hàng ngồi ăn. Cô tìm được một nhà hàng ăn buffet theo kiểu Tây. Đồ ăn bên trong cũng rất đa dạng, phong phú trong một nhà hàng buffet Tây mà còn phục vụ cả sushi Nhật Bản. Tạ manh chỉ mấy món, nguyên Tử cũng đi theo chọn mấy món. Hai người đến ngồi ở bàn bên cạnh cửa sổ sát đất của nhà hàng, trong lúc chờ phục vụ bưng món lên hàn huyên đôi ba câu. Sau đó, Tạ Minh bắt gặp hình ảnh Giang Nhã Tuyên đi ra từ tiệm cơm bên cạnh. Đi cạnh Giang Nhã Tuyên là một người đàn ông tướng mạo bình thường. Anh ta mặc một bộ tây trang xa xỉ, ôm Giang Nhã Tuyên cúi đầu cười đùa, rất giống hình ảnh trong kiếp trước mà cô nhìn thấy. Cô đã thấy nguyên tự ôm Giang Nhã Tuyên đi qua trước mặt cô. Cũng như thế này, hơi hơi cúi đầu, ánh mắt yêu chiều. Tạ manh không kiềm được nhìn hồi lâu. Sau khi cô và Nguyên tự ly hôn, hệ thống lập tức rời đi. Theo lý mà nói, danh phận nữ chính Giang Nhã Tuyên đây đáng nhẽ cũng được giải trừ. Nhưng vì hình ảnh này thật sự rất quen thuộc, cũng rất giống nên tạ manh bất giác chú ý nhìn sang. Nguyên tự thấy tạ manh phía đối diện không nói lời nào, cũng tò mò quay đầu nhìn theo cô. Thời điểm anh nhìn thấy Giang Nhã Tuyên, hai mắt Nguyên tự nheo lại. Trên thực tế thời điểm hệ thống rời đi sau khi ly hôn, chủ yếu là bởi vì vấn đề phân chia tài sản thừa kế. Khoảnh khắc nguyên tự chính thức từ bỏ tài sản thừa kế cũng gián tiếp khẳng định tình yêu của anh dành cho tạ manh. Hơn nữa, cũng bởi vì yêu tạ manh tình yêu này vượt ra ngoài tầm kiểm soát của hệ thống, cho nên lúc ấy 602 mới rút khỏi thế giới này. 398 đưa ra quyết định nhiệm vụ hoàn thành, Giang Nhã tuyên càng không dám dây dưa gì thêm cũng nhanh chóng đóng gói hành lý rời đi. Chính vì như vậy nên mọi người cho rằng mọi chuyện tới đây là đã kết thúc. Cái thứ gọi là vầng hào quang nữ chính này ấy mà, đã nên biến mất từ sớm. Giang Nhã Thuyên có bạn trai. Tạ manh vẫn cảm thấy lấn cấn ở chỗ nào đó. Tuy rằng chuyện là ở kiếp trước, nhưng dù gì thì đời này cô ấy cũng chưa kịp làm cái gì em cũng chả muốn gây chuyện với cô ấy. Nhưng cô ấy vậy mà còn có thể tìm được một người bạn trai yêu thương mình. Hay đúng là giữa người với người, vận khí quả thật không thể so bì được. Nguyên tự cười chế nhạo, không so được. Hai người kia đi qua trước mặt Nguyên tự và tạ manh, người đàn ông đang ôm Giang Nhã Tuyên kia quay đầu bất chợt nhìn thấy Nguyên tự, anh ta sừng sốt. Sau đó cười với Nguyên tự một cái rồi đưa Giang Nhã Tuyên vào trong tiệm. Nguyên tổng, đã lâu không gặp. Anh chàng kia cười tiến đến bắt tay Nguyên tự, hình ảnh tổng giám đốc Nguyên lúc này khác xa với ấn tượng anh có trong đầu. Nguyên tự trước kia là một anh chàng cổ hủ suốt ngày mặc tây trang trông cực kỳ nghiêm túc và đứng đắn. Vậy mà bây giờ người trước mặt anh ta lại đang mặc một chiếc áo phông trắng cùng với một chiếc quần jean rách trông năng động và hoạt bát hơn nhiều. Rõ là không hề giống với hình tượng trước đây tí nào. Nguyên tự cũng cười đứng dậy, bắt lấy tay anh ta chào hỏi, hứa tổng đấy à, anh mới về nước gần đây sao? Đúng vậy, tôi vừa về đã nghe anh từ trước ở Bằng Á. Trời xui đất khiến thế nào mà tôi lại được gặp anh ở đây thế này? Nguyên tự liền đi đến bên cạnh tạ manh, giới thiệu cô với người đối diện, đây là vợ tôi. Hôm nay tôi đưa cô ấy ra ngoài đi dạo. Giang Nhã Tuyên nghe xong lời này, hơi hơi cúi đầu. Ba người bọn họ bây giờ đều có ký ức của kiếp trước tuy rằng ở đời này, thành thật mà nói thì Giang Nhã Tuyên đối với Nguyên tự và tạ manh cùng lắm cũng chỉ là một người qua đường. Nhưng vấn đề là, ba người họ lại từng có khoảng thời gian dây dựa ở kiếp trước, bây giờ nhìn lại thật giống như là thấy chồng cũ cặp kè với người phụ nữ khác. Bản thân Giang Nhã Tuyên cũng biết ý nghĩ này của mình thật là điên rồ Nên cô chỉ có thể cúi đầu giấu đi cảm xúc kỳ quặc của mình Giám đốc hứa bên này nghe thấy thế cười lớn tôi nhìn không ra đấy Nguyên Tổng vậy mà lại cưng chiều vợ mình đến như vậy nói rồi anh nhìn xuống Thấy đôi bàn tay hai người đang đan vào nhau một cách ấm áp Đấy đúng là chuyện tốt vậy Nguyên Tổng dạo này có đang tham gia vào dự án nào không Nguyên tự lắc đầu vẫn chưa Đúng rồi vị bên cạnh hứa Tổng là Giám đốc hứa quay đầu sang nhìn Giang Nhã Tuyên, ánh mắt anh ta bỗng trở nên chiều mến, mỉm cười dường như muốn nói điều gì. Nguyên Tử không chờ anh ta đưa ra câu trả lời, đột nhiên nói tiếp, à tôi nhớ ra rồi. Đây có phải là bạn gái 12 năm trong truyền thuyết của anh đây không? Tất cả mọi người đều đã từng được nghe câu chuyện tình yêu tình của anh đấy. Yêu nhau từ lúc học đại học gây dựng sự nghiệp rồi đến tận bây giờ khi công việc đã thành công rực rỡ, hai người cũng coi như là đã trải qua rất nhiều gian nan chắc trở rồi nhỉ. Sắc mặt giang nhã tuyên biến đổi, ngẩn đầu nhìn về phía giám đốc hứa, sau đó lại quay sang nhìn nguyên tử. Hứa tổng nghe xong câu này, mặt ngây ra, sau đó kỳ quái nhìn nguyên tử, không phải đâu. Tôi chưa từng thích cô ấy. Nói xong anh còn dừng lại ngẫm nghĩ một lát rồi quả quyết nói, tôi quả thật không thích cô bạn gái cũ. Sau đó anh ta mỉm cười cúi đầu nhìn Giang Nhã Tuyên, người tôi thích chính là Nhã Tuyên từ khi nhìn thấy cô ấy lần đầu tiên là tôi biết tim tôi đã bị cướp đi rồi. Từ cái nhìn đầu tiên, Nguyên tự nhìn anh ta một cách rất kỳ lạ kiếp trước anh và Giang Nhã Tuyên là tình cảm tiến triển từng bước từng bước một. Đương nhiên, trên thực tế, là Nguyên tự dùng hết sức bình sinh để ngăn cản, nhưng cuối cùng cũng không thoát khỏi vận mệnh yêu cô. Hứa tổng này vừa gặp đã yêu, hẳn là anh ta còn chưa kịp phản kháng đã bị khống chế. Hoặc là bây giờ ánh hào quang nữ chính của cô ấy còn mạnh hơn trước đương nhiên cũng có thể là giám đốc hứa thật sự thích cô ấy. Nhưng nhưng khả năng đó cũng cực kỳ thấp. Trước hết giám đốc hứa từng yêu một cô bạn gái 12 năm, nếu anh ấy muốn thay đổi thì đã sớm yêu người khác từ lâu. Còn về phần ánh hào quang nữ chính, nếu quả thật nó mạnh hơn trước thì Giang Nhã Thuyên nên tìm nguyên tự thí nghiệm đầu tiên chứ. Còn nếu nói hứa tổng này chưa kịp phản kháng đã bị khống chế thì cũng không đúng. Lúc trước khi Nguyên tự gặp Giang Nhã Tuyên, khi đó anh và Tạm Anh mới bắt đầu nảy sinh tình cảm, nói thật tình cảm lúc đó không thể nào so với tình yêu 12 năm dài đằng đẵng của giám đốc hứa. Mà lúc đó anh vẫn còn kháng cự được tận mấy tháng, về sau mới hoàn toàn bị chi phối bởi ánh hào quang nữ chính, chẳng lẽ giám đốc hứa chưa đến mấy tháng đã chịu đầu hàng rồi. Trừ phi là đường thế giới đã cưỡng chế nhúng tay vào. Giám đốc hứa ẩm ở... ừ trả lời đúng thế. Tôi nghĩ cả cuộc đời của tôi sống để chờ gặp được cô ấy. Vừa nói xong, điện thoại giám đốc hứa vang lên, anh ta vừa nhìn được tên trên màn hình điện thoại liền nhíu mày, sao cô ấy vẫn còn gọi nữa chứ? Nhã tuyên em chờ anh đã. Anh ra ngoài nói chuyện rõ ràng với cô ấy một chút. Anh Nguyên, anh chờ tôi một chút nhé. Tí nữa tôi muốn bàn thêm mấy hạng mục cùng anh. Nói xong, giám đốc hứa vội cầm điện thoại di động đi ra ngoài, Nguyên tự nhìn tạ manh và giang nhã tuyên, sau đó cũng đi ra ngoài theo giám đốc hứa. Tạ manh nhìn bóng dáng hai người họ ở bên ngoài, quay sang nói với giang nhã tuyên, tôi khuyên cô nên dừng lại càng sớm càng tốt. Mấy chuyện ở kiếp trước thì đời này không truy cứu nữa, ít nhất cũng có lý do là vì chưa có chuyện gì xảy ra cả. Nhưng chuyện với hứa đồng kia thì không phải là chuyện ở kiếp trước. Một khi anh ta tỉnh táo trở lại, cô đã từng nghĩ xem phải đối mặt với sự thức giận của anh ta thế nào chưa? Giang Nhã Tuyên kỳ quái hỏi lại cô đang nói cái gì vậy? Tạm anh thấy Giang Nhã Tuyên không giống như đang giả vờ cô ấy còn nói tiếp là tự anh ấy thích tôi, tôi cũng không ép anh ấy yêu tôi. Vì tôi thấy anh ấy phù hợp nên mới đồng ý qua lại. Tại sao anh ấy lại thức giận với tôi được? Tạm anh kinh ngạc, hỏi lại Giang Nhã Tuyên, Giang Nhã Tuyên, chẳng lẽ cô không biết gì ư? Giang Nhã Tuyên nhíu mày biết chuyện gì? Tôi biết tôi không phải là một cô gái cực kỳ hoàn mỹ, nhưng có lẽ tôi may mắn, khi tôi thích ai thì người đó cũng sẽ thích lại tôi. Tạ manh, ở bên kia, sau khi nói chuyện với bạn gái của mình xong, trong mắt giám đốc hứa có một tia dễ rụa, nhưng sau đó cũng rất nhanh thay thế bằng một ánh mắt thâm tình. Anh ta quay người lại, vừa lúc thấy Nguyên tự đứng ở phía sau, giám đốc hứa kỳ lạ hỏi anh Nguyên có chuyện gì vậy? Nguyên tự ý vị thâm trường nhìn thoáng qua di động trong tay đối phương, sau đó ngẩng đầu nói với giám đốc hứa cực kỳ nghiêm túc, tôi biết anh có thể nghe thấy, hứa huy. Tôi chỉ là muốn nhắc nhở anh chuyện này thực ra không phải không thể phản kháng. chương 68, hứa huy kỳ lạ nhìn nguyên tự hỏi lại anh nguyên, anh đang nói gì thế? Gì mà phản kháng với không phản kháng? Nguyên tự không nói tiếp nữa, anh là người từng trải, anh cũng biết hứa huy bây giờ chắc chắn không thể nói ra những lời trong lòng. Tuy nhiên, hứa huy lại có thể nghe thấy chỉ là những động tác biểu cảm và lời nói đều sẽ không thể tự khống chế được thôi. Nhưng tính lực thị lực khứu giác vị giác xúc giác này khi anh ta vẫn có thể tự mình cảm nhận. Cũng vì bản thân vẫn có thể cảm nhận các giác quan ấy rất chân thực nên càng làm anh ta khó chịu hơn. Nếu anh hứa còn không mau nghĩ cách để giải thoát bản thân, bạn gái anh sẽ thật sự rời xa anh đấy. Chẳng lẽ anh hứa không để ý chuyện đó tí nào sao? Nguyên tự nhìn anh ta cười cười rồi xoay người đi vào tiệm cơm. Tạ manh đã nói xong với giang nhã tuyên, thấy nguyên tự đi vào cô lại ngồi xuống. Giang nhã tuyên lúc này vẫn ngơ ngác đứng ở chỗ cũ, trong lòng thầm mắng tạ manh, đồ dối gỗ giật dây. Buồn cười, chuyện đó làm sao có thể xảy ra chứ? Nếu những gì tạ manh nói là thật chẳng phải cuộc đời cô như một trò đùa sao? Giang nhã tuyên chừng mắt lườm tạ manh, không thể chắc chắn tạ manh đang lừa cô. Giang nhã tuyên vừa xoay người thì đồng thời cũng nhìn thấy nguyên tự quay lại, đang tính nói những chuyện đó đều là do tạ manh gây ra. Nhưng cô lại nhớ lại những lời nguyên tự nói với cô khoảng thời gian trước, đặc biệt là hai từ ghê tởm vẫn văng vẳng trong đầu cô. Trong lòng cô bỗng thấy có chút hồ thẹn, lại có chút không biết làm sao. Cô đẩy nguyên tự ra, loạn troảng chạy ra ngoài, hứa huy liền giữ tay cô lại thâm tình nhìn Giang nhã tuyên. Nguyên tự cũng không thèm để trong mắt quay trở lại ngồi đối diện với tạ manh. Tạ Minh hỏi anh chẳng phải lúc nãy anh hứa có nói sẽ bàn với anh mấy hạng mục sao. Nguyên tự nhìn thoáng qua hình ảnh hứa huy vội vàng đuổi theo Giang Nhã Tuyên, sau đó quay lại nói với tạ Minh: có thể anh ấy muốn bàn chuyện với anh thật nhưng đại não lại chỉ đạo so với chuyện công việc thì đuổi theo Giang Nhã Tuyên mới là chuyện cấp thiết ngay bây giờ. Tạ Minh sợ hãi nhìn qua phía bên đó, nếu đổi lại là cô chắc chắn cô sẽ không thể kiên trì lâu như vậy. Vậy anh chuẩn bị hợp tác với anh ấy à? Nguyên tự lắc đầu, ban đầu cũng định thế, nhưng giờ không thể nữa rồi. Tạ manh, sao lại không? Nguyên tự cười một chút rồi nói, bởi vì ba của Giang Nhã Thuyên, Giang Khải bắt đầu đi vào con đường cờ bạc rồi. Em biết đấy, chuyện này chúng ta biết cũng không thể ngăn cản được. Cờ bạc là kiếp đỏ đen, nó cũng mê hoặc như mai thúy vậy. Tiếp theo hứa Huy cũng chỉ có thể không ngừng trả nợ giúp Giang Khải. Cho đến một ngày, Giang Khải nhận ra dù ông ta thua nhiều hay ít cũng sẽ có người trả thay ông ta cá cược càng lúc càng nhiều. Đến tận khi hứa huy nhận ra nếu anh ta cứ tiếp tục như vậy thì sẽ có khả năng mất hứa thì. Nguyên tự lạnh nhạt kể lại câu chuyện trong lòng tạm Manh run lên một chút cô biết đây cũng là chuyện Nguyên tự đã từng phải trải qua. Không biết Nguyên tự nghĩ đến cái gì, đột nhiên cười, ban đầu anh cứ nghĩ là vì anh cố gắng không để bằng á thua lỗ, dựa vào nghị lực của bản thân mới có thể kiềm lại hành động trả nợ hộ kia. Bây giờ nghĩ lại mới thấy cũng có thể không phải là do anh nghị lực. Tạm Manh ngạc nhiên là vì sao? Nếu bằng á thua lỗ rồi thì anh đâu còn phù hợp với tiêu chuẩn nam chính đâu? Nguyên tự nhìn cô hỏi. Tạm anh sừng sốt, sau đó lập tức hiểu ra thì là mọi chuyện là như vậy. Nguyên tự gõ ngón tay xuống mặt bàn, ví dụ như bây giờ anh không yêu Giang nhã tuyên đủ nhiều cho nên anh không phù hợp với vị trí nam chính nữa. Bởi vậy thế giới chuyện từ bỏ anh, lựa chọn một người khác là hứa huy có công ty to, lại có tiền còn rất yêu chiều cô ấy Tạm anh nổi một tầng da gà thật là quá đáng Em vừa nói chuyện với cô ấy ban nãy, vậy mà cô ấy không biết là mọi việc đều được điều khiển đằng sau đâu Nói như vậy, xem ra chuyện lần trước cô ấy cũng không rõ anh nói xem cô ấy có khả năng dừng chuyện này lại không Cô ấy có thể không biết chuyện này ư Nhưng nếu bảo là Giang Nhã Thuyên hoàn toàn không nhận ra điều gì thì anh thấy vô lý quá. Chỉ có thể nói có thế cô ta hoài nghi trong lòng rồi nhưng không muốn thừa nhận mà thôi. Nguyên tự giơ tay ấn chán tạ manh, một ngày, 10 tháng, một năm không biết vậy người, 20 năm thì sao. Một người cả đời sống như một con rối bị người khác điều khiển, chả nhẽ không nhận ra à. Dù có làm bất cứ chuyện gì, nam chính đều sẽ không tức giận, bực bội, không thèm nói một câu oán hận chuyện này có khả năng xảy ra ư. Giới hạn của một người đàn ông thấp đến đâu chứ Tạ manh ngẫm nghĩ Sau đó nghiêm túc hỏi lại đến mức chịu đội mũ xanh Nguyên tử Hai người đồng thời im lặng một lát Rồi nguyên tử mở lời ăn chưa Tạ manh cười ha ha Cái chuyện lần trước Nếu bọn mình đã định ở bên nhau Thì em cũng muốn nói chuyện rõ ràng chút Ngày đó em vào phòng của chú nhỏ Thật ra chỉ kịp ngủ một giấc Sau đó đã bị đá ra ngoài rồi Anh biết Nguyên tự đáp anh còn biết hôm ấy em vào phòng người ta mà bao bọc mình rất kỹ Đến mức quàng cả khăn ở cổ còn đi cả giày ở chân Hẳn là hôm ấy chú nhỏ cũng chỉ thấy được khuôn mặt mộc của em mà thôi Tuy rằng em muốn ngoại tình nhưng để ngoại tình thất bại em cũng vất vả quá Tạ manh, hai người vừa ăn vừa nói móc nhau Ăn xong bữa tối tạ manh và nguyên tự liền đến dạp chiếu phim thư giãn Sau đó lại gọi một chuyến xe sang trọng trên đai đi, thời gian chạy xe nhanh gấp bốn lần loại xe tốc hành bình thường. Đến lúc này, trải nghiệm hẹn hò khi bạn là một con đỗ nghèo khi cũng kết thúc. Sau khi tạ dai đi hưởng tuần trăng mật về, Nguyên tự liền thực hiện lời hứa đưa hai chị em tạ manh đi mua xe. Đương nhiên, tạ dai không thể nhận nó, nhưng mà tạ manh nói con xe này rẻ như cho tại sao lại không cần chứ. Tạ dai kéo tạ manh đi sang một bên, thì thầm với cô, manh manh. Bây giờ nguyên tự đã từ bỏ tài sản thừa kế rồi, có khi còn không su dính túi, em sao có thể bóc lột nó như vậy chứ? Tạ manh trộm quay đầu liếc anh một cái rồi đáp, không phải là em bóc lột tự anh ấy muốn làm thế đấy chứ? Hơn nữa anh ấy chỉ là không có tiền mặt thôi. Lần trước phần thừa kế đều là cổ phần, sau này cổ phần đều phải trả lại, em cũng tưởng anh ấy hết tiền, nhưng mà chỉ biết gì không anh ấy có rất nhiều tiền. Hôm trước vừa mới mua đất ở thành Tây xong, trời ạ! chị biết giá đất ở thành tây đắt như nào rồi đấy. Tạ dài khiếp sợ thế giới của những người nhiều tiền là như thế này sao? Không có tiền mà lại rất có tiền. Tạ dài không dám chọn ô tô quá đắt tiền, nguyên tự vung tay mua luôn cho hai chị em hai con xe giống hệt nhau. Giá bán là 2 triệu tệ, nguyên tự liền quẹt thẻ không suy nghĩ. Sau này tạ dài nói chuyện này với Lâm Liên, bà mới nhận ra con gái mình sẽ lại kết hôn với một gia đình giàu có. Vì thế bà lại tiếp tục lo lắng về tương lai phát triển của nguyên tử. Lâm Liên bảo tạ hưng trí là một bản mãn hán toàn tịch, sau đó gọi nguyên tử đến. Lần này nguyên tử đến với tư cách là con dệt tương lai, mọi chuyện đều phải làm lại từ đầu, không thể giống như lần trước được. Bởi vậy hiếm có khi nào nguyên tử trưng cầu dân ý với đám anh em huynh đệ của mình các ông thấy lần đầu tiên ra mắt phụ huynh thì nên mua quà gì. Kim Phi Kỳ nói cái gì đắt thì mua, ông có tiền đủ tiền không? Thiếu thì anh đây cho mượn. Nguyên tự khinh bỉ, đây là vấn đề tiền sao? Quan trọng là cái tâm ấy ông ơi. Kim Phi Kỳ, vậy cứ biểu cái gì mà họ đang cần, đấy là có tấm lòng nhất rồi đấy. À đúng rồi, bạn gái ông lần này là ai thế? Nguyên tự, vợ cũ. Kim Phi Kỳ thế cũng chẳng phải là lần đầu tiên gặp nhau. Còn tặng quà cái gì nữa? Nguyên tự thấy Kim Phi Kỳ không đáng tin tí nào, lại đi tìm tổ tư vấn tạ manh. Manh manh em nghĩ xem anh nên mua cái gì thì tốt. Chứ thế đưa tiền có phàm tục quá không? Tạ anh thắc mắc mua gì nữa? Lần đầu tiên anh gặp ba mẹ em chắc, anh mua quà đến, vậy ba mẹ em cũng phải tặng cho anh bao lì xì nữa hả? Nguyên tự lập tức nói, nên mua chứ. Lần trước gặp ba mẹ vẫn chưa tặng anh bao lì xì đỏ nào cả. Chúng ta nên làm bù những gì lần trước còn thiếu. Bù, tạm anh kỳ quạc hỏi anh, bù cái gì? Em cũng không nói với họ hàng chuyện ly hôn, đến lúc ấy thông báo đám cưới với họ kiểu gì? Chẳng nhẽ lại bảo em rảnh háng quá nên tổ chức hôn lễ để chơi hả? Nguyên tự bình tĩnh đáp dù sao vẫn nên bổ sung những điều đó, hôn lễ lần trước chúng mình làm gấp gáp quá. Em xem, ba mẹ chưa đưa anh lễ gặp mặt phí sửa miệng cũng không có. Nói đến đây, trong lòng anh lại chua chát tiền mừng anh phải cho em vợ cũng chưa đưa thật là không hợp tục lệ tí nào chúng mình nên làm bù lại những điều đó. Vậy bây giờ anh đang cầu hôn em đấy à? Tạ manh khoanh tay trước ngực, liếc mắt nhìn Nguyên tự từ trên xuống dưới, sau đó bất mãn nói thế nhưng cái gì anh cũng muốn làm sau một buổi cầu hôn lãng mạn em lại không được bù đắp. Nguyên tự, lập tức làm. Lâm liên đợi trong nhà một lúc cuối cùng cũng nghe thấy tiếng xe ở dưới nhà. Một lát sau, Nguyên tự và tạ manh xuất hiện ở cửa. Lâm liên vội ra mở cửa đón hai người vào nhà, liền thấy Nguyên tự tay cầm theo một túi đồ gương mặt sán lạn cười chào bà, mẹ. Lâm liên thấy anh đưa đồ qua, cảm thấy rất kỳ lạ, đến thì đến thôi, còn mang đồ gì đến nữa thế? Nguyên tự lập tức trả lời con và manh manh đã bắt đầu yêu nhau. Lần đầu tiên đến với tư cách là bạn trai, con có đem theo chút quà gặp mặt biếu ba mẹ. Lâm liên ngây ngốc tuy nghe không hiểu, nhưng vẫn đưa tay qua nhận. Tạ hưng Chí và tạ dài cũng chạy đến xem. Nguyên tự thấy Lâm Liên lấy từng món đồ trong túi ra, bắt đầu giới thiệu đấy là hai chai rượu nhẹ, đều là rượu nho sản xuất năm 1945 và một hộp đông trùng hạ thảo tất cả đều tặng ba. Lâm Liên nhìn những đồ vật này, tính toán hai chai rượu nho và một hộp đông trùng hạ thảo tính sơ sơ cũng hơn một vạn rồi cũng được đấy. Tốt đấy, tốt đấy. Lâm Liên cười nói. Sau đó bà lại lấy thêm mấy đồ trong túi da, Nguyên tự bên cạnh tiếp lời, bộ mỹ phẩm dưỡng da của SK2 này. Một hộp tổ yến và vòng cổ kia là quà gặp mặt con tặng mẹ. Lâm Liên lại cười, ha ha, không tồi, không tồi. Mấy thứ này có giá hơn một vạn, cũng may không có cái nào quá đắt. Sau đó bà lại tiếp tục lấy, nguyên tự cũng nói tiếp, đồng hồ này con chuẩn bị cho anh rể, còn một bộ mỹ phẩm dưỡng da SK2 và vòng tay kia là dành tặng cho chị tạ dai. Còn tạ hãn dịch con đã chuẩn bị một cây đàn piano, ngày mai họ sẽ giao đến nhà mình. Lâm Liên, đàn dương cầm ấy rất đắt có phải không? Nguyên tử lắc đầu, không đắt, không đắt. Lâm Liên gật đầu, nhìn một cái phỏng đoán, chắc khoảng 3 vạn phải không? Lần trước mẹ đưa Hãn Dịch đi xem là tầm đó. Nguyên tử, mẹ thêm số không nữa ạ. Lâm Liên lại cúi đầu đếm đếm, sau đó ngẩng lên nhìn Nguyên tử. Nguyên tử gật đầu nói, không có đàn tốt thì sao học được dương cầm chứ mẹ. Con cũng không có nhiều kiến thức về lĩnh vực này, cái này là bạn con giới thiệu cho mẹ ạ. Tạ Hãn dịch, nghe Nguyên Tự nói thế, Lâm Liên cuối cùng cũng nhận ra có chỗ không đúng. Rượu nho và đông trùng hạ thảo kia bà đoán dựa trên hiểu biết của mình, vậy nên. Vậy bình rượu nho này bao nhiêu tiền? Nguyên Tự nhíu mày tự hỏi chốc lát rồi đáp, con cũng không rõ. Cái này là tự ba con ủ. Lâm Liên cũng bất giác đoán được bình rượu này cực kỳ có giá trị, bà lại nhìn phần lễ gặp mặt dành cho mình, còn sợi dây chuyền này thì sao? Nguyên Tự vẻ mặt nghiêm túc, 23 vạn. Lâm Liên Lưu Sương Nghĩa vừa nghe thật không thể tin nổi. Tặng một cây đàn dương cầm 30 vạn, còn cả một cái vòng cổ 23 vạn. Chắc hẳn đồng hồ tặng mình kia cũng không hề rẻ tí nào. Tạ manh đứng bên cạnh vò đầu bứt tóc, không biết tại sao Nguyên tự lại chuẩn bị quà long trọng đến vậy. Nên mới hỏi anh không phải em bảo anh tùy Tiện mua ít đồ sao. Nguyên tự cũng rất vô tội, đúng vậy. Chẳng phải em bảo anh chuẩn bị thuốc là và rượu sao. Chuẩn bị cho mẹ mỹ phẩm dưỡng ra đúng không? Anh đều nghe em hết đấy còn gì, tạm anh, nhưng mà anh không tùy tiện, bình thường tặng rượu hải chi lam không được sao, dây chuyền vàng thôi không được sao, chương 69, nguyên tự vẫn bình tĩnh như cũ, sao lại có thể tùy tiện chứ? Anh nhất định phải chọn lựa kỹ càng, lâm liên nhìn quà cắp đầy xung quanh, nhẹ nhõm thở một hơi. Nói thật thì quà gặp mặt có đắt hay không không quan trọng, quan trọng là tấm lòng. Lần đầu tiên lưu sương nghĩa tới, quà cũng chỉ có thuốc lá và rượu, và cho tạ hãn dịch và tạ manh mỗi người một bao lì xì 500 tệ Thật lòng mà nói thì quà không lớn, nhưng rất có thành ý. Chỉ cần có tâm như vậy là Lâm Liên cảm thấy hài lòng. Lần này, Nguyên tự hỏi thăm khắp nơi tận tâm chuẩn bị quà của anh nhiều và long trọng. Có thành ý như vậy chứng tỏ anh cực kỳ coi trọng tạ manh, mà đã coi trọng thì sau này tự nhiên sẽ đối xử với con gái bà thật tốt. Như thế là tốt nhất. Sau khi nghĩ thông suốt những việc trên, Lâm Liên liền vào nhà chuẩn bị một bao lì xì đem ra, bà và tạ hưng chí mỗi người tặng cho nguyên tử một cái bao lì xì xem như quà gặp mặt. Nếu con dễ muốn hoàn thành nốt những tập tục truyền thống, người làm mẹ vợ như bà cũng không có lý do gì để từ chối cả. Lâm Liên không có nhiều tiền như nguyên tử, vậy nên bà và tạ hưng chí chỉ có thể tặng hai bao lì xì 10.000 tệ làm quà. Lúc nguyên tự tiếp nhận được số tiền 100 tệ giày cổ kia trên mặt lộ ra một nụ cười đắc thắng. Lâm liên, gì vậy? Nguyên tự kiêu ngạo mà đem hai bao lì xì cất vào trong túi, sau đó liếc mắt nhìn tạ manh một cái. Tạ manh thấy nguyên tự có một chấp niệm to lớn đối với bao lì xì như vậy, rốt cuộc cảm thấy chịu thua. Nhưng nhìn nguyên tự chỉ vì hai bao lì xì mà vui vẻ, tạ manh cũng vui vẻ theo. Bữa cơm hôm đó, cả nhà đều ăn xong trong vui vẻ. Lúc Lâm Liên tiễn bọn họ ra về, vẫn là nhịn không được hỏi Nguyên tự sau này con còn định đến bằng Á làm không? Nguyên tự biết Lâm Liên lo lắng điều gì, anh cười nói, mẹ yên tâm tuy là con từ bỏ cổ phần của ông nội, nhưng mà con vẫn còn có cổ phần của mình. Lâm Liên, Tạ Manh, Lâm Liên và Tạ Manh lúc này đều ngây người, sau đó, trong lúc đang mơ hồ bọn họ lại nghe được Nguyên tự nói, vốn con rất thích chơi xe, sau khi từ chức ở bằng Á, con liền tập trung vào mảng kinh doanh này. Còn có một công ty nhỏ, doanh thu cũng không tệ lắm, hồi đó con mở ra chơi chơi thôi, giờ quả thật mới có thời gian để tự tay quản lý. Công ty, Lâm Liên, người có tiền biến thành kẻ nghèo hèn so với người nghèo biến thành kẻ nghèo hèn, hóa ra vẫn khác nhau nhiều như vậy. Lâm Liên rất ngạc nhiên, chỉ nói, nếu đã như vậy thì con phải cố gắng lên nhé. Nguyên tự gật gật đầu, sau đó lái xe đưa tạ manh về nhà. Nếu đã định cầu hôn, hiển nhiên không thể tùy tiện. Nguyên tự mang theo hai bao lì xì lớn đến gặp Kim Phi Kỳ, bản thân Kim Phi Kỳ cũng là một đại soái ca từ sau khi Nguyên tự tiếp nhận chức vụ ở Bằng Á, số lần anh và Nguyên tự gặp nhau còn ít hơn lúc Nguyên tự ở nước ngoài. Dạo gần đây Nguyên tự lại thường xuyên liên lạc với anh ta Kim Phi Kỳ nghe nói hôm nay có chuyện rất quan trọng nên tới tìm mình, anh nghĩ người anh em này của mình hóa ra cũng không phải là thiếu gia nhà giàu không dính khói lửa trần gian, chuyện này hẳn là rất quan trọng. Tim phi kỳ chạy chút bành bảo tóc tai vuốt vuốt tự cảm thấy bản thân đã đẹp trai ba sáu ô không góc chết rồi mới vội vàng đến chỗ hẹn với nguyên tử. Anh vừa đi vào liền thấy trên bàn có hai bao lì xì lớn thì cực kỳ vui mừng, nghĩ thầm chẳng lẽ người anh em này muốn hối lộ mình sao ta. Sau đó vui vẻ đưa tay ra cầm lấy, nguyên tử hất tay anh ra, hỏi ông làm gì đấy. Tim phi kỳ nhìn bao lì xì trước mặt, sau đó hỏi không phải cho tôi sao. Nguyên tự giơ tay cầm lấy bao lì xì cảnh giác nhìn anh ta, bất mãn nói ông đang mờ à. Đây là của ba mẹ vợ cho tôi, là quà gặp mặt của tôi đấy. Kim Phi Kỳ sừng sốt, vậy ông để tơ hơ trên bàn làm gì chứ? Nguyên tự nhìn bao lì xì trong giọng nói không giấu được sự khoe khoang, bao lì xì quá dày, nhét vào túi không vừa. Kim Phi Kỳ tôi mù rồi, được chưa? Tôi không nhìn thấy cái gì hết. Tìm tôi có chuyện gì? Kim Phi Kỳ cũng lười tiếp tục so đo đến chuyện hai bao lì xì trước mặt nên hỏi thẳng. Là như thế này tôi chuẩn bị đi cầu hôn người ta. Xét thấy ông có vẻ rất có kinh nghiệm tình trường, ông nói tôi nên làm thế nào mới tốt đây. Nếu như muốn cầu hôn, loại người ngày ngày trêu hoa ghẹo nguyệt như Kim Phi Kỳ này hẳn là sẽ có rất nhiều sáng kiến hay. Kim Phi Kỳ lại ngần ngơ lần nữa, sau đó kinh hỉ nói cậu muốn cầu hôn vợ cũ. Nguyên tự nghĩ đến tạ manh, liền mỉm cười gật đầu. Kim Phi Kỳ tấm tắc bảo lạ, loại chuyện cầu hôn này, mỗi người phụ nữ cũng chỉ trải qua một lần trong đời, đương nhiên phải làm sao cho thật là lãng mạn. Nguyên tự gật gật đầu, lấy ra một cuốn sổ và một cây bút, sau đó vẻ mặt nghiêm túc nhìn Kim Phi Kỳ, vào tư thế sẵn sàng ghi lại bất cứ lúc nào. Kim Phi Kỳ, đột nhiên anh ta cảm thấy cực kỳ áp lực. Kim Phi Kỳ khụ khụ hai tiếng, ra dáng một giáo viên nghiêm nghị nói, mấy chuyện giống cầu hôn quan trọng nhất chính là tính thần bí, không được để cho đối phương biết. Nguyên tự nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc, trong nghiêm túc còn mang theo chút bất mãn mà nói cô ấy biết rồi, cô ấy biết hai ngày tới tôi sẽ cầu hôn Không phải ngày mốt là ngày 20 tháng 5 bình phương sao Tôi định sẽ cầu hôn vào hôm đó Kim Phi Kỳ ơ kìa, thời điểm Nguyên tự hẹn tạ manh ra ngoài, tạ manh đã biết hôm nay chắc chắn là Nguyên tự muốn cầu hôn với cô Từ lúc Nguyên tự nói về chuyện muốn cầu hôn đã một tuần trôi qua, hôm nay lại là một ngày đặc biệt Dựa theo tính cách của anh ấy, hôm nay ra ngoài hẹn hò chỉ có thể là vì cầu hôn. Tạ manh nghĩ, mình là người sắp được cầu hôn, không thể ăn mặc quá tùy tiện được. Cho nên cô thay một chiếc váy dài màu tím lấp lánh, còn làm tóc xoan sóng bồng bềnh. Trong nháy mắt liền tỏa ra thần thái xinh đẹp mỹ lệ của cô gái thành thục tạ manh vừa lòng đứng trước gương ngắm nghía một lúc lâu, sau đó mới xuống lầu cùng nguyên tự ra ngoài. Nguyên tự đứng ở chân cầu thang thấy tạ manh đi xuống, không phải bị kinh diễm, mà là cúi đầu gửi tin nhắn. Trên WeChat, Kim Phi Kỳ đột nhiên nhận được tin nhắn của Nguyên tự tin nhắn, hôm nay vợ tôi thật xinh đẹp. Suýt chút nữa tôi đã không kìm lòng được. Kim Phi Kỳ, Kim Phi Kỳ trả lời anh một dấu ba chấm, sau đó lại nhắn thêm cô ấy biết hôm nay ông muốn cầu hôn, đảm bảo 100% đã biết. Lúc này, Nguyên tự lại phản hồi anh. Bên này tạ manh xuống lầu cùng nguyên tự liếc mắt nhìn nhau, đều hiểu rõ suy nghĩ trong lòng đối phương. Trên mặt tạ manh mang theo nụ cười khéo léo, trên mặt nguyên tự lại mang theo nụ cười dịu dàng. Tạ manh nghĩ cứ coi như mình không biết gì cả đến lúc đó giả vờ kinh hỉ một chút xem như cho anh ấy mặt mũi có được không. Trong suy nghĩ của nguyên tự lại là tuy là em đã biết nhưng anh vẫn muốn làm em kinh hỉ. Hai người nắm tay ra cửa, dọc theo đường đi tạ manh đều rất nghiêm túc nhìn ngó khắp nơi, quả nhiên cô phát hiện được một vài bóng dáng quen thuộc. Tạ manh cười thầm cảm thấy nguyên tự dùng cách thức quá cụ kỹ. Nhưng mà cô không thể biểu hiện ra ngoài được, nếu không quá không nể mặt nguyên tự mà. Sau đó, nguyên tự đưa cô đi ăn cơm, xem phim, đi dạo công viên trò chơi. Lúc ăn cơm có âm nhạc và hoa tươi, lúc xem phim có tiếng vỗ tay chúc phúc của toàn khán phòng, lúc ngồi ở vị trí cao nhất trên đô quay ở công viên trò chơi, thậm chí cô còn thấy được 20-30 chiếc khinh khí cầu bay lên. Khinh khí cầu có đủ loại màu sắc, trên mỗi khinh khí cầu có một chữ, ghép lại tạo thành tạ manh, anh yêu em. Thành thật mà nói thì rất lãng mạn, tạ manh thật sự cảm động muốn chết. Nhưng mà đến lúc này rồi, sao anh ấy vẫn chưa chịu cầu hôn? Nhóm bạn bè người thân đi theo cô sao còn chưa chịu lên sân khấu. Lúc đầu cô cho rằng lúc ăn cơm bọn họ sẽ đến, trong đồ ăn có lẽ sẽ có nhẫn cô ăn vô cùng cẩn thận. Sau đó cô lại cảm thấy lúc xem phim chắc chắn bọn họ sẽ đóng giả người xem, trên màn hình sẽ đột nhiên thay thế bằng video cầu hôn, kết quả cô xem suốt 2 tiếng đồng hồ cũng không hiểu phim nói cái gì. Hiện tại nhìn một bầu trời đầy khinh khí cầu tạm anh nghĩ, chẳng lẽ mấy chuyện kia còn chưa đủ kinh hỉ. Những người thân bạn bè của cô sẽ ngồi trên khinh khí cầu, vẫy tay chào cô, như vậy không phải rất lãng mạn sao? Cô chỉ nghĩ thôi đã thấy lãng mạn muốn xỉu. Đáng tiếc khinh khí cầu không có bạn bè cũng không có người thân, chỉ có nhân viên điều khiển khinh khí cầu. Tạ manh cùng Nguyên tự ra khỏi công viên giải trí, lại đi ăn cơm chiều, Nguyên tự rốt cuộc thỏa mãn mà nói, manh manh chúng ta đi dạo cho tiêu cơm đi. Tạ manh, cái gì, đừng nói là trong lúc tiêu cơm thì cầu hôn đấy nhé. Như vậy thật sự không được lãng mạn lắm đâu Chẳng lẽ nhóm bạn bè người thân kia định nhảy ở quảng trường Tạ manh chỉ cần nghĩ đến những hình ảnh đó thôi cũng muốn lập tức từ chối lời cầu hôn này Thảm, quá thảm Sau đó nguyên tự thật sự dẫn tạ manh đi đến công viên tàn bộ Hơn nữa tàn bộ nửa giờ đồng hồ Tạ manh cứ chầm mặt như vậy đi thêm 10 phút Cuối cùng tạ manh cũng thừa nhận nguyên tự thật sự là dẫn cô đến công viên này chỉ để tàn bộ Đây là một công viên rừng rậm ở Phụ Thành, nói là rừng rậm thật ra chỉ là nơi để người dân đi dạo trò chuyện và vui chơi. Ví dụ như lúc này, ở trung tâm đầy ấp một nhóm người nhảy quảng trường. Hôm nay tạ manh chơi suốt một ngày, lại đi một đoạn đường lâu như vậy, lúc này đã có chút mệt mỏi. Cô chờ tới bây giờ, nguyên tự còn chưa có động thái gì, nói trong lòng cô không thất vọng chút nào là giả. Cô vốn còn tưởng rằng... Hôm nay chắc chắn là anh sẽ cầu hôn, dù sao hôm nay cũng là ngày 20 tháng 5 mà. Tạ manh dừng bước, nhìn mọi người đang nhảy quảng trường, trong lòng một mảnh yên lặng. Là do cô nóng này thôi, đâu có ai bắt buộc ngày 20 tháng 5 là phải cầu hôn chứ. Đột nhiên, tạ manh cảm thấy lòng bàn tay ngưa ngứa cô sừng sốt, quay đầu nhìn về phía Nguyên tự đang đứng bên cạnh, chỉ thấy anh hơi mỉm cười với cô, sau đó nắm chặt tay tạ manh. Ok, Nguyên tự nói. Cùng lúc đó toàn bộ tiếng nhạc trên quảng trường đột nhiên thay đổi. Tạ manh bị anh kéo đi về phía trước, lập tức liền nghe được đây là bài hát điều lãng mạn nhất. Cũng vào lúc này, hình ảnh trên màn hình lớn phía trước quảng trường bỗng nhiên thay đổi, là hình ảnh hôm nay nguyên tự dẫn tạ manh đi chơi khắp nơi. Ảnh chụp từng tấm, từng tấm thay đổi, mỗi lần đổi sang ảnh khác trên màn hình đều hiện một câu cảm ơn em, cảm ơn em vì đã xuất hiện trong cuộc đời anh. Cả người tạ manh đều ngây giải. Chỉ có thể dựa vào lực kéo của nguyên tử mà đi về phía trước Tạ manh nhìn vào màn hình kia tầm mắt lại di chuyển sang hướng khác Phát hiện tất cả màn hình lớn cho dù ở xa hay gần đều đang không ngừng chiếu những hình ảnh giống nhau Lặp lại cùng một câu nói Cảm ơn em, cảm ơn em vì đã xuất hiện trong cuộc đời anh Trên quảng trường, khúc dạo đầu của bài nhạc đã kết thúc Câu đầu tiên dựa lưng vào nhau ngồi trên tấm thảm vang lên Người đang hát là một giọng nam trầm thấp khi hát lên lại rất ôn nhu và thâm tình Điều lãng mạn nhất anh có thể nghĩ đến, chính là cùng em chậm rãi già đi, dọc theo đường đời góp nhặt từng chút vui vẻ, giữ lại để sau này ngồi trên xích đu chậm rãi chuyện trò. Điều lãng mạn nhất anh có thể nghĩ đến, chính là cùng em chậm rãi già đi, đến tận khi chúng ta già cả nơi đâu cũng không thể đi được nữa. Anh vẫn như cũ xem em như bảo bối trong lòng bàn tay. Tạm anh nghe xong bài hát này, rốt cuộc chừng lớn mắt chậm rãi nhìn về bóng dáng phía trước đang kéo mình đi. Lúc này cô mới hiểu được anh đang cầu hôn Nguyên tự quay đầu lại nhìn cô dưới ánh đèn buổi tối Hai mắt anh âm trầm sâu thẳm như có một lực hấp dẫn làm người khác muốn trầm luân trong đó Manh manh kinh hỉ không Nguyên tự vừa dứt lời tạ manh đã bị đưa đến chỗ màn hình lớn giữa quảng trường Ở đó có một sân khấu trên sân khấu lâm công ninh chính là người cầm microphone đang nhắm mắt hát ca khúc thâm tình đó Tạ manh che miệng lại suýt chút nữa là thét chói tai Tất cả khán giả bên dưới đài đều xoay người nhìn qua, đúng vậy, nhóm bạn bè thân thích đi theo cô cả một ngày hiện tại đang ở nơi này. Nguyên lão phu nhân, lâm liên còn có nguyên tư lập đều ở trong đó. Nguyên tự nắm chặt tay cô thì thầm nói nhỏ vào tay, bất ngờ không? Anh thật sự không thể nghĩ ra được cách nào khác nữa hết. Tạ manh nhìn thần tượng lâm công ninh của mình trên sân khấu, nhanh chóng gật đầu ca khúc kết thúc, Lâm Công Ninh cầm micro nhìn tạ manh cười ôn nhu nói, nghe nói hôm nay có một fan của tôi được cầu hôn cho nên tôi mới đến đây, chúc bạn hạnh phúc trọn đời. tạ manh cực kỳ kích động, Lâm Công Ninh đột nhiên lại nói ừm có phải tôi nên tặng bạn một đoạn nhảy chúc phúc không? tạ manh lại ngẩn ngơ, Lâm Công Ninh đâu có biết nhảy. Sau đó, lại có thêm một thân ảnh quen thuộc đang bước lên sân khấu. Sư xâm, tạ manh lại bị dọa sợ rồi. Nguyên tự bất đắc sĩ nói, anh biết đây là hai nghệ sĩ em thích nhất, anh nghĩ anh không thể làm cho em kinh hỉ, nhưng bọn họ chắc là có thể. Nguyên lão phu nhân nhìn người trên sân khấu vũ đạo vô cùng có lực, lại quay đầu nhìn về phía tạ manh cười hiền từ nói, bà nội sẽ cùng cháu đô thần tượng. Manh manh trở về đi. Nguyên lão phu nhân nói xong, nguyên tự đã quỳ một gối. Tạ manh rốt cuộc cũng rời mắt khỏi nam thần của mình, nhìn người đàn ông trước mặt, nhìn anh lấy nhẫn ra, tạ manh nở một nụ cười thật tươi với anh, sau đó gật gật đầu. Trong không trung vang lên tiếng bùng bùng bùng bùng, ngay lúc tạ mạnh cúi đầu xuống, pháo hoa phía xa giống như trăm bông hoa trong vườn xuân, từng đóa từng đóa nở rộ trên bầu trời. Kinh hỉ như vậy, tạ manh cảm thấy rất vừa lòng. chương 70, một màn cầu hôn vô cùng lãng mạn cô dâu rất hài lòng cuối cùng cô dâu chú rể sống hạnh phúc bên nhau màn cầu hôn này đã lên hẳn hót sớt sôi bua, hơn nữa bởi vì còn có sự góp mặt của lâm công ninh và sư sâm hiện tại lại càng được thảo luận sôi nổi chú rể là ai vậy sao có thể mời được hai ngôi sao đang nổi này thế nhưng đây chưa phải là trọng điểm những thanh niên sống ở phụ thành nhớ tới ngày hôm đó bị các màn hình lớn toàn thành phố nhồi cổ lương một đám sói gào khóc dưới khu bình luận a a a a a a a Đúng là màn cầu hôn của đại gia Người thường như chúng ta không thể nào hiểu được đâu Hôm đó tôi và chồng vừa mới đăng ký giấy đăng ký kết hôn xong nên định đi ăn mừng Lúc ra khỏi cửa ánh mắt vừa nhìn lên màn hình lớn liền thấy trên đó đang truyền tiếp hình ảnh còn có âm nhạc nữa Đi đường quyền kiểu này thật sự là làm tôi không đỡ nổi Chồng nhà người ta chưa bao giờ làm chúng ta thất vọng Ai tôi với vợ cũng lãnh chứng ngày hôm đó nè Ban đầu cô ấy còn rất vui vẻ Sau đó, màn hình xung quanh đều hiển thị video cầu hôn của thanh niên nhà giàu này, sau đó, không có sau đó nữa, cô ấy đã không thèm để ý đến tôi. Tôi biết tấm ảnh khinh khí cầu này nè, hôm đó thả trên khu đất trống bên cạnh công viên giải trí đó. tép tôi còn nói với vợ của mình là tôi thả vì cô ấy. Lầu trên ơi, vỏ sầu riêng quỷ có sướng không? Mọi sự lãng mạn đều phải trả giá bằng tiền. Đỗ nghèo khỉ như tôi chỉ có thể ngồi xem thôi. Lúc này, Giang Nhã Tuyên nhìn bình luận trên di động cả người khẽ run. Đời trước tất cả những hạnh phúc này rõ ràng đều là của cô ta, nhưng tạ manh lại nói với cô ta rằng tâm tình nguyên tự lúc ấy lại đang rất ghê tởm hành động này của mình. Tuy rằng cô cũng chỉ có được những ký ức trong chuyện thông qua 602, nhưng làm người ai mà chả thích những thứ tốt đẹp. Cô ta nhìn cả đời mà mình đã trải qua cô khát khao hết thảy những hạnh phúc ở trong chuyện, kể cả đứa bé chưa được sinh ra kia. Có những cảnh như vậy ở kiếp trước cho nên cô mới có thể ra mặt giày đi tiếp cận một người đàn ông. Chẳng sợ đến cuối cùng nguyên tự không chọn cô cô cũng có thể tự nhủ rằng ít nhất nguyên tử đã từng yêu một cô bé lọ lem là mình. Nhưng hiện giờ lại không phải, chàng hoàng tử kia vốn dĩ ngày ngày đêm đêm đều cảm thấy ghê tờ mình, những ký ức hạnh phúc trong trí nhớ đều hoàn toàn sụp đổ. Càng không cần phải nói. Giang Nhã Tuyên nhìn về phía hứa huy bên cạnh hứa huy thức khắc đã chú ý tới ánh mắt của Giang Nhã Tuyên quay đầu nhìn về phía Giang Nhã Tuyên biểu tình dịu dàng như nước làm sao vậy Nhã Tuyên. Giang Nhã Tuyên lắc đầu, mỉm cười nói, không có gì. Cô đã biết, cô biết những gì tạ manh nói chính là sự thật. Chỉ là, Giang Nhã Tuyên nhìn tin nhắn cầu cứu mà ba Giang gửi tới, 30 triệu NDT. Rõ ràng cô đã rất nhiều, rất nhiều lần cô đã cảnh cáo ông ta, thậm chí mẹ và em trai cũng đã cảnh cáo. Nhưng mà ba cô vẫn lén chạy tới sòng bài. 30 triệu đấy, cả đời này cô cũng không kiếm nổi số tiền đó, cho nên dù có biết sự thật cô cũng đã không có đường lui. Giang Nhã Tuyên lại quay đầu nhìn Hứa Huy, chỉ thấy Hứa Huy cũng ôn nhu mà nhìn cô, ánh mắt thâm tình như vậy. Nhưng cô biết, lúc này trong lòng Hứa Huy chắc hẳn đang cảm thấy gương mặt của mình vô cùng kinh tởm. Ha ha, trong lòng của cô, hiện tại Hứa Huy cũng giống một người đeo mặt nạ quỷ lên thôi. Đời này, cô cứ như vậy đấy nếu Tạ Manh không có nói cho cô biết thì thật là tốt biết bao. Hắt xì, Tạ Manh xoa xoa cái mũi. Sau đó nhíu mày có người đang mắng mình à? Cô lắc đầu, nhìn về phía tin nhắn mà biên tập vừa gửi tới, chỉ thấy trên đấy nói đến chuyện dự định ký hợp đồng với phim truyền hình. Tạ Manh ôm di động ở trên giường lăn lộn, nàng dâu nhỏ nhiều năm đã được lên làm mẹ chồng rồi. Aa, cô muốn quay phim truyền hình. Ha ha ha ha ha ha. Lúc nguyên tự mở tiến vào, liền thấy tạ manh giống như con cá mặn nằm trên giường, chùm đầu trốn trong chăn điên cuồng cười. Nguyên tự, ta hát tự tự có chuyện gì hả? Tạ manh quay đầu nhìn nguyên tự, lập tức ngồi bật dậy Nguyên tự khụ một tiếng nói, ngày mai đi chụp ảnh cưới. Tạ manh gật đầu nói, được. Chụp chụp chụp. Nguyên tự bật cười ngồi vào bên cạnh cô, hỏi, hôm nay có chuyện gì mà vui vậy? Tạ manh lấy ra di động cho hắn xem, nói, sách của em được nhìn chúng nè, có lẽ năm tới là có thể xem phim của em làm biên kịch trên TV rồi đó. Nguyên tự sừng sốt thoáng nhìn qua tin nhắn, sau đó có chút khó xử mà nhìn tạ manh. Tạ manh nhướng mày, biết nguyên tự đây là có chuyện muốn nói, có chuyện gì anh cứ nói thẳng đi. Nguyên tự gật đầu thật ra ký hợp đồng rồi không nhất định là có thể quay phim thành công. Sau khi công ty kia mua bản quyền của em, họ sẽ tổng hợp xem năng lực thế nào cũng sẽ điều tra nhiều mặt. Nếu không có lời, hạng mục này liền sẽ gác lại. Nói cách khác nếu chậm một chút, rất có thể 5 năm, 8 năm sau quyền sách này của em mới được truyền thể thành phim truyền hình. Nếu thảm hại hơn nữa, có lẽ đến thời gian ghi trong hợp đồng cũng không truyền thể thành công. Tạ manh. Nguyên tự có thể quan sát được hương phấn trong mắt tạ manh dần dần mất đi anh lại đâm thêm một nhát sau khi em ký hợp đồng nếu có công ty khác thật sự muốn quay phim đó lại muốn tìm em bản quyền đã không còn nằm trong tay em cho nên. Tạ manh lạnh mặt cúi đầu nhìn tin nhắn của biên tập nguyên tự nói đừng vội nếu đã có người coi trọng cho thấy tình tiết trong cuốn sách này không thể không nhất thiết phải bán cho bọn họ. Em có thể bán cho anh. Tạ manh ngẩn đầu nhìn anh sau đó tâm hồn bị tổn thương mà nằm lại trên giường. Nguyên Tử ngẩn ngơ, lập tức nhào qua lay lay cô, nói: đừng mà, ngày mai còn phải chụp ảnh, vui vẻ lên nào. Tạ Manh đau khổ nói, không có tâm trạng. Nguyên Tử, mình thật đúng là lắm lời, nhưng mà loại thương cảm giống như vui đùa này, bất quá chỉ rằng co 2 giờ, sau đó Tạ Manh lại tinh lực rồi rào như cũ. Ngày hôm sau, hai người Nguyên Tử và Tạ Manh từ sáng sớm đã chuẩn bị tốt để xuất phát. Cửa hàng áo cưới lần này là tự tay nguyên tự chọn, phục vụ chu đáo, không cần nhờ người quen đến hỗ trợ cầm hành lý, hỗ trợ mua đồ vật. Ở đây đều có phục vụ hết, mọi chuyện đều có người chuẩn bị tốt. Tạ dai đến đây đúng nghĩa chỉ để chơi. Cửa hàng áo cưới này nằm trên một con đường phồn hoa của phụ thành từ lầu 1 đến lầu 3 đều là mặt tiền của cửa hàng đó, thậm chí bãi đỗ xe ngầm cũng được bọn họ bao cả một tầng lầu. Nguyên tự đi đỗ xe còn tạ dai đi ra chỗ thang máy chờ hai người. Ngay ở cửa thang máy đã có một người phụ nữ trang điểm tinh xảo đứng chờ Cửa vừa mở cô ấy liền hơi khom lưng, cười nói chào mừng anh chị đã đến cửa hàng Cho em hỏi anh là anh Nguyên phải không ạ? Nguyên tự gật đầu, người phụ nữ tiếp tục nói anh chị vui lòng theo em đi vào đây Mọi đồ đặc đều đã được chuẩn bị sẵn để phục vụ cho buổi chụp hôm nay Ba người lần lượt đi vào phòng Tạ dài đã bị không gian rộng lớn của căn phòng làm choáng váng Tạ manh ngay lập tức được dẫn đến phòng hóa trang, đây chính là phòng mà hôm nay cô và Nguyên tự dùng để trang điểm. Trong phòng được trang trí theo phong cách tối giản, làm cho mọi người cảm thấy thư giãn và thoải mái. Trong phòng còn có một bộ sofa mềm mại để nghỉ ngơi. Tạ dai vừa vào liền phát hiện trên bàn đã pha sẵn nước trà, thậm chí mỗi người còn có một phần bánh kem nhỏ tinh xảo. một trồng sách đủ các thể loại, dường như cửa hàng luôn cố gắng đáp ứng đủ các thể loại khách đến đây. Trang điểm cho cô dâu thường mất rất nhiều thời gian, được một lúc thì nguyên tự cũng ra chỗ nghỉ ngơi uống trà cùng tạ dai. Tạ manh trang điểm suốt 2 tiếng đồng hồ, lúc này mọi thứ đều đã đâu vào đấy. Tạ dai nói là đến chơi thì là đến chơi thật. Những địa điểm được chọn để quay chụp từ danh Lam Thắng Cảnh cấp 5A đến các thị trấn cổ được quốc gia bảo vệ đều có phong cảnh rất đáng xem. Người chụp hình có nhiều ý tưởng, không giống như cô và Lưu Sương nghĩa lúc ấy chỉ là lấy phong cảnh làm nền. Ekip của nguyên tử không chỉ nhiều hơn của cô tận 10 người mà còn mang theo một đống đạo cụ trong xe minibus. Nhỏ thì có hoa tươi, màn che mặt bóng bay, lớn có du thuyền, xe thể thao, máy bay trực thăng, thậm chí còn có cả đàn guitar, pháo hoa thú cưng. Tạ dai xem thế là đủ rồi. Cô dâu và chú rể đang thả bồ câu trên bãi cỏ trong vườn hoa có hoa tươi, du thuyền trên biển, trực thăng bay lượn trên bầu trời. Bộ ảnh cưới mày chia thành 3 ngày chụp, hành trình lấy nhẹ nhàng du ngoạn làm chủ đạo cố hết sức giảm bớt cảm giác gò bó. Cảnh chụp cuối cùng trong bộ ảnh cưới của tạ manh và nguyên tự là ở bờ miền mà trước khi tạ dai và lưu sương nghĩa từng chụp, hai người đứng trên tảng đá, chú rể ôm eo cô dâu, cả hai đều thâm tình nhìn nhau. Tạ dai ngồi trên tảng đá ngầm mà trước khi hai người họ từng ngồi, nhìn hai người trong lòng có chút buồn cười. Nguyên tự lựa chọn nơi này, có thể thấy được lúc ấy thấy cô và Lưu Sương nghĩa chụp ảnh cưới nên Nguyên tự mới có tâm tư này, cũng vì vậy mới có chấp niệm phải chụp một tấm ảnh cưới ở đây, đoàn đội thậm chí còn vì anh mà cố ý sửa lại lộ trình để đi đường vòng tới. Trải qua 3 ngày dài đằng đẵng 72 tiếng đồng hồ công cuộc chụp ảnh cưới của Tạ Manh và Nguyên tự rốt cuộc cũng kết thúc. Tạ Manh cuối cùng vẫn lựa chọn ký hợp đồng với nhà làm phim, cô chỉ là một tiểu trong suốt giá bán bản quyền cũng không đắt. Mặt khác bên kia nghe nói ba của Giang Nhã Tuyên đã nợ tổng cộng hơn 80 triệu. Hứa Huy còn hết lần này lại lầm khác trả thay ông ta lại càng điên cuồng đâm đầu vào đánh bạc. Bởi vì chuyện Hứa Huy tận tình trả nợ này quá mức mới mẻ, mấy người bạn trong giới của Nguyên tự dạo gần đây đều bàn tán rằng Hứa ra đang nháo long trời lở đất đến mức nào. Tạ Minh và Nguyên tự nghe tai này ra tai kia cũng không thèm để ý, vẫn đâu vào đấy tiến hành hôn lễ theo như kế hoạch. Ngày 4 tháng 12 chính là hôn lễ của hai người, cũng là ngày đầu tiên tạ manh tỉnh dậy từ trong giấc mơ kia. Bọn họ chọn ngày có ý nghĩa đặc biệt như vậy để kết hôn cũng là để chúc mừng vận mệnh của bọn họ tại ngày này bắt đầu thay đổi. Cũng chính trong ngày đặc biệt này, lâm gia và nguyên gia rốt cuộc cũng tụ lại bên nhau, như những thông gia bình thường cùng nhau nói cười tiếp đón khách khứa. Quan hệ thông gia đã từng để muộn mất hai năm, cuối cùng cũng đã đến đúng hẹn. Nguyên Tử vẫn tổ chức hôn lễ xa hoa như cũ, anh mời rất nhiều siêu xe chạy thẳng đến nhà mẹ để tạm anh. Nhà bà nội tạ vẫn thích chiếm tiện nghi như cũ, để bác cả và cô đứng thủ ở trước cửa lớn yêu cầu một thùng thuốc lá, đối với Nguyên Tử mà nói cái này quá đơn giản. Bác cả tạ đưa thuốc lá, Nguyên Tử được, sau khi đưa một thùng thuốc lá trung hoa, bác cả tạ còn cảm thấy mình đòi hỏi quá nhiều nên lập tức mở cửa. Nguyên tự cùng dàn phù dệt của anh nhanh chóng xông vào trước cửa phòng cô dâu. Người thủ ở cửa phần lớn là con nít trong nhà và phù dâu tới tới lui lui bất quá là muốn thuốc lá và tiền Ai đến nguyên tự cũng không từ chối Bao lì xì, đưa, thuốc lá, đưa, chỉ cần mấy người yêu cầu, không có gì là tôi không đưa ra được Cái gì nguyên tự cũng đưa cho nên sau khi cửa mở ra, dàn phù dâu vẫn còn đang cảm thấy mông lung khó hiểu Nguyên tự đứng ở cửa, nhìn cửa gỗ màu trắng chậm rãi mở ra, mở ra một thế giới mới của anh và tạm manh. Bên trong cánh cửa này, đã từng có em bé tạ manh ở cô sống ở đây đến lúc trưởng thành, đến khi đi làm sau đó kết hôn. Bên trong cánh cửa này, đã từng có một cô dâu tạ manh, lúc đó anh cũng đứng ở chỗ này, cô ở trong phòng anh ở ngoài cửa. Bên trong cánh cửa này, có một người anh rất yêu đang ở trong đó, cô mặc áo cưới ngồi ở trên giường, cô đang đợi anh đến, anh đến rồi. Cửa mở trên người tạ manh mặc một bộ váy cưới màu đỏ, váy lụa như một đóa hoa hồng xinh đẹp đang nở rộ phủ kín cả chiếc giường. Tạ manh thật giống như tinh linh của hoa hồng, cô ngồi ở giữa trung tâm của đóa hoa trên đầu phủ một tấm màn tre màu đỏ trong suốt xuyên qua tấm màn nhìn về phía nguyên tự khẽ mỉm cười. Nguyên tự đứng ở cửa cũng nhìn cô cười tươi. Sau này, mong được em chiếu cố nhiều hơn. Sau này, mong được anh chiếu cố nhiều hơn. Chết tiệt sao thế giới này lại bắt đầu không ổn định rồi. 398 hô to chủ nhiệm thế giới kia của tạ manh vẫn có chút không ổn định. Chủ nhiệm hoảng hốt bay qua nói, không thể nào. Nam chính cũng đã kết hôn, đối với kiếp trước hẳn là đã tiêu tan rồi mà. Anh ta đã hoàn thành tâm nguyện, hẳn là sẽ không còn ảnh hưởng đến thế giới mà nhỉ. 398 cũng cảm thấy có chỗ không đúng, đúng vậy. Tôi cũng không nghĩ ra, lúc ấy thế giới không ổn định là bởi vì nam chính chống cự cho nên mới có một loạt sự tình phía sau. Nguyên tự chống cự quá mãnh liệt nên khiến cho thế giới trước bị lung lay, chúng ta mới có thể nhân lúc có lỗ hồng mà thực hiện nhiệm vụ phản công của nữ phụ. Chủ nhiệm cũng nghi hoặc đúng vậy cho nên 602 mới bất chấp muốn cưỡng ép sửa lại cốt truyện làm cho nam chính càng thêm bất mãn, vậy nên thế giới kia càng bị ảnh hưởng dữ dội hơn. Chuyện này làm ảnh hưởng đến kết cục mới có thể khiến mọi người loại bỏ nguyên tự làm nam chính. Nếu vậy, sao thế giới kia lại bắt đầu không ổn định rồi? 398 cười, lúc ấy không ổn định là bởi vì có người phản kháng thế giới này, hiện tại lại không ổn định có phải cũng bởi vì có người phản kháng thế giới này không nhỉ?